cùng 1198, 1198, ngày làm sao đột nhiên đen rồi. Trước 1198, ngày làm sao đột nhiên đen làm làm sao sao đột đột Trước rồi. rồi. c lúc đó tại tà minh tộc lãnh địa nội địa một tòa cô phong c h i đỉnh chủ tịch cùng cắt đi tới trên một ngọn núi đây là tà minh tộc lãnh địa ngọn núi cao nhất chỉ cần thị lực đầy đủ lời nói đứng ở chỗ này cơ hồ có thể túi nhìn thấy tà minh tộc vài chục tòa thành thị chủ tịch ngài thật xác định muốn phóng thích cùng kỳ cắt nhìn một chút hắn bạn nhất k h ô n g chế không nổi chủ tịch bình tĩnh mà nói không có bạn nhất công ty hệ thống trực tiếp kết nối lấy thiên đạo hệ thống nếu là thiên đạo hệ thống xác nhận hắn đã k h ô n g chế cùng kỳ quỷ thần như vậy liền tuyệt đối không có vấn đề chỉ thấy chủ tịch hai tay hợp ấn miệng kinh động mặc n i ệ m loại nào đó c h ú văn vong linh tỉnh lại khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc trong mắt phảng phất có băng lánh kim vang lóe lên một cái rồi biến mất hắn chập ngón tay như kiếm thập nhị giai quỷ thần hung t h ú cùng kỳ giống ngao một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang đủ để xé rách linh hồn khủng bố dích đ o đột nhiên nổ vang cái này dít gạo cũng không phải là đơn thuần thanh n m mà là ẩn chứa quy tắc phương diện uy áp cùng khôn cùng hưng lệ vanh long long, long. lấy chủ tịch vị trí đỉnh núi làm trung tâm, cùng bạo vong linh chi khí như là phun trào núi lửa phóng lên tận trời nồng đậm màu xám đen tử khí nháy mắt ngưng tụ l a t l ộ t phát họa ra một cái cực lớn đến khiến không gian cũng vì đó vặn bẹo cự thú hình dáng. hung thú cùng kỳ cái kia đ ỉ n h thiên lập địa quỷ thần thân thể chính đ ư ơ n g theo lấy khiến bạn vật run sợ khủng bố h i y áp đang quay cùng người chết trong khí tức chậm rãi hiền hóa. Ba xa một tiếng ngang ngày, phương tiếng ngược rông dáng ở thú một lâm thường n ự c mặt trời như là bị thôn vệ biến mất không còn tam tích một vòng to lớn đến chiếm cứ non n ử a góc trời c h ố n g không huyết sắc mặt trăng quỷ dị treo ở đỏ s ậ m màn trời phía trên cái này huyết n g u y ệ t mặt ngoài căn bản không thấy bất luận cái gì quen thuộc hố thiên thạch dấu vết thay vào đó là vô số đạo như là to lớn trồng đen chậm rãi núp ních băng lanh chú ý đại địa quỷ dị hoa văn cái kia rõ ràng là c ủ n g kỳ c o n người bóng n g ư ợ c toàn bộ huyết n g u y ệ t p h ả n phất chính là c ủ n g kỳ mở ra cự nhãn nó tản ra khiến tâm thần người sụp đổ hung thần ánh đỏ đem chọn phiến tà minh tộc đại địa đều bao phụ tại một mảnh bất tường trong huyết s cùng kỳ cái kia khổng lồ vô song quỷ thần thân thể chưa hoàn toàn n g ư n g thực hắn tản mát ra khủng bố h u y ễ n thuật lĩnh vực đã bao trùm nơi mắt nhìn thấy toàn bộ chiến trường lúc này giang ọ c long g i a thanh tâm giang m ậ vũ mấy người ngay tại tả minh tộc tòa nào đó trong thành nhỏ cùng một chi tả minh tộc bộ đội kịch chiến ba giang ọ c long đạng hóa thân cao hai m giữ t ậ n ma nhân hình thái b ắ p thịt cuột cuộn nổi lân xanh trong tay hắn trôi này rít gạo c ư a điện đại kiếm điên cùng xoay tròn giang cơ xe rách không khí phát ra chói hai rít lên mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một hồi gió c a m ư ơ máu ngạnh xinh xinh đang gọn tới trên trăm tên tà minh trong chiến sĩ xé ra một con đường máu gậy chi hài cốt ở dưới chân hắn vời ra ma nhân gầm t h é t cùng địch nhân kêu thảm xe lẫn một bên khác da mộng vũ thả ra nàng con kiếp như ngọn núi cầm tráng răng nanh hoàn toàn lộ ra ma hóa gấu t ạ t đi còn triệu hồi ra mười mấy đầu hình thái khác nhau tản ra hung lệ khí tức ma hóa sụp vợt một tên tà minh tộc chiến sĩ nhìn thấy sau lưng nàng đ ứ n g không trong mắt hung quang lõi lên nắm chặt ngâm độc cốt nhật giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng đánh lén、Phang. một tiếng xe rách không khí nổ đúng đống nhiên băng lên đ dạ mậu vũ cảm nhận được sau lưng di động nhẹ nhàng xoay người lộ ra một mặt thiên chân vô tàn nụ cười hướng về phía nơi xa dạ thanh tâm so với ngón tay cái ba mươi phút về sau ba người liền giải quyết tòa thành nhỏ này tất cả phản kháng thế lực dạ thanh tâm mạnh mẽ theo cao điểm nhảy xuống ôm nàng xuống ngắm đi lại trầm bổn đi đến dạng ngọc long cùng dạng hậu vũ bên người tại t r u n g quanh bọn hắn còn sót lại tà minh tộc người sớm đã sợ vỡ mật một mảnh đen kịt ôm đầu ngồi sồn tại tàn tạ công trình kiến trúc xuống thân thể run dày lay động liền thở mạnh cũng không dám v ừ a m ớ i ba mươi phút bên trong bọn hắn đã kiến thức đến ba người này cường đại tòa thành thị này mấy ngàn tên tà minh tộc chiến sĩ bây giờ gần nửa đều đã chết ở trong tay của bọn hắn còn sót lại sớm đã đấu trí hoàn toàn không có một nửa chạy tán loạn một nửa khắc thì thành trước mắt cái này run lẩy bảy tù binh dạ ngọc long giải trừ ma nhân hình thái thờ hồng h hiển nhiên vừa mới chiến đấu tiêu hao hắn không ít ma lực cùng hồn lực còn có thể lực cùng dạ thanh tâm phụ trách bắn kĩa khoảng cách xa cùng dạ m ộ n g vũ làm ngự thú sư khống chế ma sùng p h ụ trách t i ể m hỗ trợ công khác biệt hắn làm chiến sĩ là xông vào ngay mặt nhất cùng tà minh tộc bộ đội chiến đấu tự nhiên cũng là tiêu hao lớn nhất không nghĩ tới ngoài ý muốn rất thuận lợi đâu dạ m ộ n g vũ ngữ điệu nhẹ nhàng phản phất vừa mới kết thúc một trận vui sướng dạo chơi ngoại thành nàng ngón tay trắng non chính ôn n u trải bớt ma hóa gấu tẹn đỉ cái kia nhiễm vết máu lông tơ mấy cái hung hãn ma hóa sùng vật bị nàng khu xử Như về sau lưng, ánh mắt rơi ở trên người dạ ngọc long khoăn, lanh h băng t uống một bình sinh mệnh khôi phục giật thủy sau đó nặng nề g h nói nghỉ ngơi tại chỗ ba mươi phút sau đó tiếp tục thảo phạt tòa thành tiếp theo dạ Vũ cười nhẹ nhàng mà nói, ngọc long uống một bình tĩnh nói cái này không chỉ có là tại cho nhân tộc đoạt lãnh địa cũng là tại cho chúng ta dạ giai đoạn địa bàn đã d i ả ca đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho chúng ta nếu như chúng ta cuối cùng chiến tích thường thường đây chẳng phải là làm cho cả nhân tộc nhìn xuống chúng ta d i ra lúc này dạ thanh tâm nhìn về phía phía chân trời xa xôi làm tay bắn tỉa viễn siêu thường nhân nhạy cảm để nàng nghe tới chỗ xa xa phản phất đến từ linh hồn vong linh tiếng giống nàng mơ hồ phát giác được có chút không thích hợp các ngươi có hay không cảm thấy sắc trời có chút không đúng lắm dạ thanh tâm thần tình nghiêm túc nói ừ m dạ ngọc long cũng ngẩng đầu lên vốn là ban ngày không biết lúc nào sắc trời vậy mà tôi xuống nơi xa mặt trăng cũng hiện ra quỷ dị huyết sắc hiện ra quỷ dị bầu không khí chỉ thấy nguyên bản sáng tỏ ban ngày chẳng biết lúc nào đã lặng yên rút đi như là bị một cái vô hình cự thủ kéo lên nặng nề g h màn tre càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là một vòng to lớn tản ra bất tường huyết qua n g mặt trăng chính quỷ dị treo ở trong t ố i chìm màn trời phía trên huyết sắc ánh trăng như là chất lòng xanh x ệ t im lặng hắt vây xuống tới đem chọn t i ế n tà minh tộc đại địa đều nhiễm lên một tầng khiến người ngạt thở tinh hồng một loại khó nói lênh l i nguồn gốc từ sâu trong linh hồn âm lanh cùng h o á hốt theo cái quỷ dị này huyết nguyệt giáng lâm lặng yên tràn ngập ra ngày làm sao đột nhiên đen rồi. gia mộng vũ k ỳ phải nói. chương một nghìn một trăm chín mươi chín thích nguyện viễn thuật chương một nghìn một trăm chín mươi chín thích nguyện h u y ễ n thuật giờ phút này một tòa khác thành chỉ chiến trường nguyễn u đứng tại một tòa trên tường thành mái tóc dài màu đen tung bay chính nhìn xuống phía dưới đầu hàng tà minh tộc tù binh、ừ. nhưng mà lúc này nàng cũng cảm thấy được sắc trời dị tượng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa phương xa đường chân trời chính lấy một loại làm trái lẽ thưởng tốc độ bị hắc cám thôn vệ phản phất một tấm vô hình cự màn đang cấp tốc khép lại đem ban ngày c ư n g ép kéo vào viễn dạng một vòng to lớn t ả n ra bất tường huyết quang mặt trăng chính quỷ dị treo ở trong t ố i chìm màn trời phía trên cái kia huyết nguyệt mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì quen thuộc núi hình vòng cung hoặc nguyệt biển thay vào đó lại như là to lớn hung t h ú trồng đen chậm rãi nhúc đ í c h văng lánh nhìn xuống đại địa quỷ dị hoa văn đó là cái gì nguyễn ấu con ngươi co rụt lại cái thế giới này l a m tinh chung quanh hết thể có được mười hai khỏa vệ tinh cũng chính là mười hai khỏa mặt trăng nhưng là từ chưa thấy qua cái kia khỏa mặt trăng c ó được quỷ dị như vậy n g u y ệ ă n t giống a a tiếp lấy d i biến nảy sinh phía dưới những cái tia nguyên bản đã bị đánh bại trên mặt đất mất đi phản kháng ý chí mấy trăm tên tà minh tộc chiến sĩ cùng bọn hắn tà thú toa kỵ lại như là phát cồn một lần nữa bỏ lên ánh mắt của bọn hắn t r ô n g giống bị một loại cồn bạo hung lệ thay thế trong cổ họng phát ra không giống tiếng người gầm nhẹ nguyễn ưu có chút nhữ mày không thích hợp giống a trên tường thành một tên tà minh tộc chiến sĩ như là điên thú xoay xuống lên c ự phủ đỏ mắt lên hướng lơ lửng không trung nguyễn ưu bọn mạnh mà đến nguyễn u trong mắt lóe lên một tia lãnh ý nhưng nàng thậm chí không cần huy kiếm chỉ là ý niệm khẽ nhúc ních một đạo vô hình không gian mũi nhọn liền tình chuẩn lướt qua cái kia chiến sĩ thân thể nam nhân kia công kích thân ảnh nháy mắt cứng ngắc lập tức như là lâu đài c ắ t im ắng tán loạn nháy mắt hóa thành một chùm theo gió tung bay mết vụ nhưng mà nhưng là một cử động kia cũng không có chấn n h i ế p cái khác tà minh tộc người ngược lại giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ càng nhiều chiến sĩ phát ra cuồng loạn diết đạo như là mất lý trí b ầ y kiến đ i ê n c u ồ n g lòng đất t ù n g đi lên nguyễn âu ánh mắt run lên triển h a i phía sau đoạn thiên sứ cánh chim theo cánh chim màu đen gỗ nháy mắt lại m i ễ sát mười mấy tên tà minh tộc chiến sĩ đang lúc nàng kỳ quái những n à y nguyên bản đã đầu hàng tà minh tộc chiến sĩ vì cái gì đột nhiên lại có d ũ khí phản kháng thời điểm n g u y ệ t ú phát hiện những n à y tà minh tộc người cũng không phải là tính nhắm vào công kích nàng mà là không khác biệt công kích bên người tất cả mọi người những n à y tà minh tộc người như là nổi cơn đ i ê n mất đi lý trí thậm chí không phân địch ta lẫn nhau cắn xé chém giết càng làm n g u y ệ t ú hoảng sợ chính là đi theo nàng cùng nhau đến đây hai tên đ o ạ thiên sứ tộc tướng lĩnh các lô thượng t a cùng tử vũ tướng quân giờ phút này lại cũng hai mắt đỏ thấm trên mặt nội cân xanh phát ra như dã thu gạo thét cơ vũ khí hung ác công hướng đối phương、ê. nguyễn tú kêu lên một tiếng đau đớn khẽ cắn môi dưới một cô manh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới nàng vô ý thức che cái chán trước mắt thế giới phảng phất bị r ộ i lên một tầm sển sệ huyết sắc kính lọc càng đáng sợ chính là một cô không hiểu lệ khí phảng phất ở trong lòng bị câu lên một cô khó mà ức chế ngang ngược sát ý như là độc đằng theo đáy lòng sinh sôi quấn quanh điên cùng đánh thẳng vào lý trí của nàng để người sinh ra khát vọng máu tươi cùng phá hư suy nghĩ là cái kêu huyết nguyện ảnh hưởng nàng t h m nghĩ lập tức cắn môi dưới k h ỏ môi chảy ra một vòng máu tươi nói nói cảm giác để nàng hơi khôi phục một chút thần cắt lô thượng tá lúc này đ ỏ hướng mắt hướng nàng bật lên nguyễn tú khôi phục thần trí nhìn thấy cắt lô xông lên ánh mắt lập tức run lên b á thân hình hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nháy mắt vây quanh cắt lô sau lưng đồng thời một cái tay như thiểm điện lô ra tinh chuẩn chế trụ cắt lô cầm kiếm thủ đoạn tràn trê không gì chống đỡ nổi lực lượng nháy mắt áp chế động tác của hắn một cái tay khác thì chập ngón tay lại như dao mang cô động hắc ám năng lượng nhanh hung át chính xác cắt về phía cắt lô phần gáy cắt lô thượng tá kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh nã trên mặt đất nguyễn u nhìn xem ngã xuống đất cát lô vẻ mặt nghiêm túc vẫn chưa thú liễm mà là nhìn về phía nơi xa huyết nguyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra là huyết thuật h u y ế t mộng t h ả i điệp cái kia hơi mở cánh bướm nhẹ nhàng gỗ lơ lửng ở giữa không trùng nhẹ nhàng nói cái kia huyết nguyệt sinh ra một loại cực kỳ cao cường độ phạm vi cực lớn huyết thuật bị cái kia huyết nguyệt soi sáng tất cả mọi người lại nhận huyết thuật ảnh hưởng thương đình hít hít mắt lạnh lùng tốt h đây là ai lấy ra hai người bọn hắn vốn là muốn liên thủ chiếm lĩnh cảng nhiều địa bàn dù sao quy định chỉ nói mỗi một chủng tộc đều chỉ cho phép ra ba tên cường già tham chiến nhưng cũng không có quy định các đại chủng tộc ở giữa có thể hay không đạt thành liên minh lại không nghĩ rằng thế mà ra dạng này sự tình nguyễn mộng thải điệp nói ta cảm thấy được cái k i ê u huyết nguyệt lực lượng hẳn là đến từ loại nào đó hung sát chi lực cũng không phải là huyết thuật hung sát chi lực thương đình nói chẳng lẽ là h u n g thú mà lại còn không phải bình thường h u n g thú nguyễn mộng thải điệp thượng như là tứ h u n g thú một trong cùng kỳ cùng kỳ thương đình ánh mắt nhất động hôn đ ộ n về sau lại có một vị tứ hứng thú hiện thân rồi sẽ không phải là thương đình dừng một chút tiếp tục nói chẳng lẽ là chủ tịch hắn lại có kế hoạch gì đang len lén áp dụng còn không cho chúng ta biết nguyễn mộng t h ả i điệp hắn làm việc không cho chúng ta biết những n à y cái khác cổ đông cũng không phải một ngày hai ngày thương đình hư nhẹ cười nhạt một chút cũng không có lại tiếp tục nói cái gì đúng lúc này bọn hắn mang đến hai tên long tộc tướng lĩnh cùng trùng tộc tướng quân hướng bọn họ xuống tới giờ phút này ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hỗn loạn cùng đỏ thâm sắc ý thâu trọng thở dốc như là giá thú vụ khi đã nhắm ngay thương đình cùng n g mộng tài điệp hiển nhiên bọn hắn cũng bị huyết nguyện thuận ăn mòn tâm trí thương đình liếc nhìn bên cạnh chủng tộc nữ đế thảm như nói ngươi là h u y ễ n thuật chuyên gia hẳn là có thể giúp bọn hắn giải trừ h u y ễ n thuật a h u y ê n mộng thải điệp trầm mặc đáy mắt nói c h i ệ để xua tan cùng kỳ hung thần h u y ễ n thuật không dễ nhưng tạm thời ngăn cách ảnh hưởng đem bọn hắn khống chế lại hẳn có thể được nói nàng hai tay cấp tốc ở trước ngực kết xuất phức tạp huyền ảo ấ n ký đầu ngón tay c h ả y ra nhu hòa thất thải q u o n g t r á n g thi triển chú pháp nàng thanh lanh thanh âm như là ngâm sướng vang lên hồn kỹ mậu trói linh kén vô số đạo tinh mịn như tơ loé ra thất thải vẫn mang năng lượng sợi tơ dâng lên mà、ra. những sợi tơ này nháy mắt c u ố n lên mấy cái kia bị u y ễ n thuật khống chế tướng lĩnh bọn chúng phi tốc xen lẫn c u ố n quanh bao trùm trong chớp mắt liền tại bọn hắn bên ngoài thân hình thành mấy cái to lớn hơi mở như là trùng kén q u a n g kén đồng thời những cái kia ngay tại phát c u ầ n tà minh tộc chiến sĩ trên thân cũng đều đ ố n g nhiên sáng lên đồng dạng thất thải qua n mang bị t r ố n g rông xuất hiện to lớn q u a n g kén tầm tầm bá quả vậy ở trong kén tà minh tộc người cùng tà thú điên c u ầ n dây r ù a động tác dần dần trở nên chậm chạp cuối cùng lâm vào một loại bị cưỡng chế yên g ấ c đứng im trạp thái chương một nghìn hai trăm chúc tạo hoàn thành nhân tộc đế quốc bên ngoài trường thành theo trèo chống kết giới của sáng thành hình dạ ca dẫn đầu đám người rốt cuộc hoàn thành trận pháp kết giới t r ú c tạo thành công chúng ta làm được trên trường thành chúng nhân tộc pháp r ư ớ c người phát ra như núi kêu b i ể n gầm gieo họ hiển nhiên bọn hắn cũng đều lấy có thể tham dự hoàn thành dạng này một hạng kinh người công trình mà cảm thấy hưng phấn cùng kiêu ngạo quan tâm ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia kéo dài tới chân trời của sáng không khỏi ở trong lòng cảm thán không nghĩ tới dạ ca thế mà thật có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành quy mô khổng l ộ như thế kết giới chúc tạo đây quả thực là một cái kỳ tích Còn có vừa mới chúc tạo kết giới lúc xuất hiện cái kia giống như thế giới thụ bóng cây đến cùng là cái gì đây băng tâm nhìn một chút bên cạnh dạ ca do dự một chút nghĩ nghĩ vẫn là quên đi dù sao hỏi hắn lời nói hắn khẳng định cũng không có trả lời a người có phải hay không muốn hỏi vừa mới chúc tạo kết giới lúc xuất hiện cái kia giống như thế giới thụ bóng cây đến cùng là cái gì dạ ca lúc này phảng phất có được đọc tâm tật rõ ràng nhìn cũng không nhìn nàng lại vậy mà hoàn chỉnh đọc lên băng tâm suy nghĩ trong lòng băng tâm nao nao dạ ca lúc này mới xoay đầu lại hướng về phía nàng mỉm cười、ừ. băng tâm do dự một chút đó là cái gì d ạ ca bí mật đương nhiên không thể nói cho ngươi băng tâm một bên diệp băng thấy thế không khỏi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hử nhẹ nàng liên biết g i a hỏa này quen sẽ dùng loại này l ạ t mềm buộc chặt trò xiết t r e o chọc lòng người bất quá vừa mới b ấ t kia diệp băng ngẩng đầu nhìn trước mắt cổ sáng nối thẳng mái vòm rất hiển nhiên chính là trước đó hắn mang nàng đi trong thế giới kia cây kia to lớn mà giới chi thụ hô m ệ t m ỏ i quá ở hạ tịch dao thở vào một hơi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút lung lay tinh xảo trên khuôn mặt mang rõ ràng ủ tiểu dạng dạng này liền xong a v ừ a mới t r ú c tạo thiêu hao nàng không ít nguồn lực dạ ca nhẹ gật đầu ừ m không có vấn đề tích tích tích lúc này một trận r ồ n dập tin tức thanh âm nhắc nhở trong đầu v ă n g lên dạ ca điều ra thâm lam hệ thống bảng phát hiện nguyên lai、like、là long anh gửi tới xem tin tức điện thoại hắn còn tưởng rằng long anh là quan tâm bọn hắn kết giới t r ú c tạo tình huống thế là lập tức nhận một cái ba dê hình ảnh ném đi ra long anh tấm kiêng ngưng trọng mà gương mặt xinh đẹp t h ì n h lính xuất hiện ở trước mặt của hắn dạ ca các ngươi hoàn thành sao long anh có chút nghiêm thuận lợi dạ ca dừng lại một chút thấy long anh biểu lộ rõ ràng có chút không thích hợp thế nào xảy ra chuyện gì sao long anh phía trước truyền đến tin tức tà minh chi vực xuất hiện dị thường thiết tượng hơn nữa còn xuất hiện mánh liệt từ trường quái nhiễu tất cả cùng khu vực kia tương liên tín hiệu đều gián đoạn dạ ca kỳ quái dị thường từ trường quái nhiễu t ố t ta biết ta xem một chút tình huống nói xong hắn liền cúp máy thông tin ngược lại cho dạ ngọc long đánh cái thông tin điện thoại thâm lam hệ thống, thật xin lỗi ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối xin cứ gọi lại sau quả nhiên không được dạ ca cúp máy sau đó lại thử nghiệm gọi dạ thanh tâm dạ mẫu vũ dạ dương điện thoại của bọn hắn kết quả đương nhiên cũng giống vậy không làm được làm sao rồi bên cạnh cao thâm t i ế t lúc này quăng tới nhu hòa ánh mắt hỏi Dạ ca đem trước mắt tình h u n g nói với nàng một lần diệp băng nghe hắn lông mày hơi nhữ lại bởi vì nàng cũng thử nghiệm cho n g u y ệ tu gọi thông tin đồng dạng là không cách nào kết nối trạng thái diệp băng không tại đoạt thiên sứ tộc tự nhiên là từ n g u y ệ tu phụ trách dẫn người tiến đến tả minh tri vực tranh đoạt lãnh địa cao thâm viết nói vậy liền dùng t i ê n không chi nhãn trực tiếp nhìn một chút nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì đi cũng tốt g i a ca gật gật đầu kết quả là hắn dùng thâm lam hệ thống bảng sửa đổi hoán đổi ra thiên không chi nhãn hình ảnh ai ngờ thế mà liền tiên h không chi nhãn bắn ra hình ảnh cũng là một mảnh không ngừng lấp lóe b ô n g tuyết điểm rẻ c h ó i thai sàn sạt dòng điện âm thanh tràn ngập m à n g nhĩ hình ảnh mơ hồ và mẹo căn bản là không có cách nhận ra bất luận cái gì hữu hiệu tin tức liền các ngươi thiên không chi n h ã n đều không được diệp băng nhữ mày từ trường ảnh hưởng phạm vi rộng như vậy g i a ca trầm mặt lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái thiên không chi nhãn vị trí tại mấy chục vạn mét trên không trùng thông thường mặt đất từ trường q u á y nhiễu làm sao có thể ảnh hưởng được đến cao như vậy địa phương cao t h â m g kết suy nghĩ một lát tỉnh táo nói nếu như sinh ra từ trường q u á y nhiễu nơi phát ra so thiên không chi nhãn vị trí còn muốn cao hơn liền có thể q u á y nhiễu được thiên không chi nhãn bình thường vận hành so thiên không chi nhãn còn muốn cao hơn dạ ca nghĩ thầm cái kia phải là thứ gì a cũng không thể trực tiếp là từ thần giới bên trên phong xuống đến từ trường a bất quá còn tốt dạ ca còn có một chiêu hắn lúc này nhắm mắt lại thon dài hai ngón khép lại nhẹ nhàng chống đỡ tại mi tâm của mình ý thức nháy mắt chìm vào một mảnh mênh mông vô ngần tinh thần hải dương vàng vào gieo xuống chú ấn liên hệ dạ ca có thể thời gian thực cảm thấy được có được hắn chú ấn cá thể trạng thái c u ố i cùng với tiến hành vượt qua không gian tinh thần câu thông t ạ i ý thức tầng sâu trong tầm nhìn dạ ca nhìn thấy đại biểu dạ dương linh hồn điểm sáng bày biện ra ổn định màu lam trạng thái còn có thể nhưng mà đại biểu dạ ngọc lòng dạ thanh tâm cùng dạng hậu vũ linh hồn điểm sáng lại bày biện ra một cố đậm đặc máu tươi chi xác một cố cùng bạo hỗ loạn tràn ngập nguyên thủy rét chóc g i ụ vọng hung l liên tục không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của hắn loại cảm giác này dạ ca trầm mặc hai tay lần nữa kết ấ n rất nhanh ở trong ý thức của hắn liền xuất hiện một cái hình ảnh kia là dạ thanh tâm t â m mắt hình ảnh thị giác lắc lư như là lắc lư ống kính hình ảnh tập trung tại một tòa tà minh tộc thành nhỏ trên phế tích dạ ngọc long thân ảnh cao lớn như là lâm vào cồn u g bạo h u n g thú hắn hai mắt đỏ thâm như máu trong tay trôi này to lớn c ư a điện cự kiếm điên cuồng hưng đầy hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự đang cùng một đám đồng dạng lâm vào điên cuồng tà minh tộc chiến sĩ tiến hành thảm thiết không có kết cấu gì lẫn nhau chặn m ộ ngay vũ cùng nàng sau đó thị giác đi lên g dạ ca trông thấy một vòng treo ở trên bầu trời huyết nguyệt cái kia huyết nguyệt quỷ dị vô cùng thoạt nhìn như là loại nào đó sinh vật khủng bố con người chính tàn nhẫn quan sát đại điện quả nhiên cùng trước đó tại màu đen kim tự tháp bên ngoài nhìn thấy những cái kia tả thú đồng dạng bọn hắn đều bị lực lượng nào đó dùng viễn thuật khống chế d ạ ca như thế thầm nghĩ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh một giải trừ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh một giải trừ lúc trước tại màu đèn kim tự tháp bên ngoài hắn nhìn thấy những cái kia bị khống chế tà thú liền cảm giác có chút không thích hợp d ạ ca thông qua dạ thanh tâm tầm mắt nhìn thấy trên bầu trời treo cái kia vòng kỷ dị huyết nguyệt loại này hung sát chi khí cảm giác cùng h ư n đội chú yếm bọn hắn lực lượng giống nhau ý hệt chẳng lẽ cũng là tứ h u n g một trong lao đăng đây cũng là các ngươi thời kỳ viễn cổ sát lực a da ca ở trong ý thức hỏi、ừ. Thanh long lao đăng t r ầ m mặt một hồi, lập tức tăng thương thanh em vang lên, có điểm giống là cùng kỳ lực lượng. Dạ lại ca, cùng cổ chí có được có câu khác cùng lực, A. Đúng. Thanh long đăng, hung toàn bọn hắn đều có được có thể câu lên người khác trong lòng kỳ đều viết tứ thú mặt hợp thể, thể lao là vạn trái người. nói, thời bộ máu trầm mặt tập đó như lệ huyện tay xuất dễ không bản nếu như g không có ngoại lực can thiệp cung kỳ rất khó bản thân đột phá phong ấn lần này tranh đoạt tà minh tộc lãnh địa và tộc các nơi người mạnh nhất cơ hồ đều tụ tập tại cái chỗ kia hết lần này tới lần khác lúc này cung kỳ xuất hiện còn tại cái kia phiến địa khu thi triển lớn như thế hình huyết thuật rất hiển nhiên đây là cố ý âm mưu bất kể như thế nào trước tiên cần phải giúp thanh tâm tỷ các nàng thoát khốn mới được giá ca nghĩ như vậy hai ngón chống đỡ tại mi tâm hắn thông qua viễn c h ỉ n h tinh thần lực không chế cưỡng ép mở ra d ạ ngọc lòng giạ thanh tâm giạ mậu vũ ba người bọn họ chú ấn d ạ ngọc lòng giạ thanh tâm giạ mậu vũ ba người ngay tại chiến trường chém giết chiến đấu đột nhiên thân thể đồng thời kịch liệt chấn động hiện ra ưu ám hảo quang m à u tím ma văn cấp tốc theo chỗ cổ lan tràn ra giống như nhanh chóng sinh trường trói lọi nhánh hoa hình xăm b ò đầy toàn thân của bọn hắn ách tại huyễn thuận cùng chú ấn mãnh liệt trong đôi kháng mấy người một trận đầu đau m ư n nứt tầm mắt nháy mắt bị h ế t sắc cùng hắc á m thốt vệ ý thức tại hỗn loạn trong vòng sau một hồi lâu bọn hắn rốt c ụ c khôi phục ý thức phảng phất người chết chìm rốt c ụ c sông phá mặt nước trước mắt huyết sắc mê vụ cùng điên c u ồ n g sát ý giống như thủy triều thối l u i trước mắt hoàn toàn mơ hồ bóng chồng rốt c ụ c khôi phục thanh minh t a đây là làm sao rồi dạ thanh tâm ôm nặng nề x u ố n g ngắm lảo đảo một bước t ấ m mắt theo mơ hồ bóng chồng dần dần khôi phục rõ ràng nhưng đại não vẫn như cũ lưu lại như tê liệt đau đớn cùng m á n h liệt cảm giác hôn mê trong các ngươi mỹ thuật dạ ca thanh âm tại ý thức của bọn hắn bên trong rõ ràng vang lên như là mát lạnh bằng suối da ngọc long dạ mẫu d một đầu hai mắt đỏ t h ấ m t à thú thừa dịp dạng ngọc long bọn hắn ngắn ngủi thất thần g ầ m t h é t mở ra tanh hôi miệng lớn bổ nhào mà tới thử khôi phục thanh minh dạng ngọc long phản ứng nhanh như t h i ề m điện trong mắt lệ mang l ó e lên nặng nề g h c ư a điện đại kiếm mang tích tụ l ử a dẫn quét ngang mà ra chói hai kim loại xé rách đâm thanh cùng xương cốt tiếng vỡ vụ n h ú t t ạ m cái tia đánh tới tà thú nháy mắt bị lực lượng c u ầ n bạo từ đó chém ra nóng hổi nội t ạ m cùng huyết vũ như là nổ tung quảng n g hắt lấy dạng ngọc long một thân dạng ngọc long lúc này mới rốt cụt thấy rõi c u n g quanh cảnh tượng trong không khí tràn ngập khiến người những cái kia may mắn còn sống sót tà minh tộc chiến sĩ cùng tạ thú vẫn như cũ giống điên dại lẫn nhau c ă n xé chép riết mà ba người bọn họ trên thân cũng đều dính đầy vết máu giống như làm ớ i từ địa ngục máu trong vạc leo ra cũng không biết là chính mình máu hay là đối phương máu mà bọn hắn hoàn toàn cũng không có vừa rồi ký ức chuyện này rốt cuộc là như thế nào dạ ngọc long hoàn toàn không nhớ rõ là làm sao bên trong m i ế n thuật các n g ư ơ i ngẩng đầu nhìn xem xét đỉnh đầu mặt trăng liền biết dạ ca nói ba người nghe nói nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia vòng vị dị huyết nguyệt lơ lửng giữa không trung trên mặt trăng cái kia như là cơ thể sống mạch máu nhúc ních to lớn tròng đen hoa văn vô luận từ góc độ nào nhìn lại đều phản phất một cái băng lãnh hờ hững bao hàm vô tận ác y cự nhãn chính gắt gao c h ầ m c h ầ m lấy bọn h ắ n đó là cái gì da mộng vũ kinh ngạc vẹn vẹn là dạng này ngẩng đầu nhìn liếc mắt ba người lại bắt đầu cảm giác đ ấ y lòng lệ khí bị cong lên kia là hung thủ cùng kỳ đồng thuận phát xạ đến trên mặt trăng hình thành h u y ế t thuật nhìn một chút liền đủ rồi các người biết là chuyện gì xảy ra là được không muốn chăm chú nhìn nếu không huyễn thuật đối với các người ảnh hưởng sẽ tăng thêm da ca giải thích nói d ạ n ngọc long như mày như u n thế ú cùng kỳ. phạm i vi lớn miễn thuật cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng làm không được a tóm lại các ngươi nhất định phải thừa dịp chú ấn tiếp tục thời gian rời đi cái chỗ kia dạ ca nói, dạ mậu vũ nghĩ nghĩ nói thế nhưng là chú ấn chỉ có mười lăm phút thời gian chúng ta không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy rời đi tả minh lĩnh vực a kia liền thối lui đến tương đối an toàn khu vực chí ít không thể trong chiến trường ở giữa dạ ca nói nếu như chú ấn mất đi hiệu lực vũ lên luyện chế miễn thuật kháng tính cường hóa dược tề cũng có thể đ ể cao tinh thần kháng tính được dạ thanh tâm dừng một chút lập tức lại nghĩ tới cái gì sắc mặt cứng lại cái kia dạ dương bên kia làm sao bây giờ ta cảm giác được dạ dương linh hồn trạng thái là bình thường hẳn là không có nhận miễn thuật khống chế hắn hẳn là trốn đến dưới mặt đất huyết nguyệt chiếu giỏi không đến địa phương dạ ca nói ta không biết hắn bên kia là tình huống gì liền tạm thời không mở ra hắn chú ấn miễn cho hắn cần dùng đến chú ấn thời điểm không cần đến các ngươi cũng có thể trước đi tìm hắn ta sau đó cũng sẽ nghĩ biện pháp phái người đi c h i viện các ngươi dạ thanh tâm thần sắc nghiêm trọng tốt chúng ta biết dạ ca rời khỏi tinh thần c h i hải chậm rãi mở mắt hạ tịch giao một mực ở bên cạnh dạ ca lập tức tỏ mò hỏi tiểu d ạ thế nào a tà minh c h i bực trên không xuất hiện một vòng cực giống hung thú con mắt bị dị huyết nguyệt dạ ca chậm rãi đứng lên nhìn một chút những người khác nói bị cái kêu huyết miệt chi nhãn chiếu dọi đến người tựa hồ cũng lâm vào loại nào đó cỡ lớn q u ầ n khống huyết thuật bất luận đ ị ta đều trở nên vô cùng khát máu của bạo toàn bộ đều tại công kích lẫn nhau c h ư t a i trăm linh h hội nghị c h ư t a i trăm linh h hội nghị cái gì diệp băng thần sắc lập tức chấm xuống băng tâm nghe vậy chấm ngâm một lát không hiểu hỏi vậy là ngươi làm sao biết không phải cái kêu một vùng khu vực tất cả thông tin tín hiệu đều đoạn mất sao dạ thanh tâm trên người bọn hắn có ta chú ấn ta cưỡng ép mở ra chú ấn thông qua dạ thanh tâm tầm mắt ta nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cùng trên trời cái kia vần huyết nguyện dạ ca dừng một chút tiếp tục nói cho nên ta đoán chừng tà minh chi vực cái khác vài miếng chiến trường hẳn là cũng đều là không sai biệt lắm tình trạng đoán chừng tại cái kia huyết nguyện có khả năng chiếu rọi trong phạm vi tất cả mọi người chúng chiêu diệp băng nghe vậy không chút do dự lập tức quay người liền muốn chuẩn bị khởi hành ta tự mình đi một chuyến tà minh chi vực dạ ca nhìn một chút nàng người muốn đi làm gì diệp băng lời vô í đương nhiên là đi tìm ta bộ h ạ dạ ca người tốt nhất đ ư n g đi, đi cũng giống vậy bên trong miễn thuật Ta. d i ệ p băng dừng bước quay đầu lại meo mắt lại nhìn xem hắn ý tứ là ngươi đang hoài nghi thực lực của ta ta biết ngươi đối với chính mình thực lực rất tự tin dạ ca nhún b a i nhưng tại vầm trăng kia bên trên phát s ạ n g m i ê n thuật hẳn là viễn cổ h u n g thú cùng kỳ d i ệ p băng ánh mắt chấn động cùng kỳ lại một cái tứ h u n g thú xuất hiện rồi sẽ không phải là d i ệ p băng trong lòng âm thầm nghĩ tới chủ tịch chính ngươi ngẫm lại có thể đem m i ê n thuật phát s ạ n g ở trên mặt trăng cái kia phải cần mạnh cỡ nào h ư n g lực dạ ca nói cùng kỳ vong linh quỷ thần xuất hiện mà lại lực lượng hẳn là khôi phục không ít lần này h u y ê n thuật tinh thần lực tại bán thần cảnh trở xuống hẳn là căn bản không có khả năng chống cự chỉ sợ chỉ cần bước vào khu vực kia liền sẽ tiến vào triệt để của bạo bị h u y ê n thuật hoàn toàn khống chế hạ tịch dao có chút há to miệng ngần người nói dạng này lời nói chúng ta bây giờ không cách nào cùng ở vào cái kia một vùng người thành lập liên hệ cũng vô pháp tiến vào khu vực kia nói như vậy lời nói đây chẳng phải là đúng thế d ạ n ca ánh mắt trầm tĩnh cái kia một vùng hiện tại không hề nghi ngờ đã biến thành tuyệt đối cấm khu mọi người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào cùng bên trong tà minh chỉ vực người liên lạc da ca bỗng nhiên lời nói xoay chuyển lập tức hai tay của hắn cấp tốc ở trước ngực kết ấ n triệu hồi ra hắn quả đen một cố nồng đậm khói đen trống r ô n g hiện lên một cái toàn thân đen nhánh đồng tử lóe ra u q u a n g thai ách chi quả phân thân như là theo trong bóng tối ngưng tụ m à thành vững vàng rơi tại hắn trên cánh tay phát ra trầm thấp rát t h ấ m thanh linh linh. dạ ca nhìn về phía bạch huyết linh ừ n bạch huyết linh nhẹ gật đầu ngầm hiểu miêu nương thiếu nữ trong mắt màu đỏ ngòm nháy mắt sáng lên nhìn thẳng quả đen cái kia đồng dạng tĩnh mịch con người tinh thần ba động vô hình nộn nạo lên thi triển đồng t h u ậ t h u y ế n thuật thần mộng ông một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị tại cả hai ánh mắt chỗ g i a o hội quyết tán quả đen nguyên bản t ĩ n h mịt con người đẫu nhiên nhiễm lên cùng bạch huyết linh giống nhau như lúc mang kỳ dị vòng xoáy hoa văn huyết sắc phản p h ấ t đem bạch huyết linh h u y ế n thuật chi nhãn tạm thời chiết cảnh đến quả đen thị r ắ c bên trong dạ ca cánh tay dương lên con k i a bị thực hiện đặc thù h u y ế n thuật quả đen lập tức vỗ cánh bay cao hóa thành một đạo nhanh trong bóng đen hướng tà minh chi vừa phương hướng bắn nhanh mà đi rất nhanh biến mất tại v ám chân trời ngươi vừa mới làm cái gì d i ệ p băng kỳ quái nhìn một chút hắn dạ ca còn không có tới kịp trả lời lúc này hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên vang lên lần nữa vẫn như cũng là long anh địa báo do dạ ca đem thông tin nhận long anh hình chiếu ba d lần nữa hiện hiện ánh mắt của nàng so trước đó càng thêm ngưng trọng ngựa tốc nhanh chóng dạ ca hiện tại cái khác vạn tộc quốc gia phái đi cường giả đỉnh cao cũng toàn bộ mất liên lạc mà lại ngũ hành thần quân cũng đột nhiên tung tích không rõ không biết tung tích hiện tại vạn tộc cường đại nhất mấy đại quốc gia tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp đồng thời điểm danh hy vọng ngươi có thể có mặt a t u t ta biết dạ ca nên s o n g sau cúp điện thoại h á n d ư ơ n g mắt nhìn về phía di băng phát hiện nàng tựa hồ cũng vừa mới kết thúc một trận thông tin sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng xem ra ngươi cũng tiếp vào đồng dạng điện thoại dạ ca nói diệp băng nhìn về phía ánh mắt của hắn trần mặt một hồi nói tửng tà minh c h i vực mực nam khê đứng lặng tại tường đổ đầu tường màu đen giáo hoàng trường bảo tại máu tanh trong gió bay phân phật nàng lạnh lùng quan sát phía dưới như là địa ngục cảnh tượng cả tòa thành trì tà minh của người vô luận chiến sĩ còn là bình dân tất cả đều lâm vào triệt để điện t ử n như là dã thu khát máu lẫn nhau cắn xé chém giết tê i u khóc cùng rít gào sen lẫn thành một mảnh chật chật thật đúng là đồ sổ a bọn gia hỏa này vậy mà tất cả đều i ê n cái này n g u y ê n thuật bao trùm phạm vi rộng như vậy cường độ lại còn cao như vậy bên cạnh lão giả sa đ o ạ thần quan cảm thản nói mực nam khê trầm mặc không nói gì không nghĩ tới trừ lần trước xuất hiện h ố n độn cùng kỳ quỷ thần bây giờ cũng hiện thân mà lại cùng kỳ khôi phục lực lượng tựa hồ cũng không yếu tại lần trước xuất hiện h ố n độn giáo hoàng miễn hạ lão giả sa đọa thần quan nhịn không được nói cái này cùng kỳ lực lượng đột nhiên như thế hơn nữa còn lớn lối như thế thông qua mặt trăng phát xạ lớn như thế diện tích viết thuật chỉ sợ là có người ở sau l ư n g không chế gây nên a mực nam khê liếc mắt nhìn hắn phản phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc loại chuyện này còn cần ngươi đến nói sao Ê! nói cũng đúng lão giả sa đoạn thần q u a n có chút xấu hổ cười ngượng ngùng hai tiếng mực nam khê nhìn một chút ở trên bầu trời huyết nguyệt chấm t ĩ n h mà nói xảy ra chuyện lớn như vậy kim linh thần q u a n bọn hắn người đâu không biết lão giả sa đoạn thần q u a n nghe nói hắn không ở bên trong thần q u a n điện hắn thủ hạ thần q u a n cũng không biết hắn cùng thổ linh thần q u a n đi đâu rồi m ự c nam khê miệt nhưng cười một tiếng ha ha ta biết hắn đi đ â u rồi quang minh liên minh hội cao nhất phòng nghị sự vẫn như c ũ là lần trước tòa kia to lớn trang nghiêm hình tròn đại điện nhưng giờ phút này bầu không khí lại so với một lần trước ngưng trọng gấp trăm lần mái vòm ném xuống chùm sáng không còn đều đều b y bây mà lại như là sân khấu truy ánh sáng tập trung ở trung ương tấm kia to lớn bàn tròn bên cạnh nơi đó vẹn vẹn ngồi sáu thân ảnh trừ d ạ ca cùng long anh bên ngoài bàn tròn bên cạnh chỉ n h i ề bốn vị tồn tại bọn hắn theo thứ tự là đông p ư ơ n g long tộc xích long vương ngao thịnh t h y p ư ơ n g long tộc hắc long vương cự nhân tộc tộc trưởng cự t r á thẻo c u n g đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng vạn tộc ngũ đại người mạnh nhất bên trong trong đó tứ đại cường giả bây giờ đều ngồi ở chỗ này đồng thời bọn hắn cũng là vạn tộc thực lực xếp hạng trước nhất mấy đại chủng tộc kẻ thống trị cũng là trong trò chơi đỉnh cấp mấy đại bốt lần trước quang minh liên minh hội cái này mấy đại thống trị giả đều không có tự mình đến đây tham dự chỉ là phái r a bọn hắn chủng tộc đại biểu ra ca ánh mắt nhanh chóng tại trên thân mấy người kêu gạo qua mặc dù trong trò chơi hắn đã gặp vô số lần mấy cái này bốt nhưng một thế này ngoại trừ diệp băng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy b hôm nay ngày 19 tháng 8, có chút việc đ g ừ n g càng một ngày bó hẹn cờ xe me t r ư ơ n g 1203, t r ị số t r ư ơ n g 1203, t r ị số ngao thịnh gumsas theo diệp băng long anh hít sâu m ộ t hơi chỉ là ngồi tại cái này mấy đại cường giả trước mặt liền có thể cảm nhận được trên người bọn hắn khủng bố huy áp nếu như không phải kế thừa đại tần mấy đời tiên đế chuyển thừa lực lượng chỉ sợ chỉ là ngồi ở trước mặt bọn họ đều sẽ bị cái này mấy đại cường giả trên thân tự nhiên mà vậy thả ra huy áp áp chế đến cơ hồ ngạt thở d ạ g ca ngồi ở bên cạnh biểu lộ bình tĩnh q u a n tay ánh mắt thì vẫn luôn tại những cường giả này trên thân nhanh chóng đảo qua hắn đây là tại dùng tiên đạo hệ thống xem xét cái này mấy đại cường giả bản g thuộc tính trừ diệp băng cùng là người chơi không cách nào dùng tiên đạo hệ thống không cách nào xem xét đối phương bản g thuộc tính còn lại mấy đại cường giả vẫn là có thể trực tiếp nhìn thấy bọn hắn thuộc tính trị số nhân vật ngao thịnh chủng tộc đông phương long tộc tuổi tác ba trăm hai mươi vê đốt tuổi đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cử giai đoạn sinh mệnh một trăm e một trăm e h ư ở n lực một trăm e một trăm e bốn triệu thuộc tính lực lượng một ba e nhanh nhẹn một ba e tinh thần một năm e thể lực một hai e thuộc tính cơ sở vật công ba năm e m a c ô n g 4 e phòng ngự 2 8 e kháng tính 3 5 e bộ phát 3 e tốc độ 3 6 e khéo léo 3 4 e cảm giác 3 8 e nhân vật v ồ n s á t c h ủ n g tộc tây phương long tộc tuổi tác 280V l ă m tám i đẳng cấp hồn đế cảnh đệ tử giai đoạn sinh mệnh 100E, 1 0 0 e một l h ồ n lực 1 0 0 e 1 0 0 e bốn triệu thuộc tính lực lượng 1 5 e nhanh nhẹn 1 1 e tinh thần 1 2 e thể lực 1 1 e thuộc tính cơ sở vật công 4 e ma công 3 5 e phòng ngự 4 e kháng tính 4 e bộ phát 2 1 e tốc độ 3 e khéo léo 3 e cảm giác 3 5 e nhân vật theo c h ú tộc tự nhân tộc tuổi tác một nghìn năm trăm v đ ú t tuổi đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cửu giai đoạn sinh mệnh ba trăm l e ba trăm l h e n g ồ n lực ba mươi e ba mươi e bốn triệu thuộc tính lực lượng năm e nhanh nhẹn một nghìn v đ ú t tinh thần một nghìn v đ ú t thể lực ba e thuộc tính cơ sở vật công mười lăm e ma công năm trăm v đ ú t phòng ngự mười e kháng tính mười e bộ phát ba e tốc độ một nghìn v đ ú t khéo léo năm mươi v đ ú t cảm giác một e giả ca ta x i ế t số lượng giá trị q u á i lần trước cái kia á i nhân adam hãn trị số đã viễn siêu tại phổ thông hồn đế cảnh định phong cấp bậc cờ giả mà trước mắt cái này tam đại cờ giả Hắn trị bị số lại l ạt à một càng ác trương. Nghe nói thêm t khoa ma kia vị c đương nhiệm ma ô n lát à là càng ngũ đại cường bên trong chiến lược cao nhất, hắn hẳn giả đại đ lược cao thêm trị số sẽ n g sợ. m ộ lát sau trong phòng hội nghị lại tiến đến một số người theo thứ tự là thú nhân tộc trường lão vũ tộc đại thần huyết tộc nicolas lang nhân tộc p h è n z e r linh yêu tộc đỏ linh cùng phỉ nguyệt c h ừ nhân tộc đông tây phương hai đại long tộc cự nhân tộc cùng đoạn thiên sứ tộc bên ngoài chúng tộc khác kẻ thống trị cơ hồ toàn bộ đều chưa từng xuất hiện đến đều là các tộc đại thần tướng lĩnh công tước loại hình nhân vật bởi vì có thật nhiều chủng tộc lần này đều là kẻ thống trị thân trình giờ phút này đoán chừng hơn phân nửa đều bị nốt tại t á minh m c h i v ự c linh yêu tộc đỏ linh cùng phỉ nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy dạ ca lập tức bước nhanh đi tới dạ ca đại nhân dạ ca nhìn một chút hai người bọn họ lông mày phong t r a o lên hai người các người đến xem ra tô diễm linh cũng tự mình đại biểu linh yêu tộc xuất t r ì rồi là dạng này đỏ linh trên mặt nổi lên đ ắ g chát nữ đế đã một ngày một đêm không có liên hệ chúng ta lo lắng bậy hạ nàng chính ghé vào dạ ca trên đùi mũ bạch huyết linh nghe nói như thế lỗ hai mẹo có chút lắc một cái thật sao dạ ca trầm m ặ t một hồi có thể cảm thấy được thể nội thánh hồn sao động đừng nóng nổi thánh hồn trạng thái coi như bình thường các ngươi nữ đế hẳn là không có việc gì vậy là tốt rồi vì nguyện nói huyết tộc ni cô lát cùng lang nhân tộc phèn giờ ánh mắt không hẹn mà cùng ở trên người của dạ ca dừng lại hồi lâu tựa hầu ngay tại tự hỏi cái gì lập tức hai người bọn họ lại như có đặc thù gì ăn ý ánh mắt lại lẫn nhau q u ă n g t ạ i cùng một chỗ hai người vị trí cách xa nhau không cao hơn năm mét lang nhân tộc cùng huyết tộc mặc dù cùng là h á cám chủng tộc lại từ trước đến nay là lớn nhất tử thụ nếu như không phải vạn tộc phong hội đại khái rất khó tưởng tượng hai phe bọn họ sẽ như thế ôn hòa nhã nhặn ngồi tại khoảng cách gần như thế không đánh lên không nghĩ tới ngươi cũng leo đến lang nhân tộc công tước vị trí phen giờ nico lát thanh âm bình thản không vận sóng nghe không ra cảm xúc phen giờ liếc mắt nhìn hắn ngươi không phải cũng là a nico lát công tước trình diện người càng đến càng nhiều trong phòng hội nghị ông ông nói nhỏ âm thanh dần dần bị lớn các tộc đại biểu trên mặt đều tràn ngập lo nghĩ bất an cùng thật sâu sầu lo xem lẫn thành một mảnh kiểm chế bối cảnh âm xem ra hầu như đều đến đông đủ dạ ca đảo mắt một tuần đánh vỡ dần dần ồn ào bầu không khí vậy thì bắt đầu đi ác ma tộc ma tôn cản hắn không có ý định tới rồi sao cự cha theo nột ngạt thanh â m ông ông tác hưởng tựa như là theo trong lồng ngực phát ra tới như hắn thân thể cao lớn ngồi tại đặc chế ghế đá mỗi một lần hô hấp đều kéo theo kiên cố bả vai cùng lồng ngực rõ ràng chập trùng cái kia cao tới ba mét thân thể so với ở đây những người khác muốn dễ thấy mà đây là hắn cố ý thu nhỏ thân thể bộ dáng ngao thịnh ánh mắt cũng nhìn về phía bàn tròn bên cạnh cái kia vẫn như cũ bỏ trống thuộc về ác ma tộc vị trí nghe nói lần này chinh phạt hành động ác ma tộc cản vẫn như c ũ cũng không có tự mình xuất thủ mà là phái gia hát nhật minh hồn viêm cơ cái này tam đại ma quân tiến về nghe nói tên kia một mực đang bế quan đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngao t h ị nói h n gonsastanh em b ă n g lãnh thử bây giờ bọn hắn ác ma tộc tam đại ma quân đều bị nhốt tại tả minh c h i vực hắn cũng không có ý định coi trọng a l ờ i còn chưa dứt một cố âm t r ầ m vị q u t ác ma ma lực đột nhiên tràn ngập ra chỉ thấy một đoàn đậm đặc như mực hắc khí theo ngoài cửa tràn vào giống như là có sinh mệnh tại cái kia bỏ trống trên ghế ngồi xoay quanh ngưng tụ cuối cùng hóa thành một cái cao lớn hình người Bất quá. xuất hiện người cũng không phải là cạn mà là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong cổ tà ma quân cạn quả nhiên vẫn là không có ý định xuất hiện g u n s a s cười lạnh ha ha ha ma tôn đại nhân trước mắt còn đang trong bế quan tạm thời không tiện tham gia hội nghị cổ tà ma quân phát ra khô khốc một hồi c h á t c h á t mà quỷ dị tiếng cười phản phất cảnh khô ma sát hắn bề ngoài tựa như một cái gần đất xa trời ma tộc lão tẩu làn da khô héo nước như là ngàn nằm cổ thụ v ỏ cây hắn hướng về phía ở đây mấy vị trí cường giả có chút chắc tay từ lão hủ thay tham dự chắc hẳn cũng giống như vậy ác ma tộc tứ đại ma quân hiện tại có tam đại ma quân hư hư thực thực đều bị viễn thuật vây ở tà minh c h i bực gùng xa tránh mắt rất có tâm ý nhìn hắn một cái lấy các ngươi ác ma tộc quy tắc đối với ngươi mà nói ngươi hẳn là còn càng hy vọng cái khác tam đại ma quân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a dạng này ngươi liền có thể danh chính luôn thuận tiếp quản lãnh địa của bọn hắn c ổ tà ma quân nụ cười trên mặt g à o hạn hắc long v ư ơ n g nói vừa ma tôn đại nhân lần này phái lão hủ đến đây hội nghị cũng là vì cùng chư vị cùng một chỗ giải quyết lần này đột phát sự kiện lớn ma tôn đại nhân mệnh lệnh l ã o hủ cũng không dám lãnh đ ạ a không có ý tứ các minh đệ hai ngày này bận điệu đ ổ hôm nay trước canh một, ngày mai khôi phủ. chương 1204, t h ư ơ n g mắt chương 1204, t h ư ơ n g mắt tốt, đã nên đến đều đến đ ô n g đủ, cái kia ta lợi vô ích cũng không cần nhiều lợi đi. dạ ca lúc này mới may, tình huống cụ thể, chư bị ngồi ở đây hẳn là đều không khác mấy đã biết ta. trong thông tin chúng ta đã nghe diệp băng nữ vương nói qua, ngao thị quên tay, dừng một chút, chậm rãi nói, dưới trướng của ta mấy vị c h i tướng, hiện tại đều bị n u ố t tại cái kia tả minh chi vực bên trong. ta dạ ra mấy người cũng giống như vậy. dạ ca nói, cùng kỳ nguyện đồng huyễn thuật rất lợi hại. lấy v i ê n cổ hung thú tinh thần lực dù cho hắn sát lực chỉ khôi phục một hai thành thời đại này cơ bản đều không có mấy người có thể chống cự hắn tinh thần ăn mòn cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng không được nếu như chúng ta bây giờ từ người n g tự chiến tùy tiện tiến về cứu viện không khác tự chui đầu vào lưới tăng thêm tổn thất cuối cùng rất có thể anh em hổ lô cứu r a ra vì n g u y ệ t nghi hoặc nói anh em hổ lô cứu r a ra là có ý gì dạ ca cho nên ta đề nghị là đề nghị của ta là chư vị đang ngồi bao quát những cái kia lẫn nhau có thủ chuyển tiếp vô luận ngày xưa là bạn la địch giờ phút này đều tạm thời b u n g xuống ân o á n h i ể m khích lúc trước chung sức hợp tác c h ư ớ c nghĩ biện pháp phá giải cái kia nguyện đồng nghĩa thuật đem người cứu ra lại nói trong phòng hội nghị lâm vào vài giây đồng hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được k i ê n tĩnh những cái kia riêng có t h ủ truyền kiếp chủng tộc đại biểu ánh mắt lập tức đan vào một chỗ tỷ như đông phương long tộc ngao thịnh cùng tây phương long tộc cùng sas r huyết tộc ni cô lắt cùng người sói phen lenzer vũ tộc cùng thiên tộc ta đồng ý ngao thịnh từ tốn nói cái thứ nhất chủ động tỏ thái độ diệp băng m ặ không biểu tình ta cũng đồng ý chúng tộc khác đại biểu dù chưa lập tức lên tiếng đồng ý nhưng cũng không có người nói lời phản đối xem như lấy một loại trầm mặc phương thức ngầm thừa nhận l i ê n đông vương long tộc c h i chủ cùng đoạn lạc t i ê n sứ nữ vương đều đã tỏ thái độ bọn hắn còn có thể nói cái gì nhưng là chúng ta bây giờ liền cái kia tả minh c h i vực bên trong là cái dạng gì tình huống đều không được mà biết cự cha theo cái kia như là dây núi oanh minh thanh âm theo chỗ cao chuyển đến ông ông nói mà lại chúng ta bây giờ cũng không biết cái kia triệu hồi ra quỷ thần cùng kỳ người đến tội cùng là ai trước đó kinh đô thành xuất hiện quỷ thần hữu nội có phải là cũng là hắn triệu hắn đi ra bao quát hắn mục đích là cái gì vị thần cùng kỳ lực lượng khôi phục bao nhiêu còn có bao nhiêu át chủ bài cùng khu vực kia bao trùm h u y ế thuật t từ trường cụ thể cường độ chúng ta đều không được mà biết mục đích là cái gì còn phải nói gì nữa sao hắc long vương cùng sạt h ư lạnh nói người kia hắn hiển nhiên chính là biết trận đấu này chúng ta các đại chủng tộc đều sẽ phái ra chủ cột cấp bậc mạnh nhất tiến về mới có thể ngay tại lúc này thả ra cùng kỳ thi chiến phạm vi lớn h u y ế thuật t muốn mượn cơ hội này đem bạn tộc các tộc người mạnh nhất một mẹ n g ọ t hiển nhiên đây là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu người sói công tước phèn dở trầm ngâm một trận nói vậy chúng ta bây giờ tại không có bất kỳ tin tức gì tình báo dưới tình huống lại tùy tiện bước vào cái kia phiến tà minh chi vực chẳng phải là tự chui đầu vào lưới、ừ. ngao thịnh cân nhắc một trận nói muốn phá giải khu vực kia bao trùm mỹ thuật phương pháp đơn giản nhất chính là đem khống chế quỷ thần cùng kỳ người tìm ra nhưng nếu như không rõ ràng tà minh chi vực bên trong tình huống cụ thể chúng ta xác thực rất khó nghĩ biện pháp cứu người còn lại chủng tộc đại biểu hai mặt nhìn nhau im lặng không nói gì trang diện tựa hồ lần nữa lâm vào thế bí g i ca lúc này ung dung mở miệng điểm này các ngươi cũng là không cần nhọc lòng Ngao thiên ị n h màu đỏ không chi nhãn g h i q u kỷ, đạo độ cao tại huyết nguyệt phía dưới đồng dạng lại nhận mánh liệt quái nhiễu không cách nào thành giống cự cha thẹo cái kia to lớn đầu lâu có chút thấp chân tình ánh mắt rơi ở trên người giả ca vậy ngươi vừa rồi lời nói là dụng ý gì giả ca không có lại nói cái gì chỉ là nhìn về phía bạch huyết linh bạch huyết linh đã biến thân trở thành miêu nương hình thái đứng ở sau lưng hắn nàng hai tay ở trước ngực khép lại ngón tay ngọc nhỏ dài khép lại như kiếm hồ k ĩ thương mắt bạch huyết linh cặp kia tinh hồng trong con mắt hoa văn nhanh chóng xoay trọn thi triển mạnh mẽ động lực cặp kia đặc biệt tinh hồng mèo đồng bên trong phức tạp mà huyền ảo hoa văn bỗng nhiên sáng lên cũng bắt đầu cao tốc xoay trọn một cỗ bàng bạc m ê n h mông cô đọc như thực chất lực lượng tinh thần nháy mắt huyết tán ra đến dù không thấu đau tính công kích lại làm cho ở đây rất nhiều cường giả cũng vì đó tâm thần run lên thật mạnh tinh thần lực ngao thị n h vô ý thức liếc qua dạ ca thầm nghĩ trong lòng linh s ủ n g cường độ tinh thần lực cùng ngự thú sư chủ nhân cùng một nhịp t ở cái này linh miêu thiếu nữ b ạ c h huyết linh đều có được như thế hai nhiên tinh thần lực như vậy dạ ca tinh thần lực khẳng định sẽ chỉ càng mạnh loại này cấp bậc tinh thần lực trị số căn bản không nên là một cái thánh lâm cảnh cường giạn nên có mới đúng ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ b ạ c h huyết linh đôi mắt thi triển đồng thuật lực lượng phản phát hình chiếu tại phía trước không gian có chút mặt mẹo một cái từ thuần p í hồn lực cấu trúc mã thành không ngừng xoay tròn vòng xoáy hình dáng màn sáng đỗng nhiên triển h a i trong màn sáng cũng không phải là đứng im hình ảnh mà là một bước ngay tại di động cao tốc động thái tầm mắt hình ảnh thị giác tựa hồ đến từ loại nào đó phi hành sinh vật chính lướt qua một mảnh bị h u y ế t sắc bao phủ đại điện t a minh chi vực trên không một cái toàn thân đen nhánh quả đen chính im lặng l ư ớ t đi trong con ngươi của nó l à c ấn cùng bạch huyết linh trong mắt giống nhau như đúc xoay chầm chậm h u y ế t sắc hoa văn nó tất cả những gì chứng kiến đã theo bạch huyết linh kỳ dị đồng thuận kết nối thời gian thực chuyển tâu đến xa xôi quang minh liên minh hội đại điện hiện ra tại trên cái bản tròn kia trống không hồn lực trong màn sáng theo quả đen phi hành Tà minh chi vượt mặt đất thảm trạng dần dần rõ ràng hiện ra tại vạn tộc cường g i ả trước mắt. Ánh mắt chiếu tới cảnh hoàng tàn khắp nơi c h á y đen trên thổ địa vô số tà minh tộc chiến sĩ cùng các loại tà thú như là mất đi lý trí đ ê n liên dại trong mắt bọn họ lóe ra cùng thiên thượng huyết nguyệt đồng nguyên tinh hồng tia sáng hoàn toàn không phân được ta chỉ là dựa vào nguyên thủy nhất giết chóc bản năng điên cuồng công kích lẫn nhau tan xé gậy chi hải cốt khắp nơi có thể thấy được gầm hết dít đạo sắp chết đều trên phảng p t có thể xuyên tấu màn sáng chuyển đến toàn bộ như là như địa mục huyết tinh bức tranh không thể ngươi t r ê n miệng gì chương một nghìn hai trăm linh năm không thể ngươi t r ê n miệng gì màn à y là từ đ â u đến ngao thịnh nhìn về phía dạ ca t o mò hỏi dạ ca đưa tay vừa lúc một cái khác q u ả đen phân thân lặng yên không một tiếng động rơi tại hắn n â n g tay lên trên cánh tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve q u ả đen bóng loáng lông đen bình tĩnh giải thích nói ta một cái khác linh sủng hai ách chi linh phân thân linh linh đồng thuận có thể cùng nó thành lập thị giác kết nối cũng đưa nó nhìn thấy cảnh tượng cùng hưởng cho mọi người t h ú tộc trưởng lão nhìn xem quạ đen tầm mắt hình ảnh đông nhiên kinh hô một tiếng thú vương bệ hạ chỉ thấy trên tấm hình thủ tộc chi vương sư đình đang cùng ải nhân tộc chi vương gom t ử chiến cùng một chỗ hai người ánh mắt hoàn toàn bậy biện ra mất đi lý tính huyết sắc chiến đấu phương thức tàn bạo hưng lệ hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp h i ệ n nhiên bọn hắn đều đã bị viễn thuật khống chế ý chí c ổ ta ma quân khanh khách một tiếng nói thú vương sư đ ỉ n h vua người luôn gom hai vị này đều là vạn tộc thực lực cường giả đứng đầu xem ra dạng ca công tức nói không sai bao trùm tại khu vực kia viễn thuật phổ thông hồn đế cảnh cường giả sắt thực khó mà chống cự cũng không thể nói như vậy hai người bọn hắn m ố n là thuộc về viễn thuật kháng tính tương đối kém một loại kia nico đã nói ta đã nghiên cứu、qua. dạ ca nói cái này nguyện đồng h u y ế t thuận có thể bao trùm như thế lớn khu vực diện tích nó khống chế môi giới chính là đến từ v ầ n g trăng kia huyết quang ngao thịnh mày rồng v ậ y một cái ánh sáng đúng thế dạ ca bình thường huyết thuật thường thường là thông qua thị giác thính giác thậm chí cứu giác đến để đối thủ bên trong chiêu nhưng đây là cùng kỳ đốt lệ huyết đồng t h u ậ t hắn môi giới không riêng chỉ là thị giác chỉ cần bị huyết quang bao phủ sinh vật trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực còn có trong lòng ngang ngược bản năng giết chóc g ụ c vọc liền đều sẽ bị móc ra đến sau đó vô hạn phóng đại cuối cùng lâm vào điế cuồng bất quá cái kia biết quang tính xuyên thấu rất mạnh công trình kiến trúc cũng đỡ không nổi trừ phi là dưới đất sâu vài chục thước hoặc là một ít rất khó xuyên thấu siêu phàm vật chất t h ú t ộ c trưởng lão có chút há to miệng hơi kinh ngạc người đối với hung thú cùng kỳ hiểu rõ như vậy Dạ ca nhú b a i bình thường hiểu rõ đi nhìn nhiều mấy quyển lưu t r u y ề n tới nay cổ thư mà thôi t h ú t ộ c trưởng lão càng n g ậ ư ớ c cùng kỳ niên đại đó đều không có nhân loại làm sao còn sẽ có lưu t r u y ề n tới nay cổ thư g i ca không nói không có trả lời hắn đỏ linh ngay vậy suy nghĩ một lát về sau nói vậy chúng ta có hay không có thể dựa vào cái đặc tính này dùng huyết quang khó mà xuyên tấu h vật chất chế tạo ra trang phục phòng hộ trên lý luận là có thể dạ ca sờ sờ cái mũi nhưng theo nghiên cứu thiết kế đến sản xuất kia đại khái cần thời gian rất lâu chờ chúng ta làm được đoán chừng bọn hắn nên lệnh cũng kém không nhiều điều lệnh đọ linh cái kia còn có cái gì những biện pháp khác sao ngao thịnh hỏi ta có một cái đơn giản chút cách đối phó cái gì cách đối phó dạ ca đưa tay gọi ra một bức hệ thống bản đồ bảng ngón tay chỉ một chút phía trên một mảnh đặc biệt khu vực vùng này là một mảnh rộng lớn hát cám tự tắn cô rừng rộng loại này siêu p h à m dù nấm bản thân có cực mạnh kháng quang tính cùng năng lượng ngăn cách đặc tính d ầ m dạ quần đóng tầm tầm lớp lớp cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn trở trên không huyết n g u y ệ n quang huy chúng ta có thể thuận vùng d ư ờ n g d ầ m này trực tiếp tiến vào tà minh c h i vực cái kia đi vào về sau đâu diệp băng nhũ mày chúng ta muốn cứu người đồng thời giải trừ miễn thuật lời nói cũng không thể một mực tránh tại cái kia cự nấm trong d ư ờ n g d ầ m a dạ ca đem một bình lõe ra màu u lam trạch dược tề để lên bàn chúng ta dạ ra đặc chế miễn thuật, thuật kháng lực chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh lời nói liền có thể tại d ự a hiệu đi qua trước đó giải quyết hết thảy đem người cứu ra bởi vậy ta đề nghị chia ra mấy đường ngao thịnh long vương diệp băng còn có ta dẫn mỗi người theo con đường này hắc long vương cùng sas cựu c h a t h ẹ o cổ tà ma quân theo con đường này sau đó nhớ lấy hết thảy dựa theo ta cho các ngươi phương án hành động đụng phải những cái kia bị huyễn thuật khống chế người đều không cần tự tiện hành động thiếu suy nghĩ giá ca rõ ràng nhanh chóng phân phối xong nhiệm vụ ánh mắt đảo qua toàn trường trên mặt mang cái kia bôi nhàn nhạt, nhạt nhưng không để hoài nghi mỉm cười tất cả mọi người nhớ rõ ràng sao vạn tộc các đại biểu hai mặt nhìn nhau ngươi tại ra lệnh cho chúng ta gần sát lệnh lung tốt tại sao là ngươi đến ra lệnh bên trong đại điện này có vạn tộc tứ đại cường giả còn có rất nhiều xếp hạng hàng đầu cường đại chủng tộc trưởng lão đại t hần bọn hắn chủng tộc xếp hạng đều ở xa nhân tộc phía trên d ạ ca là một vị nhân tộc công tước lại dùng dạng này ra lệnh giọng điệu an bài bọn hắn làm việc vạn tộc các đại biểu trong lòng xác thực đều có chút nói không nên lời cảm giác quái dị d ạ ca nghiêng đi đầu nhìn về phía hắn ồ cái kia muốn không ngươi làm được lời nói ngươi bên trên bất quá gung s a i gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas m u n g sas gung sas gung sas gung sas gung sas c u n g sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas gung sas g n g sas gung sas gung sas h u n g sas g n g sas gung sas gung sas g u n t h a s gung sas gung sas gung d a s gung sas gung s a h gung sas gung sas gung sas gung sas gung h a s gung sas g u n h s n s gung sas g a n g trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén hàn ý ngươi nói cái gì ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng một cỗ khủng bố đến cực điểm long uy như là thực chất sóng thần ở vang theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra nháy mắt càn quét toàn bộ phòng nghị sự làm thực lực cùng thế lực đều vô cùng mạnh mẽ h ắ t long vương hắn hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại dám đối với hắn nói như vậy không khí phảng phất ngưng kết nhiệt độ trợt hạ xuống nặng nề uy áp để rất nhiều thực lực hơi yếu đại biểu nháy mắt sắc mặt trắng bệnh cơ hổ thở không nổi dạ ca vẫn bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không n ú c ních tí nào ánh mắt cũng bình tĩnh như nước không sợt nào nhìn thẳng hắn gần sắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn trong lòng thầm nghĩ một cái thánh lâm cảnh siêu phẩm giả lại có thể chống cự ta long hồn bị áp đủ diệp băng thanh âm lạnh lùng đ ỗ n g nhiên băng lên mang rõ ràng không kiên nhẫn nàng tay ngọc t ù y ý bung lên một cỗ tương đương bá đạo x a đọa ma lực như là sóng ngầm vô n r a nháy mắt đem gùn sắt cái kia tràn ngập long uy xua tan đến không còn một mảnh bộ hạ của ta còn bị vây ở tà minh c h i vực ta cũng không rảnh rỗi nghe các người ở trong này làm những n à y vô vị tranh chấp diệp băng lạnh lùng tốt như là đã có phương án vậy thì nhanh lên hành động tốt hừ gùn sắt hư lạnh một tiếng thu li không cần phải nhiều lời nữa ngao thịnh lúc này nhìn về phía dạ ca chờ bổn long đồng bên trong mang một tia thâm ý hỏi dạ ca công tước ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp tìm ra cái tia ở sau lưng thao túng quỷ thần cùng kỳ ngự vị ỷ sư a hẳn là đi dạ ca cười cười nếu như không có n g o ạ i ý m u ố n t r ư ơ n g một nghìn hai trăm l i h sáu hát thu lệ khí t r ư ơ n g một nghìn hai trăm l i h sáu hát thu lệ khí oanh ba đạo khí tức cường đại như là lợi kiếm đâm vào hát cám cự tán cô dừng dẫm lĩnh vực dạ ca diễ băng ngao thịnh ba n g ờ i d i ễ phần mình xuất lĩnh lấy mấy tên tinh nhuệ thuộc hạng tại mảnh này kỳ dị mà â m chầm cự ngấm rừng cây xuống cấp tốc ghe qua to lớn dạng x u e ô khuẩn đóng t ầ n g tầng lớp lớp che đậy bầu trời đem cái kia phiến bất tường huyết nguyệt quang huy ngăn cách tại bên ngoài chỉ tại khe hở ở giữa ném xuống lẹ tẻ ư u ám cuồng sáng nhưng mà cho dù có cái này thiên nhiên bình t h ư ớ n g ngao thịnh cường đại cảm giác lực vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được cái kia nguyệt đồng huyết, thuật huyết quang t h ư ợ hồ sẽ còn mang đến một loại đặc thù năng lượng phóng xạ trong không khí tràn ngập cái kia cố ở khắp mọi nơi khiến tâm thần người không yên huyễn thuật lực lượng dư ba chỉ là cường độ bị trên diện rộng suy yếu cho nên nơi này khẳng định cũng sớm muộn sẽ bị cùng kỳ lực lượng tinh thần bao trùm diệp băng thân pháp nhẹ nhàng lướt qua một cây to lớn c ò n cán ghé mắt nhìn về phía bên cạnh cùng nàng sánh vai cùng dạ ca tà minh chi vực lánh địa diện tích rộng lớn như vậy ngươi định dùng phương pháp gì đem kẻ thi thuật tìm ra dạ ca không có trả lời hắn một bên duy trì di trì tốc, một động bên cao hai tay cấp tốc ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp c h ứ a thật ấn quyết trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm xôi trào mánh liệt khói đen như là vỡ đê dòng lũ dâng lên mà ra sương mù đậm đặc như mực lan lộn tràn ngập n h y mắt bao phủ một khu vực lớn t r o không khí vang lên vô số bén nhọn trói hai làm người sợ hãi quả đen hí lên ngay sau đó đ ư ơ n g theo lấy đẩy trời bay xuống đen nhánh l ô n g vũ cái kia buốc lên trong khói đen đến hàng vạn mà tính huyết đồng quả đen như là theo vực sâu thức tỉnh đắc ngộng chen trúc mà ra tinh hồng đồng tử tại vũ ám trong rừng như là vô số lấp l ó e xích đình lông quả ma s á t phát ra tiếng xào s ạ c cùng bén nhọn hót v a n g xe lẫn bọn này quả đen trong mắt thiêu đốt lên cùng bạch huyết linh đồng nguyên tinh hồng tia sáng hội tụ thành một mảnh tre khuất bầu trời thủy triều màu đen chặt chẽ địa bàn xoáy đi theo dạ ca thân ảnh diễ băng cùng ngao thịnh đều là ánh mắt chấn động dạ ca giơ tay lên năm ngón tay bỗng sau đó lại hướng ra phía ngoài vừa để xuống được đến mệnh lệnh khổng lồ đàn quạ phát ra một mảnh càng thêm sụp sôi h ó t vang lập tức như là nổ tung màu đen pháo đông tầm bang tứ tán ra đến hóa thành vô số đạo mau lẹ màu đen lưu quang hướng về rừng rậm bên ngoài hướng về t ả minh chi vực bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi không nghĩ tới dạ n g ca công tức trừ tinh thần lực thâm bất khả chắc là ma hóa người đột biến hắn ma lực thâm hậu cùng tình thuận trình độ lại cũng hơn xa rất nhiều cổ l a o hắc á m chủng tộc có thể triệu hắn cũng đồng thời điều khiển như thế số lượng ma duệ linh súng phân thân ngao thịnh màu đỏ long đồng bên trong lóe ra tìm tỏi ngh trong lời nói mang không che giấu chút nào sợ hai thán phục cùng một k i a thâm ý da ca trong lòng khẽ động ách không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là làm một chiêu vị này dòng phương đông vương liền đã bén nhạy phát giác được ma lực của hắn bản chất không tầm thường bất quá cũng đúng tốt xấu người ta là đương kim vạn tộc ngũ đại một trong những cường giả ngao thịnh long vương nói đùa da ca ra vẻ vô sự nợ nụ cười ta cũng chỉ là trước đó phục d ụ n g một chút đ ể cao ma lực cường độ cùng độ tinh khiết dược tể mà thôi ngao thịnh mày dòng trao lên ồ nguyên lai、like、là dạng này a dạ ca đúng thế ngao thịnh nghe nói trước đây ngươi từng một lần cứu tiểu nữ ngao tâm ở trong cơn nguy khốn việc này ta còn chưa tìm được cơ hội chính thức hướng ngươi nói lời cảm tạng dạ ca nụ cười khiêm tốn ngao tâm điện hạ là sư tỷ của ta ta giúp nàng vốn chính là hẳn là long v ư ơ n g bệ hạ không cần để ở trong lòng diệp băng ở bên cạnh nghe hai người bọn họ đối thoại xù mặt nói hai n g ư ờ i tán gấu l à m nhảm đủ chưa loại thời điểm này hai ngươi còn khách sáo bên trên trò chuyện rồi dạ ca diệp băng nhìn xem hắn hỏi ngươi có hay không biện pháp tìm tới nguyễn tú ở đâu đương nhiên là có đừng nóng ộ i dạ ca nói lần nữa nhắm hai mắt lại hai ngón khép lại chống đỡ tại mi tâm ông ý thức nháy mắt chìm vào mênh mông tinh thần c h i hải ở trong cảm nhận của hắn hàng vạn con quạ đen nhìn thấy hình ảnh như là vô số cái giám sát màn hình đồng thời sáng lên lượng lớn thị giác tin tức lưu mãnh liệt mà vào lại bị hắn cường đại tinh thần lực đều đâu vào đấy xử lý trình hợp cùng lúc đó tà minh c h i vực tòa nào đó vô danh thành trì t h à n h nội đã hóa thành hoàn toàn t ĩ n h mịch huyết sắp địa ngục trên đường phố đổ nát thê lương ở giữa máu chảy thành sông thi hại đấy đất mấy bạn tên bị câu lên giết chóc dục vọng bị thúc tà không chế đẩy một i n h t c chiến sĩ, ạ i huyên tên h ảnh hưởng cơ hồ nhau không u ậ t tự giết lẫn nhau đến một người cũng không còn. Một t dưới người sự lẫn đến cũng còn. cơ sau cùng sống sót tà minh tộc tướng l ĩ n h kéo lấy tàn tạ không chịu nổi thân thể ở trong thành như là cái xác không hồn đi tới ánh mắt chống g i n g vô thần một cái tay mang theo cốc đao mặt khác một cánh tay đã không thấy tại kinh lịch một phen tử chiến về sau trong cơ thể hắn bị kích phát ra đến chiến đấu dục vọng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lúc này phản phất lâm vào chống g i n g hiền giả hình thức xem ra tựa như là một bộ hai mắt vô thần thể xác hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là chủ tịch cung cát từng sợi mắt thường khó mà phát giác màu đỏ sợm khí tức đang không ngừng theo tả minh tộc tướng lính tàn tạ i trong lồng ngực bị rút đi ra như là nhận hấp dẫn chuyển vào chủ tịch sau l ư n g tôn kiệt như ẩn như hiện tàn ra hồng hoang hung uy quỷ thần cùng kỳ trong miệng kia là nồng đậm sắc khí lệ khí cùng hết thể vặn mẹo tâm tình tiêu cực Đến cùng tình lúc cuối cùng một tia tâm tình tiêu cực tiêu tia một tâm bị thôn vệ hầu như không còn cái kia tả minh tộc tướng l ĩ n h trong mắt một điểm cuối cùng yếu đớt hào quang cũng triệt để dập tắt triệt để biến thành một bộ sắc không chủ tịch mặt không thay đổi đưa tay nhẹ nhàng đầy c ũ kia thể xác liền thẳng tắc hướng về sau nga xuống nện tại vết máu bên trong lại vô sinh cơ các ánh mắt đảo qua tòa thành chết này chỉ thấy vô số tà minh tộc chiến sĩ trên thi thể đều tại tiêu tán ra cùng loại đọ sậm khí tức như là t r ă m sông đổ về một biển nhao nhao bị quỷ thần cùng kỳ tham lam hấp thu đối với lấy mặt trái năng lượng làm thức ăn hung thú mà nói cái này tràn ngập toàn bộ chiến trường giết chóc cùng tuyệt vọng không thể nghi ngờ là rất phong phú nhất bữa ăn ngon nguyên lai n g à i thời cơ này triệu hoán cùng kỳ thi triển huyễn thuật bao trùm chiến trường trừ xử lý những cái kia vạn tộc cường giả bên ngoài cũng là vì hấp thu cái này lượng lớn lệ khí cắt nói cứ như vậy nghĩ đến quỷ thần cùng kỳ lực lượng lại có thể tiến một bước khôi phục giúp cùng kỳ khôi phục lực lượng cái này đương nhiên cũng là một trong những mục đích chủ tịch nói bất quá hai chuyện này cũng còn không phải trọng yếu nhất các hiếu kỳ ồ chủ tịch không có tiếp tục nói hết mà là nói trận này tà minh chi b ư ợ t loạn chiến về sau cùng kỳ quỷ thần lực lượng hẳn là có thể khôi phục đến khoảng ba phần mười các mỉm cười ba phần sức mạnh cùng kỳ thời đại này vạn tộc bản đồ bên trên hẳn là không ai cản ổ i t r ư ơ n g một nghìn hai trăm lẻ bảy giá trị lợi dụng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm lẻ bảy giá trị lợi dụng không cũng là không tính không ai có thể ngăn cản chủ tịch nói đường bên cơ âm giáo phái những người kia ngài là nói mực nam khê c á t nói t h â n lực của n à n g cũng luôn không khả năng so ngũ hành thần quan thần lực còn cường đại hơn a cái này nhưng có nói chủ tịch trầm mặc một chút nói lúc đầu ta còn có khác một cái kế hoạch có lẽ có thể thử nghiệm lôi kéo c ự c â m giáo phái cùng bọn hắn hợp tác đặt thành liên minh c á t nghe nói như thế không khỏi có chút ngoài ý m u ố n ngài muốn cùng xa đoạn thần quan điện người hợp tác phải nói là lợi dụng bọn hắn chủ tịch nói trên tay của ta còn có một khối tiên đoan t i ê n đá nội dung phía trên để ta cảm thấy bọn hắn vẫn có một ít giá trị lợi dụng đáng tiếc không biết là ai âm thầm bày ta một đạo hiện tại mực nam khê chỉ sợ là rất khó tín n h i ệ ta đúng lúc này một tên ghen công ty nhân viên b ộ i vã chạy đến báo cáo chủ tịch các đại nhân tên viên nam tính nhân viên không người bầm báo ngựa khí gấp rút giả ca đông p h ư ơ n g long tộc na g o thịnh đoạn lạc thiên sứ tộc di ệ p b ă n g tây phương long tộc cường sas t ự nhân tộc thẹo cùng cái khác đông đảo chủng tộc cường giả đã liên hợp lại dẫn đầu số lớn nhân thủ tiến vào tả minh c h i vực chủ tịch nghe nói như thế ngược lại là không có chút nào ngoài ý mướn ta liền biết bọn hắn khẳng định sẽ tạm thời tạo thành liên minh đồng hành các hỏi vậy ngài định làm như thế nào đâu ngoại trừ giả ca cái kia mấy đại cường giả cũng đều không phải đèn đã cả dầu chủ tịch nhìn một chút nam nhân viên bọn hắn đều hướng phương hướng nào đi rồi nam nhân viên trả lời bọn hắn vì y ế u bất h u y ễ n thuật đối với bọn hắn ảnh hưởng đi đều là hắc cám cự tán cô rừng rậm bất quá chia ra thành mấy đường giả ca d i a băng ngao thịnh vì một tổ g u n s a s cự chát h ẹ o cổ tà ma quân vì một tổ chủ tịch nghe xong trầm mặc một lát c h ầ m rãi nhắm mắt lại ý thức của hắn thông qua loại nào đó thần bí kết nối cùng treo cao trên trời tế cái kia bầm huyết nguyệt chi đồng nối liền với nhau huyết nguyệt phía trên cái kia to lớn như là vật sống chậm rãi n ú p ních u n g thủ con người hủy dị chuyển động lạnh như băng quan sát phía dưới bị huyết sắc bao phủ lại địa đi h á c ám cự tán cô dừng dậm đến ngăn cách huyết quang đúng là cái không sai điểm khẳng định là dạ ca gia chủ ý chủ tịch nói h á c ám cự hình dù nấm có thể ngăn cách cùng kỳ nguyện đồng huyết quang điểm này trên cơ bản chỉ có người chơi mới có thể biết bọn hắn hiện tại khẳng định rất thực sự muốn tìm được triệu hồi r a cùng kỳ kẻ thi thuật c á t nói vậy l i ề n đ ể bọn hắn tìm đi chủ tịch nói p h i ế khu vực này đã hoàn toàn bị cùng kỳ miễn thuật bao phủ Chỉ cần h bọn xa xôi trên trăm cây số bên ngoài một tòa khác thành trì huyết tinh trong chiến trường nguyên bản đang lúc chém giết đến khó phân thắng bại giống như liên giải thú vương sư đình cùng vua người lùm gom động tác đống nhiên trì trệ như là bị đẻ xuống tạm dừng khóa hai người trong mắt q u ồ n bão huyết sắc vẫn chưa rút đi lại quỷ dị cùng thời đình d ừ n g công kích bọn hắn cứng đờ xoay người động tác đồng bộ làm cho người khác sợn cả tóc gáy trên bầu trời cùng kỳ cái tia to lớn huyết đồng chính gắt gao chú ý lấy bọn hắn vô hình sợi tơ phảng phất liên tiếp mà xuống triệt để tiếp quản ý chí của bọn hắn giã ca d i a băng ngao thịnh ba người vẫn như cũ tại hắc cám cự tán cô ném xuống to lớn trong bóng tối hối hả ghẹ qua giã ca mặc dù nhắm mắt lại hai n g ó n trống đỡ mi tâm lại một chút cũng không có ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ hắn vẫn như cũ có thể tinh chuẩn tránh đi rắc rối khó gỡ quần cán cùng trên mặt đất c h ứ a n g ạ i tốc độ không chút nào rơi vào toàn lực đi đường diệp băng cùng n a o thịnh rất nhanh thông qua dối loạn tầm mắt hắn khoa chặt một chút khí tức quen thuộc là viêm tộc viêm vương cùng vũ tộc kim linh vương hai người này cũng bị u y ễ n thuật khống chế lúc này vậy mà ngay tại lẫn nhau đánh nhau giắt hai con huyết đồng quạ đen như là tia chớp màu đen từ không trung lao xuống tại sắp đụng vào bọn hắn nháy mắt hóa thành một đoàn k ó i đen chui vào trong cơ thể của bọn hắn giết viêm vương cùng bạo tiếng lòng nháy mắt tràn vào dạ ca cảm giác thủy tâu hoàng đế bổn vương hôm nay nhất định phải cùng người quyết nhất tử chiến kim linh vương tràn ngập khuất đục cùng phẫn nộ tiếng lòng cũng đồng thời chuyển đến a a a người cái tiện nữ nhân này lại dám cho bổn vương đội nón xanh bổn vương hôm nay nhất định phải giết người dạ ca viêm vương giết kim linh vương giết giết người muội dạ ca thanh â m như là hồng trung cự l ữ mang cường đại tinh thần lực c h ấ n n hiếp đông nhiên nổ vàng tại hai người hỗn loạn chỗ sâu trong óc hai người đều cho ta thanh tỉnh một chút nhìn xem rõ ràng trước mắt các ngươi chính là ai viêm vương cùng kim linh vương nguyên bản ngay tại xung phong cùng một chỗ đ ô n nhiên thời đỉnh xuống tới trong mắt cái kia đ ậ m đến tan không ra giết chóc huyết sắc giống như nước thủy chiều cấp tốc rút đi chuyển thành không biết xảy ra chuyện gì mậu bức t r ả thái đêm da ca đại nhân kim linh vương kinh ngạc lại mê hoặc tử dò xét nói v i ê m vương cũng kinh ngạc nhìn xem trước mắt kim linh vương thế nào lại là ngươi ta đi nơi này là tình huống gì hai ngươi đều bên trong cùng kỳ viễn thuật da ca cho hai người bọn họ giải thích nói loại này viễn thuật sẽ câu lên trong lòng người lệ khí cùng xác nghiệm ta bây giờ đang giúp các ngươi thoát khỏi viễn thuật khống chế hai ngươi đều tỉnh táo một chút tranh thủ thời gian điều chỉnh thể nội khí t ư c điều động nguồn lực cường hóa tự thân tinh thần lực khẳng tính viêm vương cùng kim linh vương nghe nói vội vàng dựa theo dạ ca lời nói làm theo phải phải dạ ca lại đổi một cái tầm mắt hình ảnh lần này hắn tìm tới viêm cơ ác ma tộc lần này phái ra chiến tướng là viêm cơ hắc nhật minh hồn tam đại ma quân bất quá dạ ca nhưng không có trông thấy hắc nhật cùng minh hồn chỉ nhìn thấy viêm cơ một người đang nuốt ở một tòa sơn động bên trong nàng xem ra tựa hồ cũng không có bị viễn thuật khống chế chỉ là nhìn xem hơi có chút suy yếu chính ngồi xếp bằng ở nơi đó đều tức â cũng là không hổ là viêm cơ xem ra nàng là ngay lập tức phản ứng lại u y ê n thuật tồn tại lập tức điều động ma lực chống cự cùng kỳ tinh thần ô nhiễm cho nên tạm thời còn không có bị ăn mòn Già gật Già văng Già sứng đang nàng ngay ngoài ngàn giảm cùng người câu thông. Già ca nói, xem ra ngươi không có bị thuật không lại viêm tiểu viêm Viêm hơi tinh điều hiện tại tại bà. ca cơ ca cạnh của cơ ca. cơ tức tức câu ca có chế. ta thanh tọa Ta ra Ta âm âm thầm mở mắt. xem Ừm. tạm thuật nhẹ nhảy huyên đầu. bên lên. nói, lập Á á, lá bị ở sở, ở Trước nghe ă n c ặ chặn. n ngăn Không gánh liền nói, ngươi viễn ngươi ảnh hưởng, ngửi viện ngươi. Ấn. n Trước thể một ta tạm thời thuật ta với có việc có ca 1208, gì, giúp g hồi phải chi h đó đối đi đầy đủ. suy yếu Dạ sau sẽ sẽ tới dạ ca thanh âm viêm cơ không hiểu có một loại an tâm cảm giác đây chính là cái gọi là cảm giác cả an toàn a làm ác ma tộc m a quân nàng còn là lần đầu tiên trải nghiệm đến cảm giác như vậy ta biết lập tức liền g ặ p một con quạ rơi tại trên vai của nàng viêm cơ biết kia là dạ ca vật triệu hắn tùy ý quạ đen hóa thành khói đen chui vào thai của nàng lỗ bên trong chủ tịch mở to mắt trong ánh mắt mang nghiêm nghị không nghĩ tới hắn b ậ y mà có thể xua tan cùng kỳ tinh thần a n mòn bất quá nếu nói như vậy cũng đúng lúc a hai tay của hắn lần nữa nâng lên mười ngón tung bay kết xuất một cái phức tạp t h n ký hắc háng cự tán cô trong rừng rậm giá c a ý thức theo mênh mông tinh thần c h i hại thoát ly một lần nữa mở hai mắt ra cùng hắn sóng vai đi nhanh diệp băng lập tức ghé mắt xem ra hỏi uy ngươi đến cùng tìm tới người hay chưa giá c a tìm tới diệp băng nhãn tỉnh sáng lên n g ư ơ i tìm tới n g u y ệ n tú hạ xuống rồi a không phải dạ ca nói ta tìm tới viêm cơ tạm thời giúp nàng xua tan cùng kỳ viễn thuật ảnh hưởng dạ ca ta vừa vặn giống còn cảm thấy được linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh hiện tại ta ngay tại tìm nàng đâu diệp băng gương mặt có chút khẽ nhăn một cái âm một gương mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói n g ư ơ i cái tên này chỉ lo tìm chính mình cô bạn gái nhỏ đúng không n g ư ơ i cái này trọng sắc khinh hữu hữu đảng dạ ca có chút xấu hổ thất vọng không phải người tờ mờ đừng nói mỏ người ta ngao thị long vương còn ở bên cạnh đâu diệp băng ừ đây còn không phải là ngươi thấy sắc vong nghĩa làm sao có thể chứ dạ ca tốt xấu nguyện tú cũng là ta dự định làm ấm giường n h a đầu ta khẳng định đối xử như nhau diệp băng người một chết ngao thị nghi h n hoặc nhìn qua cô bạn gái nhỏ làm ấm giường n h a đầu lúc này ngao thịnh sau lưng một vị cảm giác hình lòng tộc hộ vệ trợt phát hiện cái gì con ngươi bỗng nhiên qua vào lập tức hắn gấp giọng phát ra dự cảnh bệ hạ phía trước có cường đại hồn lực năng lượng ngay tại cao tốc tới gần tựa hồ là hướng chúng ta đến ồ ngao thịnh ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén long uy ẩn hiện trầm giọng nói giả ca công tước diệp băng nữ vương cẩn thận phía trước giống như có địch nhân đến kỳ thật không cần hộ vệ nhắc nhở giả ca cũng đã cảm thấy được cái kia hai cỗ không che giấu chút nào như là như gió bão c u ố n tới năng lượng kia là hai cỗ phi thường b á đạo năng lượng trong đó một cái thuộc tính là lôi giống sau một khắc một đạo rực rỡ trói mắt màu vàng lôi quang liền xé rách phía trước d ầ m dạp quần đóng bình t h ư ớ n g như là quần bạo lôi thù đối diện vào tới nương theo lấy cái kia đinh thái như góc đủ để xé rách linh hồn xương g i n g thú vương sư đình thân ảnh n a n g nhiên xuất hiện toàn thân hắn bao trùm lấy điện quang nhảy vọt màu vàng lôi qua n áo giáp hai mắt đỏ thâm như máu đã b ộ c phát ra hồn đế cảnh cường giả toàn bộ chiến l ự c nôi đất lớn nắm đấm quấn quanh lấy tính hủy diệt lôi đình không có chút nào sức tưởng tượng hướng ba người ẩm vang sông quyền mà đến hai tên long tộc hộ vệ cùng hai tên đoạn thiên sứ tộc hộ vệ phản ứng cực nhanh nháy mắt lách mình đến trước long tộc chiến kỹ bàn rồng vách ngăn hai tên long tộc hộ vệ giận dữ hét lên trước người nháy mắt ngưng tụ ra có khắc dòng văn nặng nề như núi năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn ám du hai tên đoạn thiên sứ hộ vệ hai tay kéo một phát một đạo như là t h ầ m thúy bầu trời đêm hắc cám năng lượng màn sân khấu đống nhiên triển khai ý đồ hấp thu hóa giải xung kích vê anh ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ cùng lôi đình tứ ngược rít lên nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian màu vàng lôi quang cùng ám ảnh giống nách tường m á n h liệt va chạm bộ phát ra quan g mang trói mắt cùng c u ồ n g bạo năng lượng loạn lưu giã ca d i a băng ngao thịnh cùng thủ hạ của bọn hắn đều bị cái này cùng bố lực trùng kích chấn động đến thuận thế triệt thoái phía sau vững vàng rơi ở hậu phương võ kỹ lực phá núi sông đám người bước chân còn chưa hoàn toàn đứng、bững. lại một tiếng c u ồ n g bạo gầm thét giống như sấm nổ từ đỉnh đầu v ă n g lên dạ ca đột nhiên ngần đầu chỉ thấy đua người lùn gom cái kia chắc địch như núi thân ảnh như lạnh như đạn pháo từ trên trời giang xuống h á n từng cụ cơ c b ắ c bành trướng đến cực hạ nổi vân xanh trong tay cái kia hai thanh cánh cửa to lớn chiến phủ lõe ra nặng nề hào quang màu vắng đất mang theo khai thiên tịch địa khủng bố y thế t h ớ n g đội ngũ hoạch tâm dạ ca mánh bổ xuống dạ ca sau lưng vũ lê thấy thế lập tức c h ắ p tay trước ngực thần thuật mắt thánh con cháo ken gom hai lưỡ búa lấy bạn quân chi lực hung hăng chém vào tại một tầm do a ngươi tiếng ba đập cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ vòng bảo hộ mặt ngoài nháy mắt nhộn nhạo lên kịch liệt vận sóng như là bị cự thạch đập trúng mặt nước cái k i a nguồn gốc từ hồn đế cảnh chiến sĩ khủng bố thuần túy lực lượng nghiền ép mà xuống cứng cỏi thánh quang b á c h ngăn lại phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc cầm thành lít nha lít nhít b ế t nước nháy mắt trải rộng trên đó phúc duy chỉ vòng bảo hộ vũ lên như gặp phải t r ọ n g kích thân thể mềm mại run r à y dữ dội đông nhiên p u n ra một miệng lớn máu tươi huyễn thuế linh võ ký loạn phong bạt đào chảm cơ hồ trong cùng một lúc b ạ c h huyết linh huyết sắc mèo đồng đ ố n g nhiên sáng lên vô hình tinh thần xung kích bắn về phía gom nam cung thu nguyệt cũng quát một tiếng thân hình như gió lướt đi trường đ a o trong tay n g á y mắt rút ra hóa thành vô số đạo lăng lệ vô cùng chẳng kích như mưa rông gió b à o đánh út về phía gom yếu hại đua người lùn gom bị bất thình lình tinh thần q u ấ y nhiêu cùng mau lẹ công kích làm cho không thể không thu đ u ố i triệt thoái phía sau tạm thời tránh mũi nhọn khúc khúc k h ú vũ lê quỳ giảm xuống đất chăm chú che kịch liệt đau nhức ngực lại làm một mụm máu tơi ho già sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tiểu lê ngươi không thế nào dạng a nam cung thu nguyệt vội vàng ngồi s ổ n xuống xem xét tình huống của nàng lo âu hỏi v ừ a m ớ i tập kích phát sinh quá đột ngột nàng còn chưa kịp mở chú ấn mười cấp thần thuật vòng bảo hộ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản gom một kích toàn lực t r ư m linh c thật đúng là không coi nghĩa khí r a gì a t r ư m linh c thật đúng là không coi nghĩa khí r a gì a vua người l ù n g gom lực lượng thuộc tính cực cao siêu phạm giả chiến sĩ đồng thời cũng là ải nhân tộc một vị duy nhất hồn đế cảnh cường giả ải nhân tộc lúc đầu mấy năm này đã hoàn toàn cô đơn thực lực bán hết hàng nghiêm trọng khoa học kỹ thuật cùng kinh tế cũng không phát đạt có thể tiến vào vạn tộc xếp hạng trước năm mươi hoàn toàn là dựa vào vua người lùn gom một người ngang ngược vô cùng thực lực cứng rắn lôi vào. Dạ Dạ dùng đạo ca ánh mắt chầm, mà nhìn chầm chầm chầm trước cùng cầm cự có được cực cao lực cùng chế. ca thuộc bao khỏa tay vua Hai qua hai ánh áo giáp tĩnh nhìn người Toàn thân vàng điện vương định, lượng người lồn người bọn hắn hiển nhiên huyện không thiên thống nhìn lướt qua hai người này bảng thuộc tính. Nhân mật, sư đỉnh chủ tộc, thú phủ thuật hệ mắt mà mặt màu một gom. tới. trị lướt vật, vào là sư sư lôi đôi bị kỳ đều đị số lực lượng 9500 V đốt nhanh nhẹn 9800 V đốt tinh thần 2000 V đốt thể lực 6000 V đốt thuộc tính cơ sở vật công 2 7 e ma công 1 3 e phòng ngự 2 5 e kháng tính 1 8 e bộc phát 2 7 e tốc độ 2 9 e khéo léo 2 e cảm giác 9000 V đốt nhân v ậ t gom chủng tộc ải nhân tộc tuổi tác 575 t u ổ i đẳng cấp hồn đế cảnh giai đoạn thứ bảy sinh m ệ n h 5 e 5 e nguồn lực 48E, 5E 4 8 e 5 e bốn t r i ề u thuộc tính lực lượng 1 e nhanh nhẹn 3000 V đốt tinh thần 1900 V đốt thể lực 8000 V đốt thuộc tính cơ sở vật công b e ma công、không. phòng ngự 2 7 e kháng tính 8.000 g bê đốt buộc phát 3 e tốc độ 9.000 n bê đốt khéo léo 5.000 g bê đốt cảm giác 4.000 g bê đốt dạ ca nghĩ thẩm quả nhiên hai người này bảng đều là tiêu chuẩn chiến sĩ đối với u y ê n thuật sức chống cự không cao long tộc hộ vệ cùng đoạn thiên sứ tộc hộ vệ đã rút vũ khí ra gắt gao bảo hộ ở ngao thịnh cùng diệp băng phía trước hai người cảnh giác nhìn chằm chằm hai vị này cường dạ diệp băng nhìn xem trước mắt sư đình cùng gom hai người lại nhìn một chút dạ ca ngươi có thể g ú p bọn hắn giải trừ viễn thuật sao dạ ca lắc đầu hai người bọn hắn đối với u y ễ n thuật kháng tính quá yếu đoán chừng đã bị c ủ n g kỳ tinh thần ô nhiễm triệt đ ể ăn mòn mà lại bọn hắn chắc chắn sẽ không phối hợp muốn để bọn hắn hai theo trong u y ễ n thuật thoát khốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy vậy cũng chỉ có thể đánh diệp băng cười lạnh một tiếng chậm rãi nâng tay phải lên một đoàn độ cao áp s ú c tản ra khí tức hủy diệt hát sắc ma lực cầu hiện tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra ca ánh mắt sắc bén liếc nhìn rừng rậm vũ ám chỗ sâu coi chừng định nhân còn không chỉ hai người này chỉ nghe mấy tiếng quần bạo tà dị tiếng gào thét đỗng nhiên theo rừng rậm từng cái phương hướng văng lên đ cao tới mười mấy mét khủng bố tà thú đụng gãy từng cây to lớn quần cán theo trong bóng t ố i chậm rãi hiện thân bọn chúng trong mắt lóe ra tham lam cùng điên c u ồ n g huyết quang x ề n xét nước b ọ t không ngừng theo giữ t ậ n trong miệng lớn nhỏ xuống như là để mắt tới thu săn bầy lính cầu đem dạ ca một đoàn người bao bọc vây quanh đồng thời còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại những cái kia cỡ lớn tà thú trên lưng trong đó có hai cái tuyệt mỹ thân ảnh một cái là toàn thân bị màu đỏ h ỏ a diễm lượt lờ sau lưng chập trần chín đầu đội cáo tô diễm linh còn có một cái phía sau triển khai sáu con lông n e n cánh tay cầm đoạ thiên k � sĩ ki mạnh huyết linh cùng diệp băng đều là biến sắc ngao thịnh cũng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong đó một đầu tà thú đầu kia tà thú trên lưng cũng đứng một cái để hắn thân ảnh quen thuộc chính là hắn long tộc đại tướng quân thương đỉnh thương đỉnh sau lưng lại đi tới tám vị tay cầm lợi kiếm long tộc chiến sĩ chính là hắn tám vị tâm phúc thủ hạ long tộc tám k i ế m thánh dạ ca ung dung mà nói xem ra cái này hơi có chút phiền phức thứ diệp băng thầm mắng một tiếng quay đầu nhìn về phía hắn muốn thế nào tài năng đem bọn hắn theo trong huyễn thuận đẩy ra ngoài đơn giản đánh bại bọn hắn đem bọn hắn khống chế lại sau đó còn lại giao cho ta dạ ca lạnh nhạt nói sau đó dựng thẳng lên hai ngón á m vũ tiên h táng chết d ư ớ i hành lang h á n quanh thân khói đen mánh liệt ngàn vạn quạ đen theo trong hát vụ bay ra bén nhọn quạ đen gọi tiếng ở trong rừng dần v a n vọng bọn chúng xoay quanh tụ lại v n mẹo thành một đạo đen nhánh phong bạo màu đen lông vũ tại trong gió lốc của vũ cái tiếng ma sát như là sắt dỉ lưỡi dao thổi qua pha lê đem tô diễu linh nguyên t sư đình gom mấy cái bị l u y ê n thuật khống chế người đoàn đoàn bao vây ngao thịnh bệ hạ dạ ca gh mắt nhìn một chút ngao thịnh thản nhiên nói người mấy tên thủ hạ kia liền giao cho chính ngươi xử lý ngao thị n h bình tĩnh k h ẽ gật đầu một cái ừng qua vô số quả đen duyệt ê ờ vây quanh bay nào hướng tô diễm linh cùng nguyệt thu các nàng màu đen phong bạo giống như bao bánh trưng đưa các nàng thân ảnh của hai người một mực vây lại nhưng mà sau m ộ t khắc liền nghe hô một tiếng màu đỏ t h ắ m liệt diễm tại màu đen trong gió lốc ở giữa đốt lên một đường bếp rách tô diễm linh toàn thân bao vây lấy màu đỏ t h ắ m liệt diễm đứng tại chỗ cao ở trên cao nhìn xuống một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới dạ ca thánh linh chân hỏa dạc ánh mắt có chút châm xuống tô diễm linh thánh hồn trong cơ thể hắn lần trước thông qua chu tức bí cảnh liệt diễm b ò i dòng núi hắn yêu mọi linh hỏa tiến hóa thành thánh linh chân hỏa mà tô diễm linh thánh hồn cũng nhận được thăng cấp tiến hóa lúc này nàng cũng đồng d ạ n g có thể khống chế thánh linh chân hỏa lực lượng mà nắm giữ thánh linh chân hỏa lực lượng tô diễm linh siêu phàm đẳng cấp thế mà cũng đã đột phá đến hồn đế cảnh hô tô diễm linh đưa tay đối với dạ ca nắm vào trong hư không một cái một đoàn màu đỏ thấm liệt diễm liền hướng hắn gào thét mà đến dọc đường hết thầy vật chất gặp phải cái kia liệt diễm đều nháy mát hóa khí tiêu tán dạ ca rìa băng mạnh viết linh vu lê nam c đội vàng n hai o nhao tản trốn tránh. h ra a tên đoạn thiên sứ hộ vệ không có t r ố n tránh ngược lại muốn thi triển phòng hộ kỹ năng ngăn cản kết quả nháy mắt tại đụng phải cái kia liệt diễm nháy mắt ngay tại siêu cấp nhiệt độ cao đốt cháy xuống hóa khí biến mất đó là cái gì hòa diễm Diệp băng rơi tại một gốc hơi lùn cự nấm trên mặt dù lập tức níu mày linh yêu t ộ c nữ đế tô diễm linh lúc nào không chế loại lực lượng này tóm lại hữu nghị nhắc nhở tuyệt đối không thể bị ngọn lửa kia đốt ớ i da ca nói ngọn lửa kia cơ hồ chính là không nhìn phòng ngự cùng thắm tính chính là ngươi ngồn đế cảnh đục thể cường độ đoan chừng cũng đủ u ố n một mình diệp băng liếc mắt nhìn hắn vậy chính ngươi thu thập đi thôi ta phụ trách giải quyết n g u y ệ n tú còn lại mấy cái chính ngươi giải quyết dạ giả ca không phải ngươi để ta một người giải quyết ba cái hồn đế cảnh cường dạ a bá không đợi dạ ca trả lời diệp băng đã một cái lắc mình hướng n g u y ệ n tú bay đi đáng ghét nữ nhân này thật đúng là không coi nghĩa khí ra gì a dạ ca lắc đầu giống lúc này thú vương sư đình một tiếng b ạ o hống mang lôi qua n g một q u y ề n đ á n h đến dạ ca đại nhân cẩn thận vũ lê hoảng sợ nhắc nhở tại toàn thân tắm rửa màu vàng lôi quang thuộc tính dưới sự gia trì, thú vương tốc độ cùng lực bộc u phát đều trở nên cực cao, c trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của dạ ca. tại hắn một quyền liền muốn nện tại dạ ca trên thân m ấ y mắt, dạ ca thân thể lập tức hóa thành khói đen tàn ra, thú vương sư đình một quyền nện ở phía sau hắn cự thạch bên trong phanh long long long long long long mà dạ ca theo khói đen rời đi, ở ngoài mười mấy mét một gốc cự hình q u ẩ n nấm dù đ ỉ n h xuất hiện, hai tay kết ấn trên mặt đất vỗ một cái triệu hóa t h u ậ à n h một tiếng, g i lên mạng lớn bụi mù năm cái áo bảo đen người đeo mặt nạ phân thân bị hắ trong rừng kịch chiến trương một nghìn hai trăm mười trong rừng kịch chiến dạ ca nhìn một chút cái k i a bị thú vương sư đình một quyền nện thành m ộ t m i ệ n g cự thạch không khỏi thầm than chật c h ậ t nguy hiểm thật cái này muốn bị nện một quyền cũng không được bốn phía trong rừng rậm ta thú phát ra trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét bọn chúng từng bước một tới gần tinh hồng con ngươi tại ưu ám bên trong lấp l ó như là săn bắn đàn sói bá b ạ c h huyết linh vũ lê cùng nam cung thu nguyện đồng thời nhảy bọn đến dạ ca bên cạnh thần hiện tam giác trận hình đem hắn bảo h ộ ở trung hướng thần xác đề phòng mắt sáng như bốc những n à y ta thú cùng hai tên gia hòa kia không có vấn đề a dạ ca nhìn một chút vũ lê cùng nam cung n g u nơ hai người a ta chúng ta đối chiến hồn đế cảnh cường già vũ lê có chút m ộ n g bức bộ dáng xem ra có chút không có lòng tin gì ta ta tận l ự c cố gắng các ngươi chỉ cần ngăn chặn liền tốt tự vệ là được không cần làm cái gì dạ ca nói vũ lê tốt nam cung thu nguyệt trong tay cầm c u ố n quanh lấy phong nhận chực nào nhìn chằm chằm những cái kia t à thú ánh mắt cùng biểu lộ hiện ra mấy phần người gác đêm đội trưởng anh tư được ngươi tranh thủ thời gian trước đi đem cái kia bị viễn thuật khống chế linh yêu nữ đế tỉnh lại lại nói nói nàng mở ra chính mình chú ấn chỗ cổ chú ấn bỗng nhiên sáng lên màu vàng sậm ma văn như vật sống cấp tốc lan tràn thuộc tính trị số tại hệ thống trong giao diện điên cuồng nhảy lên nàng đồng thời dẫn động thần lực quanh thân lập tức bắn ra hao quang l ộ n g lây trói mắt thần ma chi lực x e lẫn hình thành trói mắt còn sáng vê anh thú vương sư đình lại lần nữa đánh tới lôi quang quấn quanh một quyển xé rách không khí mang đinh thai nhức g ố c nổ đ ù n g thẳng oanh mà đến nam cung thu nguyện không thối lui chút nào phong chi thần lực quán chú thân nào nên kích mà lên、đình. quyền phong cùng lưỡi đao mãnh liệt va chạm lại bắn ra như là thần binh giao kích chói hai r u i vang côn bạo khí lãng hiện hình khuyên nổ tung sóng sung kích khiến cho c h u n g quanh to lớn hắc cám dù nấm đều kịch liệt rung động cùng lúc đó tà đàn thú mãnh liệt nào tới vũ lê cũng lập tức kích hoạt chỗ cổ chu ấn ám lam sắc ma văn cấp t ố c sinh trưởng ma năng nguyễn quang cùng tinh khiết thần thánh kim quang đồng thời ở quanh thân nàng lấp lánh hội tụ ở trong tay nàng thánh quang pháp trợ đ ỉ n h thần thuật đa t r ọ n mát thánh quang cháo trong chốc lát mấy chục con sông lên phía trước nhất tà thú cũng đang muốn bung búa vọt tới vua người luồng gom đột nhiên bị từng cái trống rông xuất hiện n ư ơ n g thực vô cùng màu vàng trong suốt quăng cầu một mực bao lại nhưng mà gom trung pi là hồn đế cảnh lực lượng hình cường giả chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng b ắ p thịt toàn thân như là bản thạch sôi s ụ p từng cụm trong tay hai l ư ớ i búa của vũ ngang ngược vô cùng lực lượng vậy mà ngạnh xinh xinh đem cái t i ê u kiên cố thánh quang vòng bảo hộ đâm đến vợ nát vũ lê con ngươi co r ụ t lại ngay tại gom tránh thoát trói buộc sắp lần nữa nổi lên thời điểm hiu hiu mấy đạo đen như mực khắc r õ thẩm phán phủ văn xiềng xích đ ố n g nhiên theo trong bóng tối bắn nhanh ra như điện vô cùng tinh chuẩn quấn lên gom tứ chi t e o thậm chí cái cổ cái tiêu năm tên một mực đứng yên chờ lệnh áo b à o đen người đeo mặt nạ c ắ t chấp xiềng xích một mặt cường đại giam cầm chi lực xuyên thấu qua xiềng xích liên tục không ngừng chuyển vận đúng gom phát ra hét to nhưng mà cho dù hắn lực lớn vô cùng trong lúc nhất thời lại cũng khó mà tránh thoát cái này đến từ thẩm phán quy tắc trói buộc bị tạm thời cố định ngay tại chỗ d ạ ca cùng bạch huyết linh lúc này thì nhảy lên thật cao lăng không đón lấy tô diễm linh ta đến hấp dẫn lực chú ý của n n g ư ơ i dùng huyễn thuật bao trùm nàng trong đầu huyễn thuật g i a ca thông qua truyền âm nhập mật nói với bạch huyết linh b ạ c h huyết linh nhẹ gật đầu được tô diễm linh thấy hai người đối diện vào tới trong mắt lạnh như băng bên trong không có chút nào c ợ n sóng trong lúc đưa tay đỏ thấm như máu thánh linh chân hỏa lần nữa gào thét mà ra mang đốt sạch vạn vật khí tức khủng bố thánh pháp thánh linh chân hỏa i a ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội đồng nguyên lực lượng tùy theo sôi trào thánh pháp thánh linh chân hỏa và anh hai đoàn bản chất đồng nguyên lại lập trường tương đối trí cao hỏa diễm ở giữa không chúng mánh liệt đụng nhau nổ tung sinh ra khủng bố nhiệt độ cao khí lãng hiện hình khuyên đ ố n g nhiên quyết tán nháy mắt đem chúng quanh mấy chục mét trong phạm vi hết t h ể thực vật khuẩn nấm thậm chí nham thạch đều đốt cháy thành một mảnh hư vô đất c h ố n g viễn thuật huyết linh b ạ c h huyết linh nhắm ngay hai người lực lượng đụng nhau khe hở mèo đồng bên trong huyết sắc hoa văn nhanh chóng xoay tròn bàng bạc tinh thần lực hóa thành vô hình mũi nhọn giống như nước thủy triệu tuân hướng tô diễm linh tô diễm linh q a y đầu cùng hắn đối mặt ánh mắt trầm tĩnh nhấm lãnh hai người ánh mắt đụng vào nhau tiếp tục hai ba giây mạch huyết linh đột nhiên cảm thấy trong đầu bỗng nhi trước mắt đột nhiên xuất hiện cùng kỳ tấm k i a khuôn mặt dữ tợn cùng cặp k i a tràn ngập ngang ngược quỷ dị con người phảng phất nhìn thẳng linh hồn của nàng chính gắt gao chừng mắt nàng ây m ạ c h huyết linh kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu g i a ca thối lui đến bên người nàng nhìn một chút nàng nhữ mày chuyện gì xảy ra b ạ c h huyết linh l a u đi vết máu ở khoe miệng nói cùng kỳ giống như tại diễm linh trong ý thức lưu lại so cái khắc thụ người khống chế càng mạnh tinh thần lực lạc ấn ta huyễn thuật không có cách nào tùy tiện bao trùm vừa mới còn kém chút bị phản vệ thật sao da ca nghe nói h ơ i nhau mắt nói như vậy cái k i a triệu hồi r a b ị thần cùng kỳ kẻ thi thuật quả nhiên biết hắn cùng tô diễm linh quan hệ lúc này để tô diễm linh xuất hiện ở trước mặt của hắn đ o á n chừng cũng là đặc biệt nhằm vào hắn đâu đến nỗi diệp băng cùng ngao thịnh long vương bên kia gia ca ghé mắt dư quăng nhìn lướt qua bọn hắn bên kia chiến trường khẳng định cũng là cố ý đừng nóng đội đã dặn này ta chưa hết dùng tận thế nguyền r ù a cấm rơi năng lực của nàng sau đó chúng ta cùng một chỗ thi triển tinh thần lực bao trùm nàng trong đầu huyễn thuật gia ca nói mạnh huyết linh đẻ xuống phương diện tinh thần chấn động hơi gật đầu ừ n một bên khác ngao thịnh chắp tay lơ lửng g i không chúng long bảo tại năng lượng k h u ấ y động trong gió nhẹ nhẹ nhàng phát động thần sắc bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy giếng cổ hắn từng nể trọng đại tướng quân thương đình cùng long tộc y danh hiển hách long tộc tám kiếm thánh thanh lân xích nhà hà tiêu kim phòng lôi cước lan phòng địa sát thoái tinh tám vị truyền kỳ long tộc kiếm sĩ giờ phút này lại đem hắn bao bọc vây quanh mũi kiếm trực chỉ hắn cái này long đế lên thương đình lạnh lùng ra lệnh tám kiếm nghe lệnh m à động chỉ một thoáng long ngâm kiếm giết thanh n i vang vọng r ừ n rậm tám đạo lăng lệ vô song thuộc tính khác nhau kiếm quan ngao khí như là sen lẫn lưới tử vong theo bốn phương tám hướng h ư ớ ngao n g thịnh c u ố n giết tới kiếm khí như cùng long ra biển đao mang như băng sương liệt địa, địa thế công dày đặc đến cơ hồ không có chút nào né tránh không gian t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười một giết ngao thịnh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười một giết ngao thịnh ngao thịnh đối mặt như thế dày đặc mà đến công kích vẫn như cũ bảo trì trầm tĩnh cổ trọng hắn tay háo n h ẹ p h ẩ y một đạo hình dòng khí kỉnh xoay quanh mà ra càng đem tám kiếm hợp sát chiêu hời hợt đời ra kiếm khí đao mang đụt vào kim long khí mà ngao thịnh đứng ở tại chỗ thậm chí liền góc áo cũng không từng bị k ì n h phong thổi loạn máy m a y xích nha ánh mắt run lên song cầm s o n g đao lần nữa nhào tới hóa thành lưu hỏa tập kích mà tới h à n tiêu đ ô n g tuyết trường kiếm ở trong không khí vạch ra vết xương cực hàn lòng hơi thở thuận mũi kiếm dân trào theo một bên khác đâm thẳng mà đến làm phong trong tay quạt lồng lưới đao cấp tốc huy động g ử i ra mấy ngàn nói tinh mị vô cùng s ắ c bén kinh người trong s u ố t p h o n g nhận phát ra rợn người cắt thanh âm theo bốn vương tam hướng bao phủ mà đến ngao thịnh thân hình k ẽ nhúc đích tại trong khoảng không gian nhỏ hẹp thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi đế vương thân pháp. tinh chuẩn để qua xích n h à song đao lưu lửa lập tức con ngón búng ra một đạo cô đọc long nguyên trị phong đụng nghiêng hàn tiêu b ă n g xương m g u y kiếm cuối cùng tay áo phồng lên một cỗ bảng bạc khí tình giống như thủy chiều tuân ra đem lam phong cái k i a dày đặc phong nhận đều đánh tan ở vô hình cơ hội là trong lúc thoáng qua tất cả công kích đều bị hắn hởi hợt từng cái hóa giải thương đình t h ấ y thế ánh mắt triệt để lạnh xuống hắn không còn quan sát rốt cục tự mình xuất thủ h ồ n kỹ lôi hoàng long k i ế u hắn trong lúc đưa tay vàng bạc hồn lực hóa thành một đầu dữ tợn dích đạo toàn thân quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh cự hình lôi long mang theo nghiền nát hết thệ vạn quân chi thế lao thẳng tới ngao thịnh ngao thịnh ghé mắt thấy thế buộc phát ra kinh người long uy đưa tay chặn lại long c h ả o hư ảnh hiện hiện hai người đối một chiêu trong ầm ầm nổ vang thương đỉnh kêu lên một tiếng đau đớn bị đẩy lui mấy chục trượng lúc này long tộc tám kiếm thánh lần nữa vô cùng có a n ý c á t trận tám đạo kiếm quang phóng lên tận trời xen lẫn thành một tấm càng thêm n g h i m ậ t tản ra khủng bố giang cầm chi lực kiếm khí thiên la địa bóng tạm thời đem ngao thịnh khốn trong đó ngao thịnh đứng ở kiếm bóng bên trong ánh mắt xuyên cùng nơi xa thương đ ỉ n h xa xa nhìn nhau một ánh mắt trầm t ĩ n h tâm h thúy phản phất có thể thấy rõ hết thảy một ánh mắt băng lanh sắp bén khoe miệng lại ngậm lấy một tia như có như không khiến người khó hiểu cười lạnh ngao thịnh ánh mắt tâm h thúy trong lòng ám ngữ thương đ ỉ n h ngươi hẳn không có bị h u y ễ n thuật khống chế à. diệp băng cùng n g u y ệ tú đều cầm một thanh đoạn thiên kiếm tại không trung giao chiến mấy chục cái hiệp hai người như hai đạo màu đen lưu tinh tại không trung không ngừng đàn sen thỉnh thoảng sen lẫn va chạm mỗi một lần giao phong đều b ộ c phát ra làm người sợ hãi năng lượng ba đậu n g u y ễ tú chiêu chiêu ngân lệ kiếm thế như hồng nhưng dù sao bị di Đinh. Nguyễn trong kích kiếm lực toàn lần nữa băng dùng bị Diệp Bang dùng mũi kiếm đẩy a tham lập tức tham nhẹ, dưới, u kiếm cuối cùng nhẹ, ám duệ, u kiếm đ ạ t r o n chốc lát trong tay nàng đoạ thiên kiếm bị cực hạn h ắ t cá ma lực bao k h ỏ a một đạo kiếm khí p h ả n phân hóa thành thôn vệ hết thẻ tia sáng lô đen mang khiến người linh hồn run rẩy đau thương cùng t i n h m ị c h vô thanh vô tức đâm về diệp băng tim diệp băng khe nhữ mày lập tức mắt phải của nàng c ự c â m chi nhãn thình lình khởi động kiếm khí màu đen kia trực tiếp bị nàng mắt phải lực lượng bán ra k h ư thật sự là phiên phức diệp băng hóa giải n g u y ễ tu năng lực về sau thờ mắng một tiếng đồng dạng làm hồn đế cảnh cường già tối đình Diệp băng thực lực có thể nói là hoàn toàn nghiền ép nguyệt l nhưng là muốn tại không tổn thương nguyệt l dưới tình huống k h ô n g chế lại nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đáng ghét ta năng lực đều làm i ệ u s á c người không phải trí tử chính là gây n ê n t à n q u á không thích hợp bắt sống Diệp băng cảm thấy có chút phiền muộn lúc này một cái đột ngột vào mật truyền âm đột nhiên ở trong đầu của Diệp băng văng lên Diệp băng Diệp băng thần sắc chấn động l ô n g mày gảy nhẹ chủ tịch phía khu vực này tất cả thông tin tín hiệu đều bị ngăn cản đoán mất bởi vì cùng kỳ miễn thuật bao t r ù n mang đến mãnh liệt từ trường vùng này tinh thần lực truyền tâu cũng lớn thụ ảnh hưởng mà lúc này đây chủ tịch có thể thông qua tinh thần lực cùng nàng tiến hành truyền âm nhập mật cũng chỉ có một loại khả năng a quả nhiên diệp băng cười lạnh cái này cùng kỳ nguyện đồng huyễn thuật chính là người làm ra đến quỷ chủ tịch từ chối cho ý kiến người thật to gan lại dám dùng huyễn thuật khống chế ta người diệp băng lạnh lùng tốt h ngươi đến cùng muốn làm cái gì đương nhiên đều là vì công ty cuối cùng kế hoạch mục đích gì chúng ta sau đó trò chuyện tiếp chủ tịch nói hiện tại công ty cần ngươi làm một chuyện diệp băng nhữ mày làm cái gì phối hợp thương đình cùng một chỗ giết xích long hương ngao t ị n h Còn có dạ ca. chủ ò n có ca. c dạ tịch nói. Cái gì? bình tĩnh trầm giai nói công ty giúp thương đỉnh chế định thật lâu kế hoạch cướp đoạt đồng phương long tộc vương quyền lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội hạ thủ bây giờ đúng lúc là một cái tuyệt hảo thời cơ hiện tại ngao thịnh bên người chỉ có hai tên hộ vệ chỉ cần ngươi ra tay giúp thương đình một thanh giết chết ngao thịnh dễ như trở bàn tay mà lại ở nơi này đem trên tràng diện mấy người đều diệt trừ về sau cũng không cần lo lắng tin tức lan truyền ra ngoài thương đình sau khi trở về cũng có thể nói thẳng ngao thịnh tao n ộ an t o á n hoặc là bị quỷ thần cùng kỳ giết chết dạng này đông long tộc vương thất bên kia cũng không cách nào chỉ trích thương đình không ai có thể nói hắn phản loạn cũng có thể ổn định đông phương long tộc vương thất cấm vệ quân quân tâm lại sau đó lấy thương đình tại đông long tộc nước thế lực tiếp quản long vương chi bị liền là phi thường sự tính đơn giản diệ băng trầm mặc lại giết ngao thịnh về sau lấy ngươi cùng thương đình còn có nguyên u, tăng thêm long tộc tám kiếm thánh mấy người lực lượng tuyệt đối đầy đủ xử lý còn lại dạng ca b ọ n người chủ tịch nói dạng này ngươi liền không cần tiếp tục ở bên người của dạng ca làm nội ứng ngươi k h ô n g chế ta người còn không biết xấu hổ ra lệnh cho ta diệp băng ngữ khí băng lãnh nặng nề nói ngươi cũng không phải không biết dạng ca có thể triệu hắn rất nhiều lai lịch không rõ ma duệ chiến sĩ hơn nữa còn không biết trên tay hắn còn ẩn giấu năm chắc bao nhiêu bài ta thật vất vả mới nội ứng ở bên cạnh hắn ngươi xác định hiện tại nhảy phản liền tuyệt đối có thể g á thủ nơi này bị ta n u y ễ n thuật bao t r ù n Dạ ca nhất định phải cầm ra một phần lực lượng chống cự cùng kỳ tinh thần ăn mòn chủ tịch nói ta đã nghiên cứu qua Dạ ca muốn theo một thế giới khác triệu hồi gia ma vật mở ra dị thứ nguyên tri môn là nhất định phải tiêu hao ma lực triệu hồi gia ma vật số lượng càng nhiều càng mạnh liền càng tiêu hao lực lượng hắn hiện tại đã muốn đối mặt tô diễm linh còn muốn đối mặt sư đỉnh cùng gom đã không có bao nhiêu ma lực lại triệu hồi gia ma duệ đại quân coi như có thể triệu hồi gia m ấ y cái cũng sẽ bị ngươi cùng thương đ ì n h nhẹ nhõm giải quyết hết nam cung thu n g u y ệ t cùng thú vương sư đình đối cứng mười mấy hiệp cuối cùng khó mà ngăn cản cái k i a cuồng bạo lôi đ ỉ n h cự lực bị một quyền hung hăng nện vào hậu phương một khối to lớn trong v ế c h đá đ á vụn băng khắp nơi bụi mù tràn ngập khu khu h ụ nam cung thu n g u y ệ t hơi có vẻ chật vật theo trong bụi mù đi ra người gác đêm y phục t ắ c chiến bên trên dính đầy cho bụi cùng pha tạp vết máu nguyên bản lưu loát ghi viên thuốc tóc dài tán loạn xuống tới mấy sợi sợi tóc dính tại mồ hôi cùng máu ướt gác gương mặt bên cạnh t toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn t a liệt n a n ý đồ nắm chặt trực đao tay phải không bị khống chế run nhẹ nhẹ. toàn bộ cánh tay phản v h ấ t có vô số cây kim tại đâm đâm cơ h ộ i hoàn toàn mất đi tri giác trong tay nàng nguyệt ca trực đao vốn là vận chuyển hành khách ghen hệ thống vũ khí trên lý luận tại cùng thú vương sư đình đối kháng chính diện bên trong nên chiếm cứ ưu thế liền xem như đối mặt hồn đế cảnh cơn ư giả ghen hệ thống vũ khí hẳn là cũng có thể hữu hiệu cắt giảm đối phương ba mươi tải hữu tổn thương nhưng mà cho dù là bị suy yếu ba mươi xung kích mỗi một lần đón đỡ sư đình công kích nam cung thu nguyệt vẫn cảm giác cánh tay phải của mình giống như là bị mấy chục vạn nằm cao áp lôi điện nhiều lần trả đạt ghen vũ khí chu ấn mười cấp thần thuật sư thần lực thế mà còn là chính diện liệu không t h ắ n g a đây chính là v ạ n tộc đ ỉ n h cấp cường giả thực lực nàng cung thu nguyệt cắn cắn môi tay phải của nàng đã cầm không được đ a o thế là đành phải đem nguyệt ca trực đao đổi sang tay trái bất quá nàng rất rõ ràng tiếp tục như vậy chỉ cần cùng đối phương cận chiến tay trái khẳng định rất nhanh cũng sẽ tê d ạ i chỉ có thể kéo dài khoảng cách dùng biến trình b ạ t đ a o c h ạ m võ kỹ hồi phong ảnh vũ bộ nàng cung thu nguyệt bỗng nhiên như lợi kiếm về sau bật lên thân hình như là bị gió táp lôi quần lá liêu hướng về sau cấp tốc phiếu t ố i bộ pháp linh động đến n o tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo mơ hồ tàn ảnh ý đồ cùng sư đình kéo ra khoảng cách an toàn nhưng mà g i a trì lôi điện uy năng thú vương tốc độ rõ ràng nhanh hơn nàng sư đình bước chân đập mạnh mặt đất nháy mắt dạn nước sụp đổ cả người h ắ n h ó a thành một đạo màu vàng lôi đ ì n h dây lắc tránh lại phát sau mà đến trước trực tiếp xuất hiện tại nam cung thu nguyệt lui lại quỹ tích điểm cối u nam cung thu n g u y ệ t con người bỗng nhiên co bảo và anh lại một tiếng đinh thai nhức g ó c lôi đ ì n h đổ đủng một đạo hấp ảnh như quỷ mị cắm vào giữa hai bên mang theo mặt nạ tinh minh long tay cầm ảnh nguyện trực đao mạnh sinh thay nàng ngăn lại cái này trí mạng một quyền hai cỗ lực lượng đụng nhau sinh ra sóng xung kích lần nữa để ra cùng lúc đó vợ dì ẹn giơ cao một thanh lưỡi rộng cự kiếm từ sau l ư n g sư đình mánh b ổ xuống nhưng mà cự kiếm chém vào sư đình cái k i a thân quần bạo lôi điện trên áo giáp lại như là bổ t r ú n g cứng rắn nhất hợp kim không những chưa thể phá phòng nặng nề thân kiếm ngược lại bị quần bạo lôi hồ lực phản chấn nháy mắt vỡ nát giang g i á t hai trưởng rộng hai ngón tay dày cự kiếm lại đ ỗ n g nhiên băng liệt vỡ vụn hóa thành vô số mảnh kim loại tứ tán bề ra lục i a ma pháp không gian các đức lao pháp sư chắc tay trước ngực lập tức đuổi theo một phát kỹ năng đ ư ơ n g theo lấy xoẹt một tiếng rợn người xé rách âm thanh mấy đạo bất quy tắc biên giới loe ra tuyệt đối hư vô hắc cám vết nước không gian như là vỡ vụn mặt tính bỗng nhiên xuất hiện ở quanh thân sư đ ỉ n h thư không phát ra không chịu nổi gánh nặng d í t lên khe hở mang trôn vùi hết thể đặc tính cấp t ố c hướng sư đ ỉ n h lan tràn mà đi sư đ ỉ n h cho dù có lôi điện áo giáp hộ t h ầ n cũng không dám khinh thị dạng này không gian công kích lập tức lôi quang loe lên cấp t ố c hướng mặt bên lẩn tránh nam cung thu nguyện thừa cơ lần nữa kéo dài khoảng cách thật ra nhẹ nhàng thở ra lòng còn sợ hãi dạ ca nhanh chóng liếc nhìn chiến trường ánh mắt lướt qua hơi có vẻ chật vật nam cung thu nguyện cùng đang cố gắng duy trì phòng ngự vũ lê lại dùng ánh mắt còn lại liếc qua nơi xa diệp băng cùng nga thịnh diệp băng mặc dù tại ứng đối nguyện âu công kích nhưng chiêu thức ở giữa rõ ràng lộ ra một tia không yên lòng phản phất nội tâm đang r ã y rủa cái gì ngươi đến cùng còn đang chờ cái gì chủ tịch thanh âm lần nữa ở trong đầu của diệp băng chuyển đến diệp băng không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh lưỡng nan ngươi thật giống như không quá nguyện ý chủ tịch cảm nhận được diệp băng không tình nguyện diệp băng thuận con lửa xuống dốc lạnh lung thốt kế hoạch của ngươi Ta chủ ó t tịch ệ n này, kết thúc biểu lộ hơi có chút biến hóa nặng nề mà nói ngươi muốn dồn bỏ công ty sao chẳng lẽ ngươi tại dạ ca bên kia diệp băng trong lòng lập tức siết chặt ta có chính ta kế hoạch cùng ý nghĩ ta có c h í n h h ta p ư ơ n g thức thành công ty mục tiêu. hoàn công mục n g ư ơ i có kế hoạch gì kế hoạch của n g ư ơ i đều không cùng ta trước thời hạn thông báo cùng trao đổi ta tại sao muốn nói với n g ư ơ i kế hoạch của ta chủ tịch trầm mặc một hồi ngữ khí cũng đông nhiên trầm xuống lạnh lùng đốt đã dặn này vậy cũng đừng trách ta lập tức chỉ thấy tô diễm linh tinh hồng đôi mắt hơi đ ộ n g một chút giống như là được đến cái gì mệnh lệnh thánh pháp thánh linh chân hỏa tô diễm linh sau l ư n g chín đầu đội cáo điên cùng chập trần múa đông nhiên thi triển phạm vi lớn thánh linh chân hỏa thánh linh chân hỏa lấy nàng tự thân làm trung tâm như là bạo liệt siêu thân kết quả là vô luận là nam cung thu n g u y ệ n cùng vũ lê thú vương sư đình cùng vua người lùn gom còn là ngay tại dây dưa diệp băng cùng người n u cùng nơi xa rẳng có ngao thịnh cùng thương đình cả đám toàn bộ đều nhao nhao né tránh né tránh hô ưu đỏ thăng hỏa diễm như là hủy diệt thủy triều vô tình thôn vệ trên đường đi hết thạnh những nơi đi qua bụi bặm không dư thừa hết thảy tất cả vật chất toàn bộ đều bị đốt thành cho bụi to lớn hắc cám dù nấm tại cái này trí cao hỏa diễm trước mặt như là yếu đ ớt t r ă n g giấy cấp tốc bị n h a n lửa thành than tiếp theo sụp đổ tan giã hóa thành bay đẩy trời cho theo từng cây kình thiên cự nấm đổ xuống biến mất nguyên bản bị ngăn cách tại bên ngoài cái kia vòng vị dị h u y ế t nguyện chi quang lập tức theo rừng rậm đỉnh chóc to lớn trong lỗ hồng c h ú t xuống chương một nghìn hai trăm mười ba quả nhiên là ngươi vũ lê trong lòng siết chặt nói thầm một tiếng k h n g tốt đối phương biết bọn hắn là dựa vào vùng rừng rậm này cách t r ở ánh trăng để chống đỡ huyết thuật cho nên nghị trực tiếp đem vùng rừng rậm này cho đốt dạ ca thì liếc mắt nhìn trước mặt trên bảng hệ thống thời gian ân không sai biệt lắm thời gian này băng tâm tuyết nhi cùng kịp dao hát long vương g ù n sạc cùng cự cha t h e o bọn hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm vào chỗ hắn nhìn thấy cái k i a càng ngày càng đậm nhiều mặt trăng huyết quang chậm rãi từ rừng cây t r o n g khe hở thấu xuống tới chẳng những không có bối rối ngược lại khoe miệng có chút g ơ lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong theo một cây một cây to lớn dù nấm ở trong biện lửa đổ xuống. trên bầu trời đêm cái kia vòng to lớn quỷ dị như là cùng kỳ nhìn chăm chú thế gian huyết đồng lại không trở ngại hoàn toàn hiện lộ ra g i ữ t ậ n mà tản nhẫn nhìn xuống phía dưới nhỏ bé đám người huyết thuật hung chiếu n g u y ệ t đồng công suất lớn nhất chủ tịch dựng thẳng lên hai ngón tại xa xôi một chỗ khác thi triển huyết thuật ông một cố v i ê n siêu trước đó cực lớn đến làm người tuyệt vọng lực lượng tinh thần như là thực chất sóng thần mượn nhờ cái kia huyết n g u y ệ t quang huy ẩm vàng giáng lông nháy mắt bao phủ phía dưới tất cả mọi người trước đó hắn mặc dù đối với vùng đất này thi triển hung chiếu người đồng cũng không có thi triển ra công suất lớn nhất cho nên vẫn là có một bộ phận tinh thần lực kháng tính tương đối cao hồn đế cảnh cường giả có thể miễn cưỡng chống cự thì như viêm cơ hát nhật minh hồn những người kia hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn để dạ ca coi là chỉ cần có vùng rừng rậm kia làm che chở lại thêm đặc chế viễn thuật kháng tính cường hóa dự tề liền có thể chống cự cái này quỷ thần cùng kỳ phạm vi lớn viễn thuật từ đó mạo hiểm tiến vào vùng lĩnh vực này nếu là ngay từ đầu liền đem cái này viễn thuật cường độ kéo đến không người có thể chịu tình trạng khẳng định liền sâu không đến con cá mắc câu nhưng trên thực tế hắn quỷ thần cùng kỳ lực lượng đã khôi phục lại thời kỳ viễn cổ khoảng ba năm mười thời đại này phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ đã không có khả năng có người có thể chống cự được hắn tinh thần lực ăn mọn chủ tịch t i nguyên chìm ở cùng kỳ m ê n h mông ý thức chi hải bên trong giờ phút này hắn kết nối lấy huyết n g u y ệ t bên trên cùng kỳ chi nhãn t ạ i ý thức chi hải bên trong đã thấy dạ ca linh hồn dạ ca linh hồn nhắm mắt lại đứng trước mặt của hắn đã bị hắn kéo vào cùng kỳ huyễn thuật trong thế giới chủ tịch chậm rãi dạo bước đến dạ ca trước mặt ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ cái này hắn coi là lớn nhất biến số tồn tại vốn cho rằng dựa theo thiên đạo tiên đoán bítích phải đợi đến ba tháng về sau trận kia đại biến cục chúng ta mới có thể phân ra thắng bại bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền rơi tại trên tay của ta yên tâm ta cũng sẽ không hiện tại giết ngươi, dù sao giết ngươi về sau, bên cạnh ngươi những nữ nhân kia khẳng định đến n ổ i điên. nhưng chỉ cần ta khống chế ngươi, chẳng khác nào khống chế bên cạnh ngươi tất cả bốt. trong lời nói, hắn chậm rãi giơ tay lên hai ngón khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một vòng ảm đạm tinh thần lực mũi nhọn, hướng dạng ca linh hồn thể m i tâm, tinh chuẩn chậm rãi đ ư ợ tới. tiếp trước thua với ngươi, nhưng một thế này, ta đem sổ sách đòi lại. ai ngờ, dạng ca lúc này đ ỗ n g nhiên chậm rãi mở mắt, giống như cười mà không phải cười, ha ha. là dạng này a. chủ tịch sắc mặt đột biến. thánh pháp, thánh linh Chân dạ ca tâm niệm vừa động màu đỏ thậm chí cao hỏa diễm nháy mắt từ linh hồn hắn thể nội bộ mánh liệt mà ra dít gào đỏ thấm sóng lửa lao thẳng tới gần trong gang tấp chủ tịch thánh linh chân hỏa là có thể đốt cháy linh hồn h ỏ a diễm cho dù tại trong thế giới tinh thần cũng có thể phát động chủ tịch nơi nào nghĩ đến dạ ca loại thời điểm này thế mà còn có thể đột nhiên nổi lên mà lại bởi vì vừa mới áp sát quá gần lúc này đã không cách nào kịp thời né tránh a a a a a thế lương bi thảm nháy mắt vang v ọ n toàn bộ không gian ý thức chủ tịch dù tại kịp phản ứng ngay lập tức liều mạng triệt thoái phía sau nhưng hắn linh hồn thể nửa trái nghiêng người thần vẫn bị cái kia trí mạng thánh linh chân hỏa h u n g hăng liếm láp mà lên nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực h ạ n thống khổ để hắn cơ hồ điên cuồng hằng bét hắn biết cái này thánh linh chân hỏa là yêu mội linh hỏa trung cực tiến đến dai không chỉ có có được nháy mắt đốt diệt vạn vật cực hạ nhiệt n độ cao cẳng kế thừa yêu mội linh hỏa đồng dạng đặc tính một khi nhiễm không đem mục tiêu triệt để đốt hết liền l i n h b i ễ n không dập tắt ánh vậy mà bỗng nhiên đưa tay gác gao bắt lấy chính mình cái kia bị thánh diễm quấn quanh lửa trái bên cạnh linh hồn thể sau đó hung hăng kéo một cái xoét nương theo lấy một tiếng g i ậ n người phảng phất linh hồn bị xé nước dị hưởng hắn mạnh x i n h x i n h đem chính mình hơn nửa bên tiêu đốt linh hồn thân thể xé rách xuống tới vứt bỏ tại nguyên chỗ g i ạ ca con mẹ nó hông hộp hồ. hông hộp hồ. hông hộp hồ. mất đi một nửa linh hồn thân thể chủ tịch còn sót lại nửa phải thân linh hồn thể sáng tối chậm c h ờ n hắn nửa quỳ trên mặt đất che lấy chính mình mất đi phân nửa bên trái phảng phất thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức cùng suy yếu trầm trọng thở hồn hệ dạ ca trên giới nhìn một chút hắn không k h i chật lưỡi chật ngư bức ngươi thật là một cái ngoan nhân a bất quá ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai mặc dù ngươi làm ghen công ty chủ tịch tại thế giới hiện thực mỗi một lần hiện thân bề ngoài đều là dùng biến thân phật biến nhưng là tại cái linh hồn này thế giới linh hồn của ngươi thế nhưng là không có cách nào dịch dung hắn nói dừng lại một chút ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn quả nhiên là ngươi tư mã thanh tư mã thanh kiếp trước toàn cầu người chơi xếp hạng thi đấu tên thứ hai hắn bề ngoài cùng kiếp trước có thể nói là giống nhau như lúc ai có thể nghĩ tới lúc trước nhắc lên hung thú chiến tranh lợi cùng lúc trước đem một đám người chơi lôi kéo tiến vào g e n công ty tạo thành người chơi liên minh ngăn cản hung thủ chiến tranh người thế mà là cùng là một người tư mã thanh tay phải che lấy cái kia không ngừng tiêu tán ra linh hồn điểm sáng không c h ọ n vẹn nửa trái thân chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía dạ ca trong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp chờ mặc m mấy giây mới khàn giọng mở miệng xem ra ta vẫn là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi tại cùng kỳ v i ễ n thuật trong thế giới lại còn có thể bảo trì bản thân ý thức hắn dừng một chút có chút nhứ mày ngươi là làm sao làm được ta đối với n g ư ơ i thi triển hung chiếu nguyện đồng dùng lớn nhất công suất coi như n g ư ơ i có được bán thần cấp tinh thần lực hẳn là cũng không có khả năng chống cự mới đúng t r ă m mười b ố lao đăng giải quyết hắn t r ă m mười b ố lao đăng giải quyết hắn n g ư ơ i là làm sao làm được tư mã thanh không hiểu ta đối với n g ư ơ i thi triển hung chiếu nguyện đồng dùng lớn nhất công suất coi như n g ư ơ i có được bán thần cấp tinh thần lực hẳn là cũng không có khả năng chống cự mới đúng giá ca nhú b a i n g ư ơ i nguyện đồng huyễn thuật cường độ đã sơ miễu bớt người không có phát hiện sao tư mã thanh cái gì giá ca dùng nguyên nguyệt đồng nhìn một chút hiện tại tà minh chi vực tình trạng ngươi liền biết tư mã thanh trầm m ặ t m ấ y mắt nâng tay phải lên chống đỡ tại mắt trái của mình lần nữa liên tiếp trên bầu trời cùng kỳ huyết đồng t â m mắt cùng hưởng trước mắt tâm thần của hắn đông nhiên trầm xuống tà minh chi vực bên trong cái kia vốn nên như đậm đặc huyết hải bao phủ thiên địa huyễn thuật lực trường giờ phút này lại thật trở nên mỏng manh m à ảm đạm hắn vừa rồi rõ ràng đã giải phóng công suất lớn nhất nhưng thực tế bao phủ chiến trường huyễn thuật cường độ ngược lại so lúc mới đầu yếu bất k h ô n chuyện gì xảy ra tư mã thanh nhũ mày cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn lập tức khu động nguyện đồng tầm mắt cấp tốc kéo cao quan sát toàn bộ đại lục rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ mấu chốt cao thâm tuyết hạ tịch r à o vang tâm hát long vương c ù n g sas c ự t r a thẹo cùng mấy vị khác vạn tộc thống lĩnh bọn hắn phân tán tại tà minh c h i vực mấy nơi hẻo lánh riêng phần mình cấu trúc lên một tòa trận pháp người nào mà mỗi tòa trận pháp hoài tâm đều an trí một mặt to lớn vô cùng kết cấu kỳ lạ lăng kính cùng kỳ nguyện đồng vẩy xuống huyết tinh tia sáng lại có tương đối lớn một bộ phận bị những cái tia lăng kính kỳ dị lực lượng hấp dẫn lệ thu nạp phản phất tia sáng bị bàn tay vô hình dẫn dắt chuyển vào trong kính. khiến cho chiếu dọi đại địa đậm đặc huyết quang trở nên thưa thất không ít đó là cái gì tư mã thanh hỏi h u y ễ n lăng kính rất trận dạ ca dù bận v ậ n ung dung vì hắn giải thích kỳ thật đó là một loại khoa học kỹ thuật siêu phảm trang bị là nhà ta tuyết nhì phát minh kỳ thật ban sơ thiết kế ra được vốn là vì cường hóa cùng tập trung cỡ lớn huyễn thuật hiệu quả nhưng chỉ cần đem hắn nguyên lý nghịch phản vận dụng cũng có thể làm được đem khu vực rộng lớn huyễn thuật lực lượng phân tán dẫn dát suy yếu tư mã thanh ngươi phạm vi cực lớn huyễn thuật bị đồng thời phân đạo đến năm cái khác biệt kính trận tiết điểm uy lực tự nhiên bị đều bày suy yếu đến một năm cho dù ngươi về sau cưỡng ép tăng lên chuyển bận công suất chỉnh thể hiệu quả lại thậm chí kém xa ban sơ như vậy mạnh dạ ca cười h í p mắt nói thế nào nhà ta tuyết nhi là một thiên tài đúng không ngươi có hay không l á o bà như vậy tư mã thanh a tư mã thanh trầm mặc hồi lâu đông nhiên bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng c h ắ c không được các ngươi tiến vào tà minh c h i vực về sau thế mà lại phân tán ra đến hành động ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn riêng phần mình đi tìm tộc nhân của mình nhưng là nói cho cùng loại này khoa học kỹ thuật trận phát hẳn là cũng chỉ có thể thông qua hấp thu ánh sáng phương thức tạm thời suy yếu cùng kỳ n g u y ê n thuật bao trùm cường độ cũng không thể trực tiếp phá giải cái này n g u y ê n thuật a dạ ca nhẹ gật đầu lịch sắc bất quá tạm thời suy yếu cũng đã đầy đủ rõ ràng ngươi muốn thừa dịp n g u y ê n thuật suy yếu thời điểm đem tất cả mọi người tỉnh lại cứu ra ngoài a tư mã thanh nói nhưng ngươi hẳn là không nghĩ tới chính ngươi cũng sẽ bị ta kéo vào n g u y ê n thuật thế giới a a không ta cũng nghĩ đến dạ ca u n dung nhìn một chút hắn ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người Ta thần ty tịch, tịch tại phát ta tiến tà trước tay qua sau, ta. có chế cùng có công chủ chủ cũng chi vực cùng có nói, nghĩ khống người năng ghen nếu như hắn hiện minh liền năng xuống khả khả quỷ kỳ lời với sẽ là là vào vô về dù sao ta biết ngươi rất là ưa thích ta đem diệt trừ ta ưu tiên cấp thả rất cao tư mã thanh ánh mắt lấp liệt trong ánh mắt mang theo vài phần g i xét cho nên ngươi là cố ý bên trong ta nguyễn thuật đúng thế dạ ca nhìn quanh một chút cái này tinh thần không gian nói dù sao coi như bị ngươi nguyễn thuật kéo vào nơi này ta cũng có thể bảo trì thanh tỉnh tựa như tiến vào một trận thanh minh mộng c không không tư, tư mã thanh nói kia như c vậy ta là bị ngươi cho tính toán chỉ tính kế một chút xíu đi không ra ca đưa tay ngón cái cùng ngón trọ làm ra một cái nhỏ bé thủ thế lập tức lại nói mà lại ngươi không phải cũng đang tính toán ta sao Ngươi ngay tư ừ đầu không cần không c ờ thường n nhất triển cùng kỳ nguyệt đồng huyện thuật, không phải liền là nghĩ tê ta, để ta phán đoán sai cùng kỳ huyện thuật ý lực, coi là bằng vào tự thân trạng thái bình thường, tinh thần lực cũng chống g độ để đủ để cao lực, coi lực ta, ta sai sao. vào thi thuật, phải thuật thái tê tự lại kỳ kỳ là lê là ý Tư mã thanh trầm mặc một hồi lâu nói ngươi xác thực rất lợi hại ta không thể không thừa nhận nhưng là ngươi còn là b ạ i ngươi vừa mới đánh lén không có trực tiếp giết chết ta ngươi liền đã bạn dạ ca nói thế nào nơi này là ta cùng cùng kỳ tương liên tinh thần không gian tư mã thanh ánh mắt rất lạnh mang tuyệt đối lực không chế coi như ngươi bị lôi vào đến cái thế giới này cũng không có bị u y ê n thuật khống chế nơi này cũng là địa bàn của ta n g ư ơ i cho rằng bây giờ ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này à. tư mã thanh nói nâng lên còn x u ấ t lại tay trái nắm vào trong hư không một cái g i ạ ca lập tức cảm thấy dưới chân x i ế t chặt phía dưới cái kia phiến quần quận ý thức chi hại đ ố n g nhiên s ô i trào vô số đầu từ thuần túy mặt trái năng lượng cùng hung sát chi khí ngưng kết m à thành nhìn như s ô i trào kỳ thực l ạ n h leo tấu xương đen nhánh xúc tu đ ố n g nhiên phá vỡ mặt biển như cùng đi từ vực sâu gông xiềng ôm chặt lại bên trên hai chân của hắn thân e o tư hạn băng lánh h băng n mã thanh hồn, mặt hắn hành động cùng cùng không đ băng. thay n đổi nói là dạng này a dạ n g ca khỏe miệng khen biết ngươi sẽ không phải coi là ta là lẽ loi một mình đến ngươi cái này làm khai ta t ừ mã thanh ánh mắt đột nhiên biến đổi hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại thánh lực giống ngao nương theo lấy một tiếng chấn động toàn bộ không gian ý thức hổ khiếu long lâm cùng từng tiếng càng xuyên vân đốt sạch thai h ỏ a phượng gáy da ca sau lưng thư không bỗng nhiên v t mèo thanh long cái kia tựa như núi cao khổng lồ thương thanh long thần bạch hổ cái kia sát phạt chi khí trùng tiên ngân bạch cự ảnh chu tước cái kia quanh thân vờn quanh không t ắ t thánh viên hoa mỹ dáng người ba đầu thánh thú to lớn hồn thể đồng thời hiện hiện tháy mắt đem tràn ngập không gian hung sát chi khí đều áp chế xuống tư mã thanh sắc mặt nháy mắt xanh xám thanh long bạch hổ chu tước ba đầu thành thú thân hình khổng lồ cái bóng giống như cự sơn bao phủ tại hắn nhỏ bé linh hồn trên thân thể lao đăng tiền bối giải quyết hắn ra ca ánh mắt l a n g lệ ngao bạch hổ sát phạt chi khí t h ị n h nhất phát ra một tiếng chấn thiên dít đạo nâng lên cái k i a đủ để đập nát núi cao to lớn hộ trường hướng nhỏ bé tư mã thanh vào đầu nghiền ép mà xuống t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười lăm trăm năm trước chân tướng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười lăm trăm năm trước chân tướng mắt thấy bạch hổ liền muốn một bàn tay trực tiếp đem hắn giống chụp chết một con mũi chụp chết thời điểm giống n g a o Sì. ba tiếng hoàn toàn khác biệt lại càng thêm v ư n g lệ bạo ngược tràn ngập hồng hoang sát khí d i c t đạo lại đ ỗ n nhiên từ sau lưng tư mã thanh nổ vang cái này ba tiếng d i c t đạo cùng thánh thú uy nghiêm thần thánh hoàn toàn khác biệt tràn ngập vô tận tham lam hủy diệt cùng hôn loạn chi ý màu đen ý thức chi hải nháy mắt điên cồn u g cồn u c u ộ nhấc n lên thao thiên cự lãng tư mã thanh phía sau h ư không đồng dạng kịch liệt và mèo ba đầu hình thể không chút t h u a kém bộ dáng lại giữ tận vô cùng kinh khủng hung thú vong linh hữ ảnh ngang nhiên hiện hiện toàn thân gai xương hình như manh hổ lại sinh hai cánh cùng kỳ dễ thân mặt người dưới nách sinh ra con mắt lớn thao thiết cùng mặt người hồ đủ theo miệng răng nanh hung h ã n vô song đào nột dạ ca con người đ ố n g nhiên co vào trong ánh mắt toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc nguyên lai ngoại trừ cùng kỳ g i a hỏa này trong ý thức lại còn đồng thời kết nối lấy mặt khác hai đầu h u n g thú băng linh thao thiết cùng đào nột và anh đinh hai nhức g ó c tiếng va chạm phản phất muốn xé rách mảnh này không gian ý thức ba đầu thanh thú cùng ba đầu h u n g thú khổng lộ như núi hôn thể như là số mệnh chi địch mãnh liệt va chạm vào nhau thanh long cự trào cùng đào một lợi trào gắt gao chụp tại cùng một chỗ long ngâm thú giống sen lẫn bạch hổ cùng cùng kỳ điên cuồng cắn x é tấn công sát phạt chi khí cùng hung sát chi khí kịch liệt va chạm t r ô n b mùi chu tước vũ cánh vẩy xuống vô tận thành viêm mà thao thiết thì mở ra thôn vệ vạn vật miệng lớn điên cuồng hút kéo lên hỏa diễm cùng năng lượng d ạ n ca cùng tư mã thanh hai người đứng yên tại sáu vị xa cổ cự phép phía dưới t r u n g quanh là đủ để xé rách linh hồn cơn báo năng lượng cùng đinh thai nước góc dít ảo toàn bộ tinh thần không gian đều đang điên cuồng rung động phản phất một giây sau liền muốn hoàn toàn t ặ n b ữ nhưng mà hai người bọn họ lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương thân hình không n ú c ních tí nào phảng phất bốn phía vị thiên diệt đ ị a cảnh tượng bất quá là râu ria bối cảnh không nghĩ tới thanh long bạch hổ chu tước ba đầu viễn cổ thánh thú linh hồn đều ký túc ở trong cơ thể của ngươi tư mã thanh nhìn một chút dạ ca bên cạnh cái k i a ba tôn vĩ nạn thân ảnh khổng lồ thế mà có thể khống chế bọn hắn ba vị vị thần ngươi ngược lại là vượt qua dự liệu của ta ta cùng ngươi nhưng khác biệt ta cũng không có khống chế bọn hắn dạ ca nói ta cũng không nghĩ tới trừ c u n g kỳ thao thiết cùng đảo nột vong linh thế mà cũng tại ngươi nơi này tư mã thanh ngữ khí lạ m ạ n lúc đầu ta không có ý định sớm như vậy đem lá bài tẩy này lấy ra không nghĩ tới sẽ bị ngươi bước đến trình độ như vậy hắn nhìn một chút thanh long bạch hổ chu tước b ấ t quá có thể nhìn thấy lá bài tẩy của ngươi cũng là xem như không sai phía trên tam t h á n h t h ú cùng ba hung t h ú thuần túy lực lượng vật lộn tạm thời có một kết thúc tại một trận thiên băng địa liệt tiếng vang cùng năng lượng trong cùng chiều lục đạo khổng lồ hồn thể rốt cục cách ra r i ê n g phần mình lui trở về dạ ca cùng tư mã thanh bên cạnh thân vẫn như cũ cách không ràng co hung y cùng thánh u y địa vị ngang nhau thanh lực cùng sát lực hai cố cường đại lực lượng đem không gian ý thức phân biệt rõ ràng cắt đức thành hai nửa dạ c a ghé mắt liếc mắt nhìn thanh long, thông qua tinh thần truyền âm nhập mà hỏi, lạ găng, thế nào. Thanh long lao đăng nặng nề g h mà nói, cái này tam đại q u ỷ tần h linh hồn chi lực đều khôi phục lại thời kỳ viễn cổ hai ba thành tả h ư u không nghĩ tới cùng kỳ, tha o thiết, đào một cái này tam đại h u n g thú, lại bị dạng này một người trẻ tuổi không chế. Tư mã thanh k h ỏ e miệng dơ lên, đôi mắt của hắn đột nhiên biến thành q u ỷ d ị màu xanh đen, giống như là bị tứ h gì bản thân. đừng hiểu lầm, thanh long, cùng ngươi cùng cái này dạ ra tiểu ma t r u n quan hệ, bà tôn nhưng không có bị tiểu ba nhi này không chế. dạ ka hơi xứng sờ. vừa mới hắn cùng thanh long đối thoại cũng không có nói ra đến mới đúng tâm linh gặp đến bạch hổ trầm âm thanh âm này là đào một thanh long to lớn đầu dòng chuyển hướng tư mã thanh sau lưng đào một h ư ảnh long đồng bên trong thanh quang lấp lóe nguyên lai ngươi còn là có hoàn chỉnh bản thân ý thức ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đã biến thành mất lý trí chỉ biết giết chóc quỷ thần bị cái này p h ạ m nhân triệt để t h u ậ n phụ ha ha ngươi không cần châm mọi ly dán đào một miệt như nói tư mã thanh hắn vốn chính là có được ta hung thú đào một tộc huyết mạch hậu nhân ra ca ánh mắt lần nữa nhìn về phía tư mã thanh đây là lúc trước hắn liền biết sự t ì n h tư mã thanh là hung thú đ ả o n ộ t tộc hậu duệ hơn một trăm năm trước lần kia hung thú chiến dịch chính là hắn đem toàn thế giới toàn bộ vạn tộc bản đồ tất cả hung thú hệ t r ù n g tộc hậu đại toàn bộ triệu tộc bao quát đ ả o n ộ t tộc cùng kỳ tộc thao t h i ế tộc t chu hiếm tộc câu xa tộc phỉ tộc t i ể u đ ấ u t r ù n g tộc đám hung thú này hậu duệ tạo thành một câu xa tộc phỉ tộc kiểu đầu chủng tộc đám h u n t này hậu duệ tạo thành một câu xa tộc phỉ tộc đồng thời bắt đầu bắt phạt muốn chiếm đoạt người chơi khác lãnh địa lúc ấy lúc này chủ tịch xuất hiện thuyết phục lôi kéo cái khác hai mươi mấy tên người chơi gia nhập ghen công ty tại một đám người chơi liên thủ phía dưới cuối cùng đem một đám b i ễ n cổ hung thú hậu duệ tạo thành quân đội liên minh đánh bại quả nhiên dạ ca nói lúc trước trận kia hung thú chiến tranh hẳn là căn bản chính là ngươi tự biên tự diễn a trận kia chiến dịch về sau ngươi lấy một thân phận thần bí khác n ả y lên trở thành ghen công ty chủ tịch mà cùng ngươi tạo thành liên minh cái khác có được hung thú tộc huyết mạch hậu duệ toàn bộ đều làm chiến bại một phương bị các ngươi t ố m lấy g e n công ty cho tù binh nhưng là những người kia từ sau lúc đó cũng rốt cuộc không có không có lộ diện qua ngươi đối ngoại tuyên bố là đã đem bọn hắn toàn bộ xử tử nhưng ta nghĩ hẳn là cũng không phải là như vậy đi cho nên hơn một trăm năm trước ngươi triệu tập lúc ấy tất cả hung t h u tộc hậu duệ phát động trận kia chiến dịch mục đích chẳng lẽ là da ca nói đến đây dừng lại một chút có chút nhữ mày tư mã thanh con mắt lại khôi phục bình thường bình tĩnh nói phải hoàn thành công ty mục tiêu cuối cùng còn muốn giúp đảo một l a o tổ khôi phục lực lượng ta cần thu thập viễn cổ trư tộc e n cũng cần rất lớn một nhóm có được viễn cổ tộc huyết mạch vật thí nghiệm đến phối hợp làm thí nghiệm da ca lữ lưỡi quả nhiên a ngươi cái tên này so ta còn lão lục thật đúng là lại âm hiểm lại biên thái sai lầm trí mạng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười sáu sai lầm trí mạng tư mã thanh lúc này liếc qua bên cạnh đ à o n ộ t linh hồn của ta chi lực hiện tại bị xé nước một nửa cùng kỳ h u y ễ n thuật khả năng duy trì không được bao lâu cái này có cái gì tốt lo lắng đào n ộ t cặp kia tràn ngập hồng hoang hung lệ cự đồng nhìn chăm chú về phía dạ ca cười gần nói nuốt tiểu tử này thần hồn chẳng phải có thể khôi phục sao mà lại cũng đúng lúc thanh long bạch hổ chu tước mấy cái đều tại ngay ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ bắt được cũng miễn cho chúng ta từng cái đi tìm bắt được dạ ca nhìn về phía tư mã thanh sau、so、lưng q u thần thao thiết cùng quỷ thần cùng kỳ. c h ừ đ à o n ộ t cái này hai đại quỷ thần hiển nhiên đều là bị ngự quỷ sư hoàn toàn khống chế bộ dáng bạch hổ trong ánh mắt lấp lóe ra l a n g liệt sắt khí lạnh lùng nhìn chẳng chẳng đ à o n ộ t h ừ đ à o n ộ t xem ra một trăm triệu năm thời gian đi qua miệng ngươi khí biến lớn không nhỏ à? ngươi không cần cùng ta giả vờ giả vịn bạch hổ đ à o n ộ t miệng nhưng ta nhìn ra được ngươi mặc dù theo thần tộc phong ấn áp chế bên trong giải thoát ra nhưng lực lượng của ngươi bây giờ so với thời kỳ viết cổ hẳn là còn không có khôi phục bao nhiêu a thế nào vị ta nói c h ú rồi đào ngột khàn giọng khó nghe thanh â m tại tinh thần không gian bên trong quanh quẩn các ngươi hôm nay đi theo tiểu tử này cùng nhau đi tới cái không gian này các ngươi cũng không cần nghĩ đến lại rời đi hung thần giữ t ậ n xương chấn h ồ n ngủ. chỉ một thoáng một cái vô cùng ngũ ám từ thuần phí hung sát chi khí tạo thành lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm đống nhiên triển khai trong lĩnh vực vô số to lớn giữ t ậ n loại ra bất tường n ũ quang bạch cốt gai nhọn hư ảnh c h ố n g g i ố n g ngưng hiện xoẹt xoẹt xoẹt đ ư ơ n g theo lấy dợn người sẽ rách âm thanh những n à y khủng bố gai xương lại trực tiếp đ ó n xuyên thanh long bạch hổ chu tước hồn、thể. nháy mắt phá hư tam đại thánh thú hộ thể thanh quang tam thánh thú đồng thời phát ra thống khổ phẫn nộ giết đạo bọn hắn thần hồn tự hồ gặp trọng ác linh thể cùng thánh lực bản nguyên trực tiếp bị trói lại lực lượng bị cực lớn áp chế trong lúc nhất thời không thể độc đậy da ca thần sắc run lên hắn cùng thanh long lao đăng bọn hắn thần hồn tương liên có thể cảm thấy được lao đăng bọn hắn trong nháy mắt nhận thống khổ cực lớn xem ra cái này đào n ộ t hẳn là cực kỳ lâu trước đó liền đã bị tư mã thanh theo thần tộc trong phong ấn thả ra thế mà đã khôi phục cường đại như thế lực lượng linh hồn thánh pháp thánh linh chân hỏa không chút do dự dạ ca hai tay cấp tốc hợp ấn màu đỏ t h â m thánh diễm như là k i ể m chế đến cực hạn núi lửa ẩm bang một phát hóa thành ngập trời sóng lửa hướng đảo ngột lao nhanh mà đi thử đào ngột cự thủ cao tấm kia răng n a n h miệng lớn đột nhiên mở ra một đ o à n áp xúc đến cực hạn tản ra hủy diệt ba động màu tím đen hung sát chi lực năng lượng cầu cấp tốc thành hình hung thần hung thần sóng đông vanh long long long ngủ đủ hai c ô cực hạn lực lượng mánh liệt đụng nhau thánh linh chân hỏa dù có thể đốt sạch và bật lại nhất thời lại bị cái kia bá đạo vô cùng hung thần sóng cưỡng ép sô tan nổ bể ra đến tiêu tán đỏ t h ấ m hỏa diễm như là sao văng mưa hướng bốn phía đ i ê n c u ồ n g bắn tung tóe nháy mắt đem từng mạng lớn không gian ý thức hóa thành một mảnh cháy gừng h ự c nóng bỏng biển lửa d ạ ca ở vào n ổ tung trung tâm cả người bị cái kia khủng bố lực trùng kích hung hăng đánh bay ra ngoài đào một nhìn xem cái kia một cái biển lửa bên trong mặc dù bay rất ra ngoài nhưng y nguyên đứng yên d ạ ca trong lòng cảm thấy ngoài ý m u ố n nhân loại này tiểu t ử linh thể như thế nhị tạo chịu bản tôn một phát hung thần sóng thế mà còn không có hồn phi phát tán chỉ thấy dạ ca hai tay đàn s e n thành xin chữ ngăn ở trước người linh hồn của hắn bên ngoài thân giờ phút này chính bao trùm lấy một tầng như là thể lỏng lưu động đỏ thấm liệt diêm áo giáp thánh linh chân hỏa trước nay chưa từng có địa nhiệt t h u ậ n cùng linh hồn hắn hoàn mỹ giao h ò a phản phất đã trở thành một phần của thân thể hắn đào ngột nhìn chăm chú dạ ca ánh mắt trở nên ngưng c h ọ c lên để thánh linh chân hỏa bao khỏa ở trên người làm hỏa diễm xương vỏ ngoài áo giáp nhưng tiểu t ử này linh hồn lại có thể chịu được chu tức thánh linh chân hỏa cùng chí cao thánh diễm dung hợp đây cũng không phải là được đến chu tức tán thành liền có thể làm được đơn giản như vậy. con người của hắn cũng biến thành màu đỏ thấm phản phất có liệt diễm ở trong đó tiêu đốt những cái kia vừa rồi bắn tung tóe ra ngoài thánh linh c h â n hỏa lại như là có được sinh mệnh chủ động bám vào quấn lên gai đinh tam thánh thú giữ t ậ n xương chấn hồn đâm bên trên trí dương trí thánh hỏa diễm điên cùng thiêu đốt lấy trí âm trí t à gai xương phát ra tư tư t i ế n g vang trong chớp mắt liền đem những cái kia vây k h ố n thánh thú g ô n g xiềng đốt cùng lao n g ụ c đốt thành hư vô thì ra là thế tiểu tử này lúc đầu mục đích đúng là muốn giút thanh long bọn hắn t h ờ ra chấn hồn gai xương đào nói tư mã thanh gh gh gh mắt lần n chớ chúng hắn ám chiêu quy kế đào ngôn nghe vậy lại phát ra khinh thường h ữ lạnh ở trước mặt lực lượng tuyệt đối bất luận cái gì mánh khỏe đều không có chút ý nghĩa nào đợi bản tôn đem hắn linh hồn triệt để nghiền nát nhìn hắn còn có thể chơi ra trò gian gì vừa mới cùng thanh long bạch hổ chu tước qua cái kia mấy chiêu hắn đã cơ bản biết cái này tam đ ạ i thành thú khôi phục bao nhiêu lực lượng linh hồn căn bản không đủ gây sợ đến nôi cái này dạ ca liền lại càng không cần phải nói tại hắn trong mắt xem ra cũng chỉ chính là cái tinh thần lực hơi mạnh hơn một chút phạm nhân thôi tư mã thanh trầm mặc một chút nhìn về phía dạ d ạ dạ ca ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng dạ ca cơ hội gì nếu như ngươi nguyện ý giao ra tam đại thanh thú ngoan ngoan phối hợp ta tư mã thanh dừng một chút có lẽ ta có thể lưu n g ư ơ i một mạng loại này bánh vẽ còn là đường a dạ ca sờ sờ cái mũi ta đều đem ngươi linh hồn tiêu h hủy một nửa ta cũng không tin tưởng coi như ngươi không hoàn toàn giết ta cũng khẳng định phải hung hăng trả t h ù ta đi ngươi hiện tại không có lựa chọn tư mã thanh mặt không thay đổi nói nơi này là lĩnh vực của ta ở bên ngoài ta còn muốn để phòng âm như của ngươi an toàn nhưng ở trong này ngươi không có bất cứ cơ hội nào nói hắn chậm rãi tay giơ lên đối với dạng ca một chảo theo động tác của hắn phía dưới quần quận hắc cám ý thức chi hải lần nữa s ô i chảo vô số s ề n s ệ t băng lánh hắc cám xúc tu n ô ra như là giòi trong xương chậm rãi c u ố n lên dạng ca bên ngoài thân thánh hỏa áo ngoài cho nên ta mới nói chủ động tiến vào tinh thần của ta không gian là người phạm phải lớn nhất sai lầm trí mạng tư mã thanh nhìn chằm chằm hắn nói dạng ca lại là cười nhạt một tiếng tùy ý cái kia ý thức chi hải bên trong hắc cám năng lượng tại quanh thân quần quận không nhanh không chầm nói kỳ thật ta cố ý bị các ngươi n g ễ n thuật kéo vào cái không gian này còn có một nguyên nhân. tư mã thanh không hiểu dạ ca đó chính là chỉ có ta cùng thế giới tinh thần của ngươi nối liền cùng nhau ta tài năng cảm thấy được đục thể của ngươi bây giờ ở nơi nào nói hắn ba một chút chắp tay trước ngực ta có thể từ ngay từ đầu không có ý định ở trong này cùng ngươi quyết một trận thắng thua dạ ca mỉm cười ông một cố kỳ dị vượt qua không gian s ó n g cộng hưởng động đống nhiên chuyển đến tư mã thanh con ngươi có chút cò rụt lại, 1217 lại bị tính toán chương một nghìn hai trăm mười bảy lại bị tính toán thế giới hiện thực hát cám rủ nấm trong rừng rậm dạ ca mi mắt có chút rung động dẫn đầu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một mảnh thanh minh phảng phất chỉ là nghỉ ngơi một lát ngay sau đó qua một giây hai giây ba giây thử diệp băng cùng dòng vương đông vương ngao thịnh gần như đồng thời phát ra một tiếng k i ể m chế kêu gen thân thể n ơ i r u n g c u n g cương ép theo cái kia phiến huyết tinh b ị dị huyễn thuật trong thế giới tránh ra ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia h o à n g hốt lập tức cấp tốc ngưng tụ lại cảnh giác tia sáng sau đó là nam cung thu n g u y ệ t cùng vũ lê cùng cái kia hai tên lòng tộc hộ vệ bọn hắn như là người chết chìm bị lôi ra mặt nước đ n g nhiên hít sâu một hơi nương theo lấy một trận kịch liệt nôn khan cùng hư thoát rút rút y mềm mềm vì giảm xuống đất s á t mặt tái nhợt tất cả mọi người không có sao chứ dạ ca đứng người lên ánh mắt đảo qua đám người n g ự a khí bình ổn diệp băng dùng sức lắc đầu ý đồ xua tan trong đầu lưu lại mê mội cùng bù bù chỉ h o á n mấy giây sau mới nhìn hướng dạ ca hỏi ngươi thành công rồi đương nhiên dạ ca thoải mái mà nhú v a i không phải ngươi bây giờ có thể t ỉ n h sao b ạ c h huyết linh cẩn thận từng ly từng tý ôm tô diễm linh có chút lo lắng bay đầu hỏi dạ ca diễm linh nàng tô diễm linh mặc dù đã thoát khỏi khống chế nhưng hai mắt vẫn như c ũ đóng chặt trầm t ĩ n h nằm ở trong ngực b ạ c h huyết linh hô hấp đều đặt lại yếu đớt cách đó không sang nguyễn ưu thú vương sư đỉnh đua người lùn gom cùng trước đó những cái kia lâm vào điên cồn u tạ thú giờ phút này cũng đều như là bị rút đi tất cả sức lực nổn ngang lộn s ộ n ngã đầy đất mất đi ý thức không có việc gì chỉ là bị n u y ệ n thuật ăn mòn quá lâu tinh thần lực tiêu hao quá độ đại khái cần ngủ một đoạn thời gian đi gia ca giải thích nói diệp băng ánh mắt rơi tại yên tĩnh nằm nguyễn u trên thân trầm mặc chú ý một lát căng cứng bả vai rốt cục có chút như thế nói đến g i n g phương đông vương ngao thịnh thanh â m trầm ồn băng lên hắn nhìn về phía dạ ca vàng dòng long đồng bên trong lóe ra cơ t r í tia sáng ngươi đã tìm tới cái kia tại phía sau màn thao túng cùng kỳ b à y ra cái này đẩy trời h u y ễ n t h u ậ t hát thủ、ừ. dạ ca nhẹ g ậ t đầu nụ cười lạnh nhạt mà chắc chắn ta nghĩ tới chúng ta hiện tại không sai biệt lắm có thể chạy tới cùng mọi người sẽ cùng đi gặp một lần vị kia làm các ngươi kinh ngạc bằng hữu ngao thịnh long vương có chút n h ữ n mày làm chúng ta kinh ngạc bằng hữu tà min chi vượt ò a nào đó trên cổng thành tư mã thanh hai mắt thông suất mở ra cưỡng ép theo tầm sâu tinh thần trong quyết đấu đi ra ngo chủ tịch ngài làm sao rồi vẫn đứng ở bên cạnh các hỏi tư mã thanh sắc m ặ tâm lãnh lại bị h ắ n tính toán vị trí của chúng ta bị khóa chặt c ặ t nao nao cái gì vừa dứt lời một cố man hoang ngang ngược đủ để cho linh hồn run sợ khủng bố sắc khí như là thực chất sao b ă n g đ ô n g nhiên từ bầu trời phía trên nghiền ép mà xuống k h u n g thần k h u n g tinh bát hoang d i ệ t đ ổ rơi nương theo lấy một tiếng x é rách thương khung b ạ o hống một đầu thân hình cao lớn bắp thịt quần quẫn như dòng cự viên thân ảnh từ trên trời ra xuống mang theo hủy diện hết thể vì thế hướng thành lâu ngang nhiên đệ xuống t h n h long long long long Thành lâu tại cái kia khủng bố xung kích như là giấy đồ chơi ẩm v a n g sụp đổ đá vụn đoạn một v ă n g khắp nơi bay v ụ n kích thích đẩy trời bụi ngủ tư mã thanh c ù n g c ặ t phản ứng cực nhanh tại sát khí lâm thể t r ư ớ c nháy mắt liền đã hóa thành hai đạo lưu quang hiểm lại càng hiểm lách mình gọn cách thành lâu phế tích nhưng mà đứng tại c ặ t sau đó phương hai tên ven công ty nhân viên nhưng căn bản chưa kịp phản ứng bọn hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại to lớn bóng tối đã bao phủ xuống vẻ mặt sợ hãi vừa mới hiện hiện liền bị cái kia không thể kháng cự sức mạnh mang tính chất bị diện tinh cả dưới chân tường thành cùng một chỗ tri lẫn mất còn rất nhanh nửa chu yếm hóa tưởng tiểu minh nghiến răng nghiến lợi có chút không cam tâm nói giờ phút này thân thể của hắn đã cất cao đến sắp tới ba mét vậy ngoài trên cơ bản là cùng chu yếm hợp hai là một trên thân các nơi đều đã b à y b i ệ n ra chu yếm đ ặ c thụ toàn thân mọc đầy từng cục cơ bắp cùng màu đỏ trắng lông t ó c tưởng tiểu minh đáng giận a lúc đầu coi là lại có thể là công người tiểu tử túi h này chu yếm tức giận thanh â m theo trong đầu chuyển đến không muốn cho bản tôn công kích lên như vậy trùng nhị danh tự hơn nữa còn tờ mờ lớn tiếm như vậy hô lên đến xuân chết rồi ngớ g ẩ n tưởng tiểu minh bị khuất cổ lập tức cò g ụ c lại tư mã thanh cùng cặp thân ảnh rơi tại cách đó không xa mặt khác một và trên tường thành tên kia là trước kia không có bắt được chu hiếm c ắ t vô vô trên thân màu t r ắ n g l âu phục rơi xuống cho nhìn về phía tường tiểu minh nói tư mã thanh trầm m ặ t một chút nói chúng ta bị bao vây c ắ t nao nao lập tức ngẩm đầu ngắm nhìn bốn phía con người bỗng nhiên co vào chỉ thấy bốn phía tàn tạ tường thành cao ngất b ứ c tường độ thậm chí nơi xa tương đối hoàn hảo đỉnh kiến trúc bên trên chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh chí ít mấy trăm người chính đối diện chủ thành trên tường long anh ngạo nghễ mà đứng một thân huyền hắc long bảo ở trong gió khẽ đung đưa nữ đế uy nghi h i ể n thị rõ nàng ánh mắt băng lãnh như v ạ n năm hàn băng g ắ t gao tập trung vào tư mã thanh cùng cát phía sau của nàng ly sơ ảnh khúc khúc bạch tình an lăng nguyện một kiếm nam nam cung như chở một đám người gác đ ê m tinh nhuệ xếp thành một hàng sát khí nghiêm nghị bên trái là linh yêu tộc đỏ linh phỉ nguyệt á c ma tộc cổ tà ma quân lang nhân tộc phènến g i huyết tộc n i c ổ l á t phía bên phải là thú tộc trưởng lão khủng long tộc trưởng lão thiên tộc đại thần huyết tinh linh tộc điện hạ đông phương long tộc cây phương long tộc mấy đại tướng lĩnh cũng còn có thật nhiều đến từ vạn tộc các đại chủng tộc cao tầng cừng giả trên mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ tràn ngập phẫn nộ băng lanh cùng gió xét trên bầu trời cũng chuyển tới dày đ ặ c bố cánh thanh âm vũ tộc chim bay chiến sĩ thiên tộc thiên không kỵ sĩ nhân tộc phi hành cơ g i á p cùng chiến thuật máy bay trực thăng các loại yêu thú tộc phi hành vạc kỵ như làm â y đen theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến triệt để phong tỏa trên không một bên khác phụ trách duy trì nguyễn lăng kính dẫn trận cao thâm tuyết hạ tịch giao băng tâm gần sars theo bọn người cũng đều ứng lên cao thâm tuyết hạ tịch giao băng tâm hắc long vương gumsas cựu tra thẻo gần như đồng thời đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy cái kia vòng bao phủ thiên địa tản ra bất tường huyết quang cùng kỳ c h i nguyệt giờ phút này đã như là như ảo ảnh lạc yên tiêu tán lộ ra nguyên bản ảm đạm lại bình thường bầu trời đêm loại này quy mô miễn thuật một khi kẻ thi thuật tâm thần thụ nhiễu thuật pháp tự nhiên khó mà tiếp tục xem ra long anh các nàng đã tìm tới người cao thâm tiết lúc này cũng đã được đến giạ ca thông qua tinh thần lực truyền lại mà đến tọa độ vị hai tay chậm rãi kết tấn cơ hội trong cùng một lúc phân tan tại các nơi hạ tịch g a o băng tâm gumsas theo cũng làm ra hoàn toàn giống nhau động tác cường đại không gian năng lượng bắt đầu tại bọn hắn quanh thân hội tụ chấn động thập nhất giai n g ư kỹ thành độ hư không t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tám mạnh nhất ngự quỷ sư t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tám mạnh nhất ngự quỷ sư ông không gian phát ra rất nhỏ v ù v ù như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đ á đẩy ra vận sóng sau m ộ t khắc dạ ca rìa băng ngao thị còn có cao thâm t u y ế t hạ tịch giao băng tâm hắc long vương cùng s á s cự t r a t hẹo mấy người thân ảnh như là thuấn di chống rông xuất hiện tại tòa kia đã thành phế tích tả minh thành trên không đám người lơ lửng giữa không trung vừa lúc ở vào tư mã thanh cùng cặp ngay phía trước cắt nhìn một chút đột nhiên dáng lâm dạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao vang tâm cùng bạn tộc tứ đại cửng giả lần này xem ra phiền phức có chút lớn a cắt còn có quan minh liên minh hội hội trưởng h long vương cùng sạt hai tay quanh trước ngực trước to lớn màu đen long d ự c chầm rãi v ỗ mang theo trầm thấp phong áp hắn băng lanh l o n g đồng như là hai thanh lưới dao gắt gao đinh ở trên thân hai người thử quả nhiên là các người ghen công ty ở sau l ư n g d ở trò quỷ một bên xích long vương n a o thịnh cùng cự cha thẹo dù chưa ngôn n ữ nhưng cái kia không có chút nào tâm tình c h ậ t trởn nhưng lại như núi lớn nặng nề g h ánh mắt đồng dạng mang khiến người ngạt thở cảm giác áp bách từ trên xuống dưới bao phủ tư mã thanh cùng cắt bốn vị trí cường giả trong lúc vô hình tản mát ra khí tràn g đàn vào một chỗ hình thành một cỗ cơ h n g ngưng tụ thành thực chất khủng bố b u y áp tư mã thanh cùng cắt còn tốt nhưng phía sau bọn hắn cái kia mười mấy tên ven công ty tinh anh nhân viên sớm đã bị trên mặt đất không thể động đậy run lẩy bẩy thậm chí đã có khó ngửi mùi nước tiểu khai ở trong không khí ẩn ẩn tràn ngập ra tư mã thanh trầm mặc không nói hướng dạ ca nhìn lại lại bị ngươi tính toán không nghĩ tới ngươi cũng dám tại cùng kỳ h u y ễ n thuật trong thế giới cùng ta l i ề u mạng tinh thần lực h ắ nói n ngươi có biết hay không nếu như ngươi thua ngươi liền sẽ hồn phi phép tán ngươi cái tên điên này dạ ca trôi nổi tại giữa không trung kỳ thật cũng không tính điên chỉ là tại tính toán của ta bên trong mà thôi thì triển phạm vi lớn như thế nguyễn thuật tinh thần lực khẳng định phải tiêu hao không ít càng quan trọng chính là linh hồn của ngươi bị ta ăn mòn rơi hơn phân l ử a nếu như không phải linh hồn của ngươi bị hao tổn ta cũng sẽ không làm như thế tư mã thanh cho nên ngươi cũng đã sớm ngờ tới cái kia một phát thánh linh chân hỏa đánh lén không thể triệt để giết chết ta có thể giết chết đương nhiên tốt nhất giết không chết lời nói chí ít cũng sẽ trọng thương ngươi Dạ ca nói cho nên lý do an toàn ta mới đem lao đăng bọn hắn cũng cùng một chỗ kéo lên trọng thương ngươi về sau ta á t có niềm tin thông qua u y ễ n thuật thế giới tìm tới ngươi chân thân ở nơi nào dù cho cuối cùng liệu tinh thần l ư a t h u a ta cũng chí ít có năng lực tại u y ễ n thuật trong thế giới cùng ngươi đồng quy bụ thận tư ma thanh ta biết ngươi là cái rất tiếc mệnh người n g ư ơ i khổ tâm kinh doanh lâu như vậy ghen công ty thật vất vả ở cái thế giới này mới thu hoạch được như thế lớn thế lực tài lực thành cựu ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm cùng ta cứ như vậy cùng một chỗ g á c dạ ca cười cười cho nên nếu quả thật đến một bước kia ngươi cũng khẳng định sẽ vì lần tránh ta cái này tên điên mà chủ động giải trừ mỹ thuật tư mã thanh lâm vào lâu dài trầm mặc dạ ca nói không sai thật đến một bước kia lời nói thật sự là hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy chuyện cho tới bây giờ còn dự định tiếp tục lấy tầng này biến thân thuật giả tạo túi ra gặp người sao dạ ca giống như cười mà không phải cười cùng hắn trở lấy để ta ở trước mặt mọi người mở ngươi h g ụ p muốn không còn là chính ngươi lộ ra bộ mặt thật ta nói thế nào tư mã thanh khẽ hừ một tiếng lập tức đưa tay ở trước mặt nhẹ nhàng bung lên lộ ra hắn diện mạo thật sự một cái xem ra vẹn vẹn chỉ có chừng hai mươi tuổi thanh niên hình tượng diệp băng nhìn thấy tư mã thanh chân chính tướng mạo ánh mắt hơi đ ộ n g một chút h i ệ n nhiên nàng cũng là lần thứ nhất biết chủ tịch chân thực thân phận còn lại vạn tộc mọi người thấy lộ ra bộ mặt thật tư mã thanh đều là tập thể ngơ ngác một chút lập tức trong đám người bắt đầu vang lên xì xào bàn tán tiếng nghị luận giống như nước thủy triều lan tràn hẳn ra người này nhìn xem tốt quen mặt ta làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua ngao thịnh nhìn kỹ tư mã thanh bề ngoài hơn nửa ngày mới nói ngươi là tư mã thanh bị ngao thịnh một câu điệp phá mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ có người kinh ngạc có người hoảng sợ có người kinh ngạc tư mã thanh đây không phải là hơn một trăm năm trước phát động hung thủ chiến tranh cái kia đào nộp tộc hậu vậy sao trong truyền thuyết kia đã từng v ạ n tộc bản đồ mạnh nhất ngự vị sư con mẹ nó hắn cùng đen công ty chủ tịch thế mà là cùng là một người khó có thể tin tiếng ồn ào liên tiếp cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến năm đó phát động hung thủ chiến tranh người cùng lúc trước ngăn cản hung thủ chiến tranh đen công ty chủ tịch vậy mà lại là cùng một người giả ca nghe vạn tộc đám người tiếng nghị luật thế mới biết nguyên lai、like、tư mã thanh đã từng còn có cái vạn tộc đệ nhất ngự q u sư danh hiệu bất quá giống như cũng thế hắn kiếp t r ư ớ c làm người chơi lúc chơi nghề nghiệp giống như chính là ngự quỷ sư tới nhìn thấy tư ma thanh có không ít vạn tộc người đều lộ ra cảnh giác cùng hoảng hốt thần sắc rất hiển nhiên lúc trước trận kia hung t h ú chiến tranh còn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu dù sao lúc trước trận kia chiến tranh hung t h ú tộc hậu duệ tạo thành quân đội có thể nói là thế không thể đỡ theo phía nam đại lục một đường bắc thượng trí ít san bằng mấy ngàn tòa thành trì, trên trăm cái chủng tộc cùng quốc gia liền ác ma tộc thấy đều muốn tránh lui bọn hắn ba phần tưởng tiểu minh nghe những cái kia vạn tộc người liệu giữ tiếng thảo luận âm cũng không nhịn được hỏi người bên cạnh cái kia cái kia cái gì lại nói tư mã thanh đến cùng là ai vậy mạch tình thần sắc n g h i ê trọng đồng dạng làm cao giai ngự quỷ sư nàng đương nhiên biết tư mã thanh danh hiệu kia là một cái đã từng được xưng là ngự quỷ sư c h i thần nam nhân nghe nói năm đó hắn một người liền có thể k h ô n g chế mười cái thập nhất giai quỷ thần cũng là trong lịch sử một cái duy nhất có thể triệu hắn cũng k h ô n g chế thập nhị giai quỷ thần tồn tại lúc trước nhân tộc nam cảnh chiến tranh vương ân chỉ dựa vào triệu hắn một đầu cựu giai quỷ thần lẫn lão liền kém chút cải biến chiến cuộc thập nhị giai quỷ thần khủng bố đến mức nào có thể nghĩ lúc trước tất cả mọi người cho là hắn chết rồi vốn cho rằng hắn đã triệt để trở thành trên sách lịch sử nhân vật bạch tình biểu lộ phức tạp không nghĩ tới thế mà đến bây giờ đều còn còn sống người sói công tức phẹn dở ung dung mà nói lúc trước phát động hung thú chiến tranh đem vạn tộc bản đồ làm cho gió tanh mưa máu ra hỏa c ư nhiên trở thành quang minh liên minh hội hội trưởng hơn nữa còn nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện thật đúng là châm t r ọ c à. hắc long vương g ù m sạt chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía băng tâm lệnh lung tốt băng tâm lớn chất pháp việc này hẳn là tại ngươi bên trong phạm vi quản hà ta vang tâm nghe b ậ y trầm mặc đánh mắt lập tức vượt qua đám người già trôi nổi tại trước nàng quanh thân tản ra nghiêm nghị thần uy ánh mắt như thẩm phán tri kiếm trực chỉ tư ma thanh tư ma thanh người thân là quang minh liên minh hội hội trưởng thân thụ thần ân l á n h b á c duy trì vạn tộc hòa bình chi trách lại cố ý chế tạo ra quy mô lớn như thế miễn thuật còn tự mình thả ra đắp lên thần phong ấn hung thú cùng kỳ ý đồ lần nữa bước lên vạn tộc dung chuyển tâm hắn đ á n g chết ta hiện lấy quang minh liên minh hội giám sát lớn chấp pháp tri danh chính thức đưa ngươi truy nã v ậ ngươi lập tức để tội theo ta trở về thần quan điện tiếp nhận chúng thần thẩm phán tư mã thanh có chút n g ầ n đầu thần sắc lãnh đ ạ m nhìn nàng một cái lập tức ánh mắt lại chậm rãi liếc nhìn bốn phía những cái kia đem hắn vây quanh vạn tộc đám người đền tội ba chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực cường đại sát lực ở quanh thân hắn ngưng tụ ra ca đôi mắt có chút lấp lóe bị ăn mòn rơi một nửa linh hồn thế mà còn có thể ngưng tụ mạnh như vậy sát lực bất quá theo l ý mà nói linh hồn của hắn đã bị thương thành như thế cũng đã không có khả năng lại triệu h á n quỷ thần cấp bậc vong linh mới đúng tư mã thanh chắp tay trước ngực lặng lẽ nghiền nát bàn tay ở giữa một khối hồng ngọc từng sợi tinh thuần huyết khí thuận bàn tay của hắn điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn vong linh tỉnh lại thập nhị giai quỷ thần đảo ngột chương một nghìn hai trăm mười chín cuối cùng át chủ bài chương một nghìn hai trăm mười chín cuối cùng át chủ bài giống một tiếng phản phát nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang đủ để xé rách thương k h u n g chấn b ỡ thần hồn khủng bố dích đạo ngang nhiên nổ vang tiếng gầm như là thực chất sóng s ú n g kích càn g quét hơn phân nửa thành trì tư mã thanh sắc mặt trầm tĩnh như nước nhưng mà quanh thân mãnh liệt mà ra sát khí lại như là xôi trào m ặ hải điên cuồng kéo lên n g ư n g tụ một tôn cực lớn đến khiến người ngạt thở khủ từ cái tia ê ngập trời sát khí bên trong chậm rãi hiển hóa ra giữ t ậ n hình dáng hắn mặt người hồ đủ heo miệng răng nanh quanh thân bao trùm lấy như là như kim loại băng lánh màu xanh đen lân giáp cái đuôi thật dài như là một đầu t r e kín gai xương rói thép tùy ý đong đưa ở giữa liền dẫn tới không gian từng cơn sóng vợn cặp tia to lớn không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái tinh hồng cự đ ộ n g như là hai vòng huyết nguyện lạnh như băng quan sát phía dưới nhỏ bé chúng sinh vẹn vẹn là hắn tồn tại bản thân phát tán ra hồng hoang sát khí liền để phương viên mấy dặm nhiệt độ trợ hạ xuống đại địa có chút rung động tất cả thập nhị gia quỷ thần chân chính huy áp nơi này một khắc hiện lộ không thể nghi ngờ gia ca lập tức nhiễm mày đào ngột ngao thịnh ánh mắt biến đổi bên cạnh hắn long tộc hộ vệ càng là kinh hãi muốn tuyệt con mẹ nó lại một đầu quỷ thần cấp bậc tứ hùng thú bong linh chư quỷ thần cùng kỳ quỷ thần đào n ộ t thế mà cũng bị hắn cho thuần phục sao nhưng mà làm cho tất cả mọi người tê cả ra đầu chính là tư mã thanh triệu hắn vẫn chưa đình chỉ quanh người hắn sát lực vẫn như cũ đang điên cồn phục trào dưới chân trên đại địa lại đồng thời sáng lên tám cái to lớn vô cùng kết cấu phức tạp tản ra bất tường n quang vong linh triệu hắn phát t r ợ t ủy bí hào quang màu tím phóng lên tận trời đem hắn thân ảnh chiếu g ọ i đến như là minh p h ụ quân chủ vong linh tỉnh lại thập nhị giai quỷ thần cùng kỳ thập nhị giai quỷ thần thao thiết thập nhất giai quỷ thần tranh thủy cổ điêu long điện thất phương áp d ữ trong một c h ư ớ c mắt tám cái triệu h á n pháp trận đồng thời buộc phát ra trói mắt muốn mù quỷ dị ánh sáng màu tím ngay sau đó để tất cả mắt thấy người cả đời khó quên khủng bố một màn phát sinh lại có tám đầu hình thể khổng lồ hình thái khác nhau lại đồng dạng tản ra ngập trời hùng sát chi khí vong linh quỷ thần sẽ rách ư không ngang nhiên g á n g lâm tại thế Khuôn mặt dữ tợn toàn thân đỏ thâm như máu hình như báo săn lại sinh ra năm đầu roi thép đồ dài chanh thân hình c ô i ngô như cựng nhưu lại kéo lấy một đầu dữ tợn đ ô i rắn cuối đôi khảm nạm một cái băng lãnh quỷ dị độc nhãn phỉ như chim mà không phải chim tương tự cự điêu lại đầu sinh bén nhọn độc rác phát ra như là ngàn vạn hài nhi đồng thời khóc lóc chói t hai t h é t lên cổ điêu cùng long điện thất v ư ơ n g áp g ữ tương đầu chỉ tồn tại tại viễn cổ truyền thuyết ghi chép ở hung thú đồ d á n phía trên kinh khủng tồn tại liên tiếp nhện thân chín đầu quỷ thân cấp bậm hung thú vong linh như là chín tỏa tản ra từ vòng cùng khí tức hủy diện núi cao t hình linh đứng s ứ g tại vạn tộc trước mặt mọi người hắn uy thế chi tịnh cơ hồ muốn để sập phiến tiên đ ị a n à y này t r ờ i ạ vạn tộc mọi người không khỏi khiếp sợ ngầm đầu nhìn qua cái này như là mở ra địa g ụ c chi môn dọa người cảnh tượng Gia ca cảm thấy được nguy hiểm ánh mắt run lên tất cả mọi người lập tức triệt thoái phía sau hắn nghiêm nghị quát thanh â m như là kinh lôi nổ vang cùng lúc đó ký túc tại hạ tịch giao thể nội hỗn độn phản p h ấ t bị ngoại giới đồng nguyên lại tràn ngập địch t hung sát chi lực mãnh liệt kích thích đông nhiên theo trong ngủ say bừng tỉnh là bọn hắn ba cái hỗn độn cái kia thân thể nho nhỏ kéo căng ngắn nhỏ cánh tay ôm cùng một chỗ lông mày chăm chú nhữ lên làm cái quỷ gì vanh long long long ngủ đủ chín đầu hung thú đồng thời giáng lâm mang đến không chỉ có là trên thị giác xung kích bọn chúng cái kia khổng lồ vô cùng bong linh thân thể vẹn vẹn là tồn tại nơi này chỗ tự nhiên tản mát ra bảng bạc sát lực cùng nguy áp tựa như cùng sóng thần hướng bốn phía điên cuốn quyết tán bốn phía còn sót lại t ư ờ n g thành thành lâu cùng từng mảng lớn kiến trúc phế tích căn bản không chịu nổi tiếp nhận cố lực lượng này như là bị vô hình cự ép lướt qua n h y mắt vỡ nát đổ sụt hóa thành một bị A -a -a -a. t cao thâm tuyết hạ tịch giao băng tâm lòng anh bọn người phản ứng cực nhanh tại dạng ca lên tiếng nhắc nhở nháy mắt liền đã toàn lực lui về phía sau chỉ thấy tư mã thanh nguyên bản châu đứng khu vực kia tính cả chung quanh mảng lớn thành thị phế tích đã hoàn toàn biến mất bị chín đại quỷ thần hung thú lực lượng ngạnh xinh xinh ép thành một mảnh bằng phàng tử đ i ệ m ngao thịnh rìa băng còn có gủn sạt đều bay đến không trung cự cha thẹo thì là thân thể cao lớn về sau một cái n ả y gọn trung điệp rơi xuống đất ném ra một cái h g ô sâu kích thích đ ầ y trời b u i mù. cùng mấy g i â y địa chấn dạ ca trôi nổi tại giữa không trung bạch huyết linh đạo hóa thành linh miêu hình thái nằm sấp tại đầu vai của hắn nhìn chằm chằm phía dưới cái kia chín vị khủng bố tồn tại thật cương h à n h sắt lực nhưng là cảm giác ôn tạp mà không thuần lại không hoàn toàn giống như là tư mã thanh chính mình lực lượng lòng hắn nói vừa mới hắn thi triển triệu h á n thuật thời điểm. hẳn là mượn dùng loại nào đó ngoại lai pháp bảo hoặc là chủ ấn xem ra còn là xem thường hắn không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này át chủ bài diệp băng chân bóng cái chán chạy xuống tinh tế mồ hôi lạnh tư mã thanh r a h ỏ a này hắn không chỉ là khống chế cùng kỳ vong linh vị thần hắn là lúc nào đem b ị thần tộc phong ấn đào n ộ t cùng thao thiết cũng cho tìm tới ngao thịnh mặt trầm như nước nói b u a c á i gì một người vậy mà đồng thời triệu hồi ra ba vị thập nhị giai quỷ thần sáu vị thập nhất giai quỷ thần tư mã thanh chậm rãi đứng thẳng người ngưng tụ với hắn sau lương tụ với hắn s a lương tụ với hắn sau lương cắt đứng ở bên cạnh cách đó không xa một thân màu trắng âu phục đã coi chút loạn hắn cũng đồng dạng bị đào một vong linh hư ảnh bao phủ ở bên trong không nghĩ tới lại bị bước đến trình độ như vậy cắt thơm nghĩ tư mã thanh chậm rãi n g n g đầu ánh mắt như là băng truy đ ả o qua bị ép thối lui đến không trùng như lâm đại địch vạn tộc đám người thanh âm bình thản lại mang không thể nghi ngờ lực không chế hiện tại là ai hẳn là đầu hàng để tội vạn tộc đám người tư mã thanh không cần phải nhiều lời nữa chậm rãi nâng tay phải lên giống như tử thần vùng xuống n i ê m nào n g ự khí lạnh như băng phun ra cuối cùng phán quyết chết đi theo hắn tiếng nói vừa ra Ở bên c ạ n h h ắ n ba đầu hung tám h thần, ú cấp cùng quỷ sau lưng s u đầu thập nhất dai hung thú quỷ thần, phản phất tiếp thu được thần, thập nhất thú phất tiếp thống nhất phản dai ệ lệnh, miệng n cùng nhau mở ra bọn chúng giữ tận miệng lớn. Chín h giữ ra mở đồng dạng ẩ n chứa tính hủy diệt năng lượng khủng bố sát lực q u a n cầu bắt đầu tại các mục đích trong miệng lớn cấp tốc lưu tụ áp suất năng lượng trong thiên địa điên cùng hướng cái kia chín cái điểm hội tụ không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù khí tức hủy diệt nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm hung thần hung thần sóng chín chương một nghìn hai trăm hai mươi trong phế tích chương một nghìn hai trăm hai mươi trong phế tích không biết trôi qua bao lâu trên chiến trường cái kia đinh thai nhức có tiếng nổ cùng năng lượng oanh minh rốt cục dần dần lắng lại chỉ còn lại l ẻ v ẻ ngọn lửa tại trong phế tích đôm nốt rung động phản phất tại vì trận này thảm thiết chiến đấu tấu vang cuối cùng dư âm khói lửa cùng bụi đất hỗn hợp nồng đậm mùi máu tươi cùng sắt khí vẫn như c ũ tràn ngập ở trong không khí thật lâu chưa thể tàn đi mơ hồ tầm mắt cũng nặng nề hô hấp ẩm ẩm một khối to lớn xi、si、măng cốt thép khối bị đống nhiên đầy ra giá ca có chút lảo đảo theo một mảnh hỗn nộn trong đống n ó i vụn bò đi ra trên thân dính đầy cho tàn cùng bụi đất khối cự thạch n a một cung Giác thu nguyệt, tiểu ảnh, tưởng minh người. nha. ly mấy sơ m bên khác cao thâm tuyết đỡ lấy sắc mặt tái nhật b ạ c h tình hạ thịt dao thì cẩn thận mang lấy h ồ n lực tiêu hao quá độ cơ hồ mệt l à vũ lê mấy người cũng đều khó khăn theo vùi lấp dưới phế tích tránh r a mỗi người xem ra đều đầy bùi đất quần áo tổn hại trên thân mang khác biệt trình độ chảy ra cùng máu ứ động nhưng cũng may tựa hồ cũng chỉ là bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm dạ ca nhìn thấy tất cả mọi người bình an vô sự bộ dáng lập tức đều nhẹ nhàng thở ra mọi người tình huống thế nào có người bị thương nặng sao dạ ca nhìn xem đám người lo lắng hỏi long anh cái chán ngay tại chảy máu nam cung thu n g u y ệ t ngồi dưới đất trên mặt mang nhịn đau biểu lộ hai tay chính cầm chính mình một cái bắp chân nơi đó tựa hồ gây xương ly sơ ảnh tóc thai r ố i bời n ắ m l ấ y chính mình một đầu chất khớp cánh tay một kiếm nam an lăng n g u y ệ t nam cung như mấy người cũng riêng phần mình bị thương hoặc giữa bức tường đổ thở dốc hoặc ngay tại tự động xử lý vết thương mỗi người xem ra đều có chút chật vật toàn thân cao thấp đều tại đau mỗi một tế bào đều tại đau cảm giác là sát lực sử dụng quá độ quả nhiên ta không có viễn cổ tộc huyết mạch chính là không được a tưởng tiểu minh một mặt khó chịu bộ dáng thống khổ che lấy lồng ngực của mình bất quá vẫn được không bị cái gì quá nghiêm trọng nội thương không cần quá lo lắng ta g i ạ ca t ư ừng tốt bất quá kỳ thật ta cũng không phải đang hỏi ngươi tưởng tiểu minh hô con tuốt vừa mới tiểu lê tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta mặc lên một tầng hậu thuẫn hạ tịch dao thở ra một hơi vừa rồi thật sự là hủ chết ta người kia vì cái gì có thể lập tức triệu hoán nhiều như vậy quỷ thần nhà g i ạ ca không nói gì lại nói địch nhân đâu làm sao đột nhiên liền an t ĩ n h lại rồi nam cũng như thở hồng, hồng hỏi vẫn nhìn hoàn cảnh một phía bốn phía khói lửa tuy bị d ạ ca bọn người đẩy ra cự thạch lúc đánh tan một chút nhưng càng xa xôi vẫn như cũng bị nồng đậm bụi mù cùng âm lãnh sát khí bao phủ ánh mắt bị ngăn trở nguyên bản to lớn tường thành cùng thành lâu sớm đã hóa thành đầy đất nát đá sỏi cảnh hoàn g tán khắp nơi d ạ ca ghé mắt nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi cừng cao thâm tuyết nhẹ nhàng g ậ t đầu ngầm hiểu nàng giơ tay lên lòng bàn tay hướng lên theo một trận yếu ớ t không gian b a đ ộ n mười mấy chiếc kết cấu tivi loé ra kim loại sáng bóng máy móc dở dồn nháy mắt được triệu h á n mà ra dở dồn cấp tốc lên không k h u n g máy mặt ngoài khắc họa phức tạp phù văn ma trận dần dần sáng lên tản mát ra n u hỏa năng lượng bằng sáng bọn chúng hiệp đồng vận hành t h i t r i ể n ra phạm vi lớn xua tan thuật pháp như là vô hình luồng gió mát thổi qua bình nguyên những nơi đi qua tràn ngập khói lửa cùng bụi bặm còn có ngưng tụ không tiêu tan sát khí đều bị cấp tốc tỉnh hóa rơi xuống trên chiến trường khói lửa bị xua tan ra c a bọn người lúc này mới thấy rõ toàn bộ bình nguyên tình cảnh nơi ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh kiến trúc hải cốt cùng đất khô cằn vô số b ạ n tộc tướng lĩnh cùng binh sĩ thi thể nổn ngang lộn xộn đổ vào trong phế tích rất nhiều thậm chí bị v ù i lấp một nửa hình thái khác nhau từ trạm thê thảm v ừ a m ớ i cái kia chín đầu hung thú bị thần một vòng bắn một lượng cơ hồ đem chọn tòa tà minh chi thành theo trên bản đổ triệt để lao đi san thành bình đ ị a trên mặt đất tre kín răng khắp nơi cái khe to lớn như là xấu xí vết xẹo sâu không thấy đáy còn có mấy cái bị khủng bố năng lượng trực tiếp nổ ra to lớn hô sâu bên trong chất đống căn bản phân biệt không ra chủng tộc cháy đen chân cụ tay đức bất quá lúc này cái kia chín đầu hung thú cùng tư mã thanh đã tất cả đều không thấy đọa lạc t i ê n sứ di bằng, g i n g phương đông vương na g o thịnh, tây phương long vương cùng s a a ba người lơ lửng giữa không trùng, tránh thoát vừa mới mặt đất cái kia hủy diệt thức công kích. và anh, một cái cự quyền đ ố n g nhiên theo một đống dưới phế tích phá đất mà lên. ngay sau đó, cự cha theo cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi từ dưới đất b ò đi ra, hắn bàn tay khổng lồ tùy ý bớt trên thân nặng nề g h cho bụi, phát ra tiếng vang nặng n g h ề khúc khúc khúc một bên khác, đỏ linh ra sức đẩy da đẻ ở trên người cự thạch, dãy r u i lấy bỏ đi ra. h ắ n không để ý tới thương thế của mình, lập tức lo lắng nhìn về phía bên cạnh, linh yêu tộc chuyến này mang đến hai mươi mấy tên tinh nhuệ n giờ phút này cơ hồ đã toàn quân bị diệt vị n g u y ệ t nằm trong vũng máu toàn thân vũng máu khí tức yếu ớt cơ hồ thành một cái huyết nhân không rõ sống chết dạ ca cùng cao thâm tuyết bọn người lập tức đi tới dạ ca đại nhân đỏ linh nhìn thấy bọn hắn như là nhìn thấy cứu tinh dạ ca đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời lập tức ngồi sổn người xuống dùng thiên đạo hệ thống xem xét nàng bản thuộc tính hp không đến một hơn nữa còn tại tiếp tục xói mòn đến lập tức mang về cấp cứu dạ ca nói lập tức chắp tay trước ngực phục chế dị năng sinh mệnh mục linh một đoàn ẩn chứa sinh cơ màu lục vầm sáng bao p h ủ lại phỉ n g u y ệ t tạm thời ổn định nàng cấp tốc biến mất sinh mệnh lực ngay sau đó g i a ca lại cấp tốc lấy ra một chi đặc hiệu cấp cứu dược t h tinh chuẩn rót vào cổ của nàng độ mạch mệnh hẳn là có thể tạm thời kéo lại ta phỏng chế sinh mệnh một linh là ám thuộc tính hiệu quả không có diệp tử thi chết tốt g i a ca nghiêng đầu phân phó nói thông báo diệp tử chuẩn bị một chút còn có điều một ít nhân thủ tới hẳn là còn có rất nhiều người bị trôn ở phía dưới vâng ly sơ ảnh lên tiếng sau đó lập tức bắt đầu dùng thâm lam hệ thống tiến hành liên lạc hiện tại huyễn thuật giải trừ hệ thống truyền tin tự nhiên cũng khôi phục cách đó không xa b ă n g tâm cũng đang thi triển thần thuật ngay tại vì mấy cái vạn tộc người chưa thương may mắn còn sống xót số ít vạn tộc chiến sĩ cũng ngay tại vội vàng chạy tới chạy lui cấp cứu người bị thương nhanh nhanh nhanh, đem hắn rời ra ngoài cẩn thận một chút nhanh lên có hay không chị liệu hệ phụ trợ nghề nghiệp siêu phản giả bên này có người bị thương muốn chết rồi bên này còn có một số người ác ma t ộ c cổ tà ma quân người sói công tức f a n d e r huyết tộc công tức nico lắc cũng đều lần lượt theo vùi lấp chỗ thoát thân bọn hắn mang đến mấy tên thủ hạng giờ phút này phần lớn đã biến thành trong phế tích băng lánh thi thể có mấy cái thậm chí đã không nhìn thấy toàn thây ai không nghĩ tới thật đúng là không may cổ t a ma quân quanh thân lượn lờ ma khí ngay tại cấp tốc chữa trị thương thế của mình vốn cho rằng ta cái lạo nhân này chỉ là đến đại biểu ác ma tộc góp số lượng không nghĩ tới thế mà kém chút liền m ệ n h đều ném fenn giờ nhìn qua trước mắt chiến trường này trầm mặc hơn nửa ngày nói thật đúng là sức mạnh đáng sợ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi mốt đánh vỡ cân bằng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi mốt đánh vỡ cân bằng di bằng ngao thịnh cùng củn sạt tay áo phiêu động ở giữa từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống d i a băng liếc mắt qua chiến trường phế tích hải cốt bên trong còn có mấy cái nàng đoạ thiên sứ tộc tinh nhuệ tướng linh thi thể những cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ vẻ gãy cánh chim màu đen thưa thất tại gạch tàn ngói gãy bên trong ở trong mắt nàng phá lệ trói mắt nàng trong ánh mắt nháy mắt lấp lóe qua một vòng âm lãnh cùng phẫn nộ không nghĩ tới bạn tộc đệ nhất tư bản tài p h i ệ t công ty ghen công ty chủ tịch quan minh liên minh hội hội trưởng vậy mà lại là tư mã thanh ngao thịnh thanh âm trầm ổn mà nghiêm túc trầm dai nói mà lại thực lực của hắn giống như so năm đó mạnh hơn thế mà đồng thời có thể chịu hắng cổ q u thần bất quá rất quá quái. kỳ、khoái. một vị huyết tinh linh vương thử nói hắn không chế tam đại hung thú quỷ thần lực lượng theo lý mà nói đối chiến chúng ta là ưu thế vì cái gì lại dạng này không thấy đây lần này ghen công ty làm ra chuyện như vậy xem như đem toàn bộ vạn tộc đều cho đ ắ c tội sau này tất nhiên là phải bị vạn tộc báo thủ cùng b à y quét mà vừa rồi tốt như vậy một cơ hội vạn tộc mấy đại cường giả đều ở nơi này lại bên người cũng không có bao nhiêu hộ vệ thủ hạn vốn hẳn nên chính là hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát đem những này vạn tộc chí cường giả toàn bộ diện trừ tốt đẹp thời cơ kết quả tư mã thanh cũng không có làm như vậy mà là trực tiếp lựa chọn rút lui bởi vì hắn triệu hắn đi ra chín đại quỷ thần cũng không thể duy trì bao lâu Gia ca lạnh nhạt nói gần s á t hướng hắn nhìn qua làm sao ngươi biết tại tinh thần không gian thời điểm ta trọng thương linh hồn của hắn đem hắn linh thể thiêu hủy một nửa Gia ca đem tại u y ễ n thuật trong thế giới sự tình đơn giản tự thuật một lần ta nghĩ hắn đem cái kia chín đại quỷ thần triệu hắn đi ra cũng hẳn làm ư ợ n nhờ loại nào đó ngoại bộ lực lượng nếu bị thiêu hủy một nửa linh hồn hẳn là không có khả năng còn có mạnh như vậy linh hồn chi lực đến triệu hắn mấy đại hùng tú nguyên lai、like、là dạng này đại đ ệ tộc trưởng lão nói cái kia cái kia hắn vừa mới chỉ là đang phô trường thành thế mà thôi thật sự là đáng tiếc để hắn cứ như vậy chạy ngao thịnh khẽ l ắ t đầu trời chiều đem hắn thân ảnh cao lớn kéo đến thật dài hắn có một cái tay trầm giọng nói hắn không chế cái kia chín đại hung thú quỷ thần đồng thời phát động công kích coi như chúng ta biết hắn không thể duy trì quá lâu vừa mới hẳn là cũng lưu không được hắn lập tức hắn lại trầm m ặ t một hồi lâu tiếp tục nói lần này sự kiện về sau ghen công ty cùng bạn tộc xem như triệt để bề mặt chỉ sợ muốn miễn không được một trận chiến tranh đại đ i ệ tộc trưởng lao nói việc này thần quan điện hẳn là sẽ còn a khẳng định người dơm tộc đại thần nói theo ghen công ty đây quả thực là đang tự tìm đ ư ờ n g chết cái kia tam đại thập nhị giai quỷ thần đều là thời kỳ viễn cổ đắp lên thần phong ấn viễn cổ h u n g thú cái này tư mã thanh gan to bằng trời lại dám đem viễn cổ h u n g thú thả ra còn dùng cỡ lớn h u y ễ n thuật phá hư vạn tộc phong hội tranh tài chờ sau khi trở về thần minh khẳng định sẽ hạ xuống thần phạt ngao thịnh cùng dạ ca đều trở mặc thần quan điện chỉ sợ những cái kia quan minh hệ thần q u n tự thân tình cảnh đều có chút không tốt lắm dạ ca cùng ngao thịnh đều biết quang lê chi trận đã xuất hiện vấn đề hai người bọn hắn đều rất rõ ràng cái này tất nhiên là thần giới cùng hạ giới thần quan mất đi liên hệ mới có thể phát sinh loại sự tình này hiện tại vạn tộc bản đồ bên trên thế cục đã loạn thành một bầy trông t ệ vào thần quan điện diệp băng h ừ nhẹ một tiếng xảy ra chuyện lớn như vậy các ngươi quan minh hệ chủng tộc thần quan điện thần quan nhưng một cái đều tìm không được đây thế thì cũng không phải dạ ca hất cầm lên chỉ chỉ cách đó không xa ầy đây không phải là còn có một cái đó sao diệp băng ghé mắt nhìn lại chỉ thấy băng tâm chậm rãi bay đến chiến trường phế tích trung ương áo bào trắng theo gió giữ nhẹ quanh thân vởn quanh như sóng nước lưu truyện xanh thảm thần quang tựa hồ muốn thi triển cái gì phạm vi lớn thần thuật thần thuật linh quan g địch bụi theo nàng hai tay chậm rãi triển khai một đạo nhu hòa lại rộng lớn quan g huy từ trong tay nàng nở rộ giống như thủy chiều hướng tứ phương lan tràn những nơi đi qua trong phế tích người bị thương khí tức dần dần bình ổn trên mặt tái nhuận cũng khôi phục mấy phần huyết sắc d ạ ca sờ sờ cái mũi nữ nhân này ngược lại là rất cắm lòng trước đó giúp h ắ n cấu trúc kết giới hiện tại lại thi triển dạng này phạm vi lớn thần thuật thần lực của nàng cũng đã muốn tiêu hao hầu như không còn bây giờ không cách nào cùng thần giới câu thông quan tâm thần lực đã không cách nào khôi phục dạ ca có thể nhìn thấy băng tâm bảng thổ tính nàng thần thuật sư đẳng cấp đã theo cấp mười một một đường xuống đến không cấp bất kể như thế nào vẫn là hy vọng có thể liên lạc với kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan ngao thịnh thanh âm đem mọi người l ự c chú ý kéo lại tư mã thanh cách làm như vậy thần tộc cũng chắc chắn sẽ không khoan dung thật sao như vậy dạ ca nhìn về phía ngao thịnh con mắt lúc này bỗng nhiên nói nếu như kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan còn có chúng thần vẫn luôn liên lạc không được đâu yên l ặ bốn phía một đám vạn tộc người tất cả đều có chút ngơ ngẩn đại khái ai cũng không nghĩ tới dạ ca sẽ nói ra lời như vậy tại quan minh hệ chủng tộc thành viên trong lỗ hai ngày tới như vậy bao nhiêu là có chút đại nghịch bất đạo ngao thịnh lâm vào lâu dài t r ầ mặc m nếu như chúng thần liên lạc không được thần tộc làm trên triệu năm đến một mực thống trị vạn tộc bản đồ mạnh nhất chủng tộc mặc dù hàng năm đều muốn theo vạn tộc nơi đó thu lấy rất nhiều thế phẩm cùng cấm phẩm nhưng là cũng coi là duy trì lấy mảnh này vạn tộc đại địa vi diệu hòa bình chỉ cần có thần tộc tại vạn tộc bản đồ bên trên liền nhiều nhất sẽ chỉ là chia hai đại t r ậ n doanh quan minh hệ chủng tộc cùng h á cám hệ chủng tộc h á c ám chủng tộc bản thân chính mình liền cũng không đoàn kết quan g minh hệ chủng tộc mặc dù cũng không thế nào đoàn kết qua nhiều năm như vậy mình tranh ám đấu cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu nhưng là có thần quan điện cùng quan g minh liên minh hội tồn tại mọi người mặt ngoài c h í ít đều vẫn là hòa hòa khí khí không có cái gì xung đột chính diện cứ như vậy vạn tộc bản đồ bên trên liền cơ hồ sẽ không sinh ra đại quy mô chiến tranh sẽ chỉ sinh ra quy mô nhỏ xung đột nhưng nếu là có người phát hiện thần minh ảnh hưởng đột nhiên theo trên cái thế giới này biến mất cái này trên mặt nổi trật tự chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị nháy mắt đánh vỡ ngao thịnh trong lòng nặng nề mà thầy cái này tư mã thanh có thể hay không cũng là bởi vì biết thần giới chi h ả i xảy ra chuyện cho nên mới ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy đâu t r ă m hai mươi h a cùng một trận chiến tuyến t r ư ơ n g 1222, cùng một trận chiến tuyến cái này tư mã thanh có thể hay không cũng là bởi vì biết thần giới chi h ả i xảy ra chuyện cho nên mới dám ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy đâu ngao thị nghĩ như vậy nói hiện tại cái kia tư mã thanh khẳng định đã đào tàu đến cái nào địa phương đi tính dưỡng nghĩ biện pháp chữa trị linh hồn của mình cự cha theo chậm chạp mà thanh em trầm thấp ông ông chuyển đến trên tay hắn nắm giữ lấy ba tôn hung thú cấp mười hai quỷ thần còn có sáu tôn thập nhất dài hung thú quỷ thần thậm chí có hay không cái khác càng nhiều chúng ta còn không biết mà lại truyền thuyết g e n công ty hội đồng quản trị thành viên bên trong có trong vạn tộc rất nhiều xếp hạng hàng đầu cường đại chủng tộc cao tầng thậm chí là kẻ thống trị cũng ở trong đó diệp băng đại điệu tộc trưởng lão không khỏi nắm chặt trong tay quân trượng thanh âm k h ẽ n dung ý của ngài là chúng ta cấp tộc cao tầng bên trong cũng có thể là ẩn nút g e n công ty người đúng thế g e n công ty vốn là vạn tộc bản đồ bên trên đệ nhất tài t i ệ n âm thầm lung lạc ngôi dưỡng không biết bao nhiêu cừng giả mà lại đừng quên bọn hắn am hiểu nhất ghen tế b à o cải tạo kỹ thuật dạ ca ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng vạn tộc rất nhiều cường đại chủng tộc trong cao tầng đều có người của bọn hắn có chút thậm chí thân phụ trước tướng quân bị trên tay khẳng định cũng nắm giữ lấy không nhỏ bình quyền lại thêm chín đại hung t h ú quỷ thần nếu như hắn thật muốn cùng vạn tộc phát động chiến tranh chỉ sợ không có mấy cái chủng tộc đơn đà độc đấu sẽ là bọn hắn đối thủ h ừ chỉ bằng bọn hắn một cái tập đoàn tài việt công ty hắc long vương c ù n sạt khịt mũi coi thường long đồng bên trong đều là khinh thường đào một thao tiết cùng kỳ thập nhị giai q u thần lực lượng ngươi vừa mới hẳn là cũng đã thấy Dạ ca nói hiện tại cái này tam đại viễn cổ hung thú lực lượng còn chỉ khôi phục hai ba thành mà thôi ánh sáng một cái cùng kỳ nguyện đồng nghệ thuật liền đã để b ạ n tộc đông đảo cường giả đ ỉ n h cao rơi xuống chật vật như thế tình trạng cơ hội không có hồn đế cảnh cường giả có thể chống cự mà đào một cùng thao thiết năng lực hiện tại cũng còn chưa hiện ra ngươi xác định nếu như đến lúc đó tư mã thanh mang vòng linh quỷ thần quân đoàn đến tiến đánh các ngươi tây phương lòng tộc vương quốc các ngươi có thể chống đỡ được theo ta được biết hơn một trăm năm trước tư mã thanh phát động hung thú chiến tranh thời điểm tây phương long tộc quân đội trên chiến trường đối với hung thú hậu duệ liên minh quân đội chiến tích là ba trận chiến ba phụ mà lại là toàn quân bị d i ệ t h ừ g ù n sắt sắc mặt tái xanh quay đầu đi chỗ khác không nói nữa dạ ca công tức ý t ứ là ngao thịnh nhìn xem dạ ca con mắt dừng lại một chút thử do xét nói kết minh không ít b ạ n tộc cao tầng đều lộ ra có chút ngoại ý muốn t h ầ n sắc hai mặt nhìn nhau thường đoạn xì xào bản tán tiếng nghị luận lập tức v ă n g lên có kết hay không minh trước khắp nói dù sao hiện tại tư mã thanh đã sám xịt đạo tẩu chiến tranh cũng đều không có chân chính bắt đầu bây giờ nói cái này cũng là còn quá sớm dạ ca vẻ mặt thành thần nói nhưng ta hy vọng có một chút chí ít chư vị nếu có thể trước đ ạ t thành một cái nhận t h ứ chung c cự cha theo nói ngươi chỉ là dạ ca dừng một chút ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo vạn tộc kẻ thống trị cùng cao tầng trưởng lão đại thần nếu như ta là nói nếu như bạn nhất thật lần nữa phát sinh hơn một trăm năm trước trận kia hung t h ú chiến tranh sự t ì n h mà ngũ hành thần quan lại không dựa vào được lời nói ta hy vọng chư vị ngồi ở đây trước tiên có thể bông xuống những chuyện khác lấy tiêu diệt g e n công ty làm ưu tiên ở đây vạn tộc cao tầng cường già trơ mặc thần sát khác nhau cùng nhìn nhau thêm vài lần mặc dù cuối cùng cũng không có người minh xác tỏ thái độ nhưng là rất hiển nhiên mọi người trên cơ bản đều tán đồng cái này hết thể biết diệp băng hai tay vây quanh lặng lẽ ghé mắt nhìn về phía da ca trong lòng thầm than một tiếng mặc dù ra hỏa này một mực rất làm cho người khác chắn é t nhưng là có lúc lại không thể không b ộ i phủ vô cùng đơn giản mấy câu liền đem nguyên bản năm vẻ bảy mảng vạn tộc kéo đến cùng một trận chiến trực tuyến nàng nhìn về phía nơi xa chìm t r ờ i chiều ánh mắt sâu xa lần này chủ tịch mạo hiểm cùng thất bại căn bản là đem công ty đẩy đến tuyệt cảnh tình trạng linh thể bị ăn mòn hơn phân lửa cũng không phải dễ dàng như vậy c h ư chị mà đối với t i ê n đạo chi lực nghiên cứu công ty trước mắt còn tranh l ệ n h rất xa bây giờ ngươi phải làm sao đâu t ừ ma thanh màu đen kim tự tháp sâu dưới lòng đất dạ dương vững bước đi tại đen kịt đường hẹp bên trong đi theo phía sau mười mấy tên dạ gia chiến sĩ tinh huệ y những n người này toàn bộ đều là đi theo hắn cùng một chỗ tại vạn tộc bản đồ nam trinh bắt chiến thật lâu tâm phúc thủ h ạ đại nhân chúng ta đã đi lâu như vậy cái này dưới đất mê cũng không biết đến tột cùng lớn đến bao nhiêu sau lưng một tên dạ gia chiến sĩ đề nghị không bằng chúng ta phân tán ra đến lục soát tốt dạ này hiệu suất cũng cao một chút không được dạ dương không chút do dự một ngụm liền cho b á t bỏ tiểu ca nói chúng ta là có khả năng ở nơi này gặp được những người kia hắn nâng lên tay trái giữa ngón tay kẹp lấy một viên lẩn lẩn lưu truyền kim quan phụ lục đây là nín thở phụ màu vàng phẩm chất phụ lục có thể để người sử dụng cùng quanh thân liên tiếp người hoàn toàn che giấu khí tức cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng vô pháp cảm thấy được dạ dương cũng không biết d ạ ca đến cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy màu vàng phẩm chất cao dài pháp bảo tiểu ca cho ta chương này nín thở phụ chỉ có thể để trong phạm vi nhất định phe bạn đơn vị cùng một chỗ hoàn bị nín thở dạ dương l ệ n h nhật nói các ngươi phân tán chạy xa liền thoát ly phủ lục liên tiếp phạm vi đến lúc đó bạn nhất thật ở trong này đụng phải những người kia chẳng phải là liền đem tiểu ca giao cho chúng ta sự t ì n h làm cho nệ rồi sau lưng một đám thủ hạ hai mặt nhìn nhau trận mắt hốc mồm tựa h ồ cũng lộ ra hơi kinh ngạc thậm chí vẻ mặt ngạc nhiên ừng các ngươi đó là cái gì biểu lộ dạ dương quay đầu nhìn xem bọn hắn khe nhữ mày ta nơi nào nói sai sao không có cái kia dạ ra chiến sĩ gãi gãi đầu nói chúng ta chính là cảm thấy cái này có chút không quá giống ngài lời nói ra dạ dương dạ gia chiến sĩ muốn đổi lúc trước lời nói ngài đại khái sẽ nói cẩn thận như vậy làm cái gì tộc trường ra lệnh cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác ta dựa theo chính ta ý nghĩ cũng giống vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ dạ dương dạ gia chiến sĩ nhất là nếu như hạ mệnh lệnh người là một cái trong lòng ngài không phục lắm người lời nói ngài khẳng định sẽ càng thêm không nguyện ý dựa theo h ắ n kế hoạch đã định tới làm dù cho hưng ơ phần kế hoạch đã định đã đầy đủ mà mỹ ngài cũng nhất định muốn chứng minh kế hoạch của mình so sánh với đầu còn muốn ưu tú dạ dương sụ mặt mà không biểu tình khuôn mặt có chút có rốn hai lần làm gì mấy người các ng cố ý châm t r ọ c ta đây đúng không không có không có làm sao lại thế mấy người vội vàng cười làm lành chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngài s á t thực trưởng thành h ừ dạ dương trầm mặt một chút nói các ngươi suy nghĩ nhiều liên quan tới điểm này ta nhưng cho tới bây giờ đều không thay đổi mấy tên thủ hạ hơi kinh ngạc ta chỉ là không thể không thừa nhận tiểu ca hiện tại s á t thực mạnh hơn ta nhiều lắm vô luận là trên ngành thực lực còn là sức phán đoán bên trên còn là cái nhìn đại cục bên trên dạ dương nếp miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nếu là đổi những người khác lao tử mới sẽ không chịu phục đâu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi ba tiềm hành ám sát t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi ba tiềm hành ám sát mười mấy tên tâm phúc lẫn nhau trao đổi một ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu xác thực như trên đ ờ i này còn có ai có thể kềm chế được dạ dương đại nhân cái này cưỡng tính tình chỉ sợ cũng chỉ có dạ ca đại nhân a lúc này dạ dương t hai khẽ n ú c đ í c h đống nhiên bắt được một tia dị hưởng uy các ngươi có nghe hay không dạ dương thần sắc đống nhiên như g mặt làm võ giả tinh thần lực của hắn không tính mạnh nhưng là thính lực và thị lực của hắn tuyệt đối là nhất lưu mấy tên t h ủ hạ khẽ giật mình cũng bắt đầu tĩnh tâm chăm chú nghe cái gì cái gì đều không có a đi theo ta dạ dương nói đạp chân xuống liền một trận gió như hướng đen nhánh thông đạo chỗ sâu chạy tới đám người không chút do dự cấp tốc đuổi theo tại giáp rối phức tạp hành lang bên trong đi nhanh một lát dạ dương bỗng nhiên dừng lại đưa tay đánh ra ẩn nấp thủ thế mười mấy người nháy mắt t ả n ra thi triển thuật pháp mỹ thuật bắt t r ư ớ c ngụy trang ngụy trang áo b à o cùng màu da l ạ n g yên tan và hưu ám hoàn cảnh mấy người như là biến mất triệt để chui vào hạ cám、dạ、dương cũng tiến vào bắt chước ngụy trang ngụy trang tiềm hành trạng thái chậm chạp tiến lên đây là bọn h ắ n c h i bộ đội này độc hữu bí kỹ h ắ n c h i bộ đội này tất cả mọi người là võ g i ả không có pháp sư trèo trống tại rất nhiều đặc thù trảng cảnh x u ố n g muốn tiềm hành l i ê n không thể chỉ dựa vào nín thở như vậy loại này tiềm hành bí thuật chính là tuyệt đối cần thiết dạ dương đắm chìm trong bóng đêm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy phía trước trong thông đạo xuất hiện mấy đạo bị ánh lửa kéo dài cái bóng y ế u ớt lắc lư sau đó mười mấy tên thân mang thần chức trường bảo thân ảnh chậm rãi đi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong cầm đầu thình lình chính là kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan quả nhiên tiểu ca nói không sai thần quan điện những người kia thật chạy đến chỗ này đến dạ dương trầm âm hắn mở ra thâm lam hệ thống bảng ý đ ồ dùng thông tin liên lạc dạ ca thâm lam hệ thống trước mắt không thông tin tín hiệu xin về sau thử lại không tín hiệu dạ dương kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá thân rồi chỉ thấy hai vị đại thần quan dẫn đầu hơn hai mươi người thần thuật sư cùng thần điện võ sĩ rốt cục đi tới cuối lối đi đi vào một cái to lớn không gian dưới đất cái này dưới đất không gian cách cục cùng loại một toàn lửa sập cỡ lớn v i ễ cổ cằn mỏ quy mô hùng vĩ lại rách nát không chịu nổi thổ linh thần q u a n ngồi s ổ n túi trên mặt đất hai tay đặt tại mặt đất tựa hồ đang dùng thần lực thăm dò cái gì không sai chính là chỗ này thổ linh thần q u a n nói ta cảm thấy được cực âm chi lực ở ngay vị trí này sâu dưới lòng đất hẳn là có loại nào đó siêu cổ đại trận pháp chính là trận pháp này trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ vạn tộc bản đồ ngăn chặn thần giới c h i hải cùng phạm giới liên tiếp kim linh thần q u a n hỏi ngươi có thể phá hư trận pháp này sao thổ linh thần q u a n trả lời đoán chừng có chút khó khăn trận pháp này bị vùi lấp tại một ngàn mét sâu dưới mặt đất mà lại dùng cực âm chi lực phong ấn lại ta hiện tại thần lực không đủ phá hư không được tầng này phong、vấn. chư phi kim linh thần quan chư phi cái gì dùng thổ linh hệ thần lực bên trong đại thần thuật vạn hát văn minh hẳn là có thể phá hư phong ấn cùng trận pháp bản thân thổ linh thần quan dừng một chút nhưng là cần bằng vào ta thần hồn làm t ế hiến mà lại thổ linh thần lực cùng cực âm thần lực dưới đất va chạm sẽ sinh ra một trận đủ để khiến đại lục bản khối chuyển vị siêu cấp đ ộ c đất toàn bộ đông đại lục chỉ sợ đều muốn chia năm s ẻ bảy đại khái sẽ chết không ít người không sao kim linh thần quan ngữ điệu đà mạt có thể vì thượng thần hy sinh là vinh quang của bọn hắn mà lại đông đại lục những năm này xuất hiện quá nhiều không nghe lời g i a hỏa ghen công ty nhân tộc dạ gia vừa vặn đều nên để những phạm nhân này ghi nhớ thật lâu đến mỗi n g ư ờ i dù sao đợi đến cùng thần giới một lần nữa thành lập được liên tiếp thượng thần giải quyết xong những cái kia đáng chết phản thần chi về sau tự nhiên liền sẽ đưa ngươi một lần nữa phục sinh thổ linh thần quan được dạ dương trong lòng thầm mắng vê đúp giờ nợ mờ giờ bắt đầu đi kim linh thần quan nói ta hiện tại thần lực không đủ cần có người giúp ta bày trận quan chú thần lực thổ linh thần quan nói kim linh thần quan gật đầu sai k i ế n sau lương thần chức giả chia ra bố trí pháp trận chốt ố i bên cạ gia chiến sĩ thấp giọng nói dạ ư như ơ n những này thần quan giống như dự định cùng g ca, ta dự b o sao làm lý. xử đ ư ơ n g nhiên mẹ nhà hắn không mẹ thắp ể để cho h bọn n còn đạt được ca, đây h ả i nói. n Dạ d ư ơ giọng thấp dọng mắng một câu nặng nề địa đạo nhưng là cái kia kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan giống như không dễ đối phó a thủ hạ nói hai người bọn họ đều là cấp mười một thần thuật sư chúng ta tranh lệch quá lớn muốn không còn là liên hệ dạ ca đại nhân dạ dương l ắ t đầu không được nơi này không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên cũng không tin hảo thủ hạ vậy làm thế nào dạ dương trầm ngâm một trận nhìn xem những cái kia ở trong hầm mỏ phân tán ra đến bố trí trận pháp thần quan trong lòng có một chút ý nghĩ thần thuật k h ô n nguyên s á c lệ thổ linh thần quan ngồi xếp bằng quạng mỏ tầng dưới chót trung ương song trưởng phun trào dòng bùn thần lực không ngừng rót vào mặt đất một đạo màu vàng đất cỡ lớn trận pháp tại dưới người hắn mở rộng mà ra tản mát ra nhàn nhạt thần quan g toàn này quạng mỏ cực lớn mà lại chia làm mấy tầng thần chức g i ả nhóm phân tán tại các tầng bắt đầu bố trí trận pháp công tác chuẩn bị dạ dương cùng hắn mấy tên thủ hạng hạ yên không một tiếng động tiếp cận tại tầng này ba tên thần quan hắn giơ lên ba ba bá năm sáu thân ảnh như quỷ mị đ ố n g nhiên thoáng hiện hai người sau này tập kích nhanh chóng khóa cổ mấy người khác đao quàng c h ấ p động gọn gàng mà linh hoạt đâm thẳng yếu hại phốc phốc Ai h a hai tên thần quan trường lớn hai mắt chưa hoàn hồn liền đã mất mạng mà cuối cùng tên kia thần quan thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vừa định muốn lên tiếng kêu to ngũ dai ma hóa võ kỹ x ì ạ x a ma đao dạ dương thân hình như điện lăng không xoay người chân phải vạch ra một đạo màu đỏ thấm lăng lệ hồ quang đao quang lướt qua đầu lâu bay lên máu tươi phun tung tóe bất quá mấy t ứ c ba tên thần q u a n đã y m ắng ngã xuống đất ha ha ta đã sớm muốn làm thịt mấy cái thần quan điện những n à y khoác thần bảo nói chuyện ma quỷ ra hỏa dạ dương cười lạnh cái này tiềm hành ám tập sách lược hay là hắn lúc t r ư ớ c chơi thích khách trong trò chơi được đến linh cảm nơi này như thế lớn những n à y thần q u a n lại chủ động t á c h ra quả thực chính là cho không cơ hội cái kia thổ linh thần q u a n sức lực của một người không cách nào thi triển cái kia đại thần thuật cần còn lại thần chức giả hỗ trợ cho nên chỉ cần sờ sờ meo meo tiềm hành đi qua đem những cái kia hỗ trợ thần chức giả xử lý mấy cái đem bố trí trận nhãn thần chức giả xử lý như vậy hắn trận pháp liền không cách nào thành hình dạ dương là nghĩ như vậy những n à y thần quan đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới như thế sâu dưới mặt đất trong q u ặ n mỏ trừ bọn hắn thế mà còn có những người khác ca ách ta còn thực sự là một thiên tài dạ dương đại nhân bên cạnh thủ hạ hỏi chúng ta còn muốn tiếp tục không đương nhiên tiếp tục dạ dương khoát tay một cái chỉ phá hư một cái trận nhãn cũng không ổn lại xử lý mấy người lại nói dù sao trừ cái tiêu kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan cái khác thần quan đều là chút trung g i a thần quan có thể làm rơi mấy cái tính mấy cái nhưng mà thật sao một đạo âm thanh lạnh lùng đông dương vang lên dạ dương cùng mọi người toàn thân cứng đở đống nhiên t h u tay chỉ thấy kim linh thần q u a n đứng yên cách đó không xa chính lạnh lùng nhìn qua bọn hắn t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi b ố kim loại k h ô n g chế t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi b ố kim loại k h ô n g chế dạ dương ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía kim linh thần q u a n hai người ánh mắt chạm vào nhau một cỗ bảng bạc thần lực uy áp đập vào mặt chủ quan không nghĩ tới ta hoàn mỹ tiềm hành sách lược vậy mà vừa mới giết ba người liền bị phát hiện dạ dương mắng một tiếng kim linh thần quân mặt không biểu tình hoàn mỹ ở đâu dạ dương không có nói tiếp chỉ đưa tay một chiều tất cả bộ hạ lập tức rút về bên cạnh hắn bà ba bá mười mấy tên dạ gia chiến sĩ chớp mắt quý vị bảo hộ ở bên cạnh hắn tay cầm đòn đao lợi kiếm các loại vũ khí toàn thân căng cứng như lâm đại địch quả nhiên ta vẫn là không thích hợp chỉ huy loại này lén lút á m toán đánh lén dạ dương cười khẽ một tiếng nheo néo cổ tay của mình bất quá dạng này cũng tốt có thể trực tiếp chính diện đánh nhau kim linh thần quan im lặng không nói ngươi không đem ngươi m ấ y cái thần quan thủ hạ đều gọi tới dạ dương nhìn chằm hắn hỏi bọn hắn phải bận rộn bố trí tr kim linh thần quan thanh em đạm mạc cơ h ồ nghe không ra tâm tình gì mà lại giết các ngươi mấy cái tạp ngư h ạ n g người cũng phí không được bao lớn sức lực dạ dương ánh mắt đột nhiên lạnh khẩu khí cũng không nhỏ đông dưới chân hắn đ ô n g nhiên đ ạ p mạnh ma năng bộc phát cả người như như đạn pháo phóng tới kim linh thần quan vũ giai ma hóa góp kỹ xì ạ x a ma đao bá ánh đao màu đen lăng lệ chém ra kim linh thần quan chỉ là có chút ngựa ra sau liền h ơ i hợt né qua một k í c h này ma hóa người đột biến kim linh thần quan lãnh đạo nói thì ra là thế các ngươi là dạ cả thủ h ạ dạ dương lạnh giọng ta còn không chỉ là thủ hạ của hắn ta vẫn là hắn ca chỉ thấy hắn cánh tay phải xương vỏ ngoài bọc thép đông nhiên hiện hiện nội bộ cơ quan tập chuyển phát ra trầm thấp bù bù phù văn theo thứ tự sáng lên tụ lực đầu nháy mắt đầy cách một cái đá ngang vừa dứt hắn dựa thế xoay người máy móc hữu quyền lôi cuốn t i ê n cuốn chi lực ngang nhiên đánh tới hướng đối phương cùng lúc đó chung quanh mười mấy tên dạ gia chiến sĩ cũng đồng thời xuất thủ nhiều năm kể vai chiến đấu sớm đã làm bọn hắn dưỡng thành cự tốt ăn ý mười mấy người thế công như lưới theo bốn phương tám hướng đánh út về phía kim linh thần quan phong kín tất cả gốc chết nhưng mà kim linh thần quan chỉ là đứng tại chỗ đưa tay khẽ nhúc đ í c h một cỗ quỷ quyệt lực lượng từ lòng bàn tay của hắn đ ẩ y ra như sóng gợn quyết tán ông trong nháy mắt dạ dương cùng tất cả chiến sĩ như đụng vô hình v á t ngăn cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài phanh phanh đông liên tiếp c h ầ m đục mười mấy người toàn bộ bị hung hăng đặt tại quạng mỏ trên vách đá như bị lực vô hình một mực giam cầm không thể động đậy dựa vào dạ dương cũng đồng dạng bị gắt gao dính ở trên vách tường thân thể tứ chi hiện một hình chữ đại lại hoàn toàn không thể động đậy h ắ n nghiến răng nghĩ lợi cố gắng muốn tranh thoát nhưng là vô luận buộc phát bao nhiêu ma lực phản g phất đều là vô dụng công thậm chí giống như bạo phát đi ra ma lực đều bị nuốt đi như vậy cái này mẹ nó là năng lực gì mà bọn hắn lúc trước tay cầm vũ khí từng trôi đoạt kiếm t r ư ớ n g cao truy thủ lúc này tất cả đều bị lực lượng nào đó k h ô n g chế lơ lửng tại không trung kim linh thần quan lại là rất tùy ý một c h ỉ cái kêu mười mấy trôi vũ khí liền cùng nhau hướng trên tường dạ dương bay vụt mà đến t dạ dương hít vào một ngụm khí lạnh ma hóa hồi kỹ ảnh thạch thuẫn thời khắc mấu chốt một đầu dơ tấm thuẫn ma hóa cự hùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của dạ dương trong tay tấm thuẫn chuyển đến đinh đinh đang đang một trận tích vang đem những cái kêu bay vụt mà đến vũ khí toàn bộ cả lại dạ dương sửng sốt một chút k h ì hỉ dạ dương ca ngươi không sao chứ dạ mậu vũ đi ra bên cạnh nàng còn đi theo một đầu khác ma hóa cự hình k é t đi cùng một đầu ma hóa lợn rừng xem ra ta đến còn rất là thời điểm nha dạ mậu vũ dạ dương thần sắc quái dị lúc này dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm cũng theo cổng quặn g bò đi ra các ngươi làm sao đều đến rồi dạ dương kỳ quái các ngươi không phải đi tham gia vạn t ổ n phong hội tranh tài rồi sao tình h u n có biến chuyện này về sau lại nói dạ thanh tâm một bên cảnh giác nhìn chằm chằm kim linh thần quan một bên cùng hắn trò chuyện tiểu ca không phải cho ngươi một tấm nín t h ở phụ nói cho ngươi tới nơi này tận lực chỉ là điều tra không muốn cùng địch nhân sinh ra chiến đấu à. làm sao ngươi còn cùng giá hỏa này đ ố i mặt vậy ta có thể có biện pháp dạ dương mắng những n à y thần quan muốn đem ta đông đại lục đều cho bạo ba người việc này cũng quay đầu lại nói dạ dương nói các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem ta lấy xuống người này không biết dùng cái gì thần thuật rất tá môn ta bây giờ căn bản động đậy không được dạ ngọc long ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kim linh thần quan kim linh thần q u a n nhìn xem dạ ngọc long mấy người bọn họ lạnh lùng thốt lại tới ba cái hắn còn là đưa tay nhẹ nhàng ngón tay khẽ động lần này cả tòa q u ạ n g mỏ lập tức v ù v ù rung động mặt đất tẩn ẩn chấn động từng cây to lớn cốt thép đổ sát sát vụn theo đổ sụp trong khe đá bị cưỡng ép rút ra như bị triệu hoán n h a o n h a o lơ lửng mà lên vô số hình thù kỳ quái vết dỉ loang lộ kim loại đ ồ vật ở sau lưng kim linh thần q u a n hội tụ như vạn kiếm lăng không vận sức chờ phát động dạ thanh tâm thấy cảnh này nháy mắt hiểu ra kim linh thần q u a n hãn trưởng không chính là kim linh hệ thần lực xem ra hắn thần thuật hẳn là có thể tùy ý khống chế từ lực để t r u n g quanh trong phạm vi nhất định đồ sắt giống như là tay chân của hắn tùy ý thụ khống chế của hắn chương 1225, h ợ p kích bạo phá chương 1225, h ợ p kích bạo phá từ lực dạ dương s ữ n g sở vậy ta người cánh tay phải trang cánh tay máy khẳng định sẽ thụ hắn từ lực khống chế dạ thanh tâm ánh mắt lại quét qua những cái k i a bị gắt gao dính ở trên tường dạ gia chiến sĩ mà ngươi những thủ h ạ này mặc trên người dạ gia chế thức n h u ễ n giáp cũng ở trong chứa mềm lưng tơ thép chất liệu dạ ngọc long trầm mặt một chút nói d ạ này lời nói l i ê n không thể dùng bất luận cái gì thụ từ lực ảnh hưởng làm bằng sắt vũ khí dạ thanh tâm hơi gật đầu c ứ n g lúc này kim linh thần quan đưa tay vung lên sau lưng lơ lửng khống chế vô số đồ sắt lập tức như là như mưa to hướng bọn họ chính diện điên cuồng chút xuống mà đến dạ m ộ n g vũ thấy thế vội vàng hai tay h g ọ n tấn mang hòa n g n kỹ tam trọng ảnh thạch thuẫn ầm ầm ba tiếng tiếng vang ba đạo dày hơn mấy thước to lớn thạch thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như ba tỏa như ngọn núi đứng sững ở trước mặt bằng đá mặt ngoài lưu chuyển lên ám trầm ma văn so lúc c h i ế c ma hùng cầm tấm thuẫn khổng l đương đương đương đương ba người đều tránh tại thạch thuẫn hậu phương sát vụn dòng lũ điên cuồng đánh thẳng vào thạch thuẫn phát ra đinh thai nhức góc nổ vang đá vụn về r a vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trên mặt thuẫn lan tràn giống như mạng nhện cấp tốc mở rộng thứ này c ả n không được bao lâu phải nghĩ biện pháp rút dạ ngọc long liếc mắt nhìn bên cạnh dạ thanh tâm cùng dạ m ộ u vũ đối phương là cấp mười một thần thuật sư ta trực tiếp mở ma nhân hình thái thanh tâm n g ư ơ i hiểm hộ ta m ộ vũ người nghĩ biện pháp đem dạ dương lấy xuống được dạ mậu vũ lên tiếng sau đó đánh cái chỉ vang Cái hai đầu ma hóa cự hùng cùng á i một một lúc đó da ngọc long quanh thân ma khí trào lên nháy mắt tiến vào ma nhân hình thái bàng bạc ma khí như là tránh thoát lồng giam hung thú theo trong cơ thể hắn phung ra ngoài hữu lục sắc ma diễm nháy mắt bao khỏa toàn thân phát ra trầm thấp dít đạo hắn xương cốt phát ra rợn người khanh khách tiếng vang thân hình bỗng nhiên c ấ t cao cơ bắp sôi s ụ p bành trướng làn da trở nên như hắc rượu thạch cứng rắn băng lãnh kẽ nước bên trong lộ ra làm người sợ hãi u lục q u a n mang con người hóa thành phỉ thúy hoa văn phức tạp đỉnh đầu một đôi vốn lượn g cự r á c phá ra mà ra phía sau soạt một tiếng triển khai một đôi bao trùm lấy mảng cánh cánh khổng lồ cả người tựa như theo vực sâu bước ra ma thần t h i ê u đốt lên ung、um、tùn ma diễm uy áp cán quét toàn bộ con mỏ ma nhân hình thái kim linh thần quan ánh mắt rốt cục có một chút biến hóa rất hứng thú không nghĩ tới ngoại trừ dạ ca dạ ra còn có những người khác có thể tiến vào ma nhân hình thái tiến vào ma nhân hóa hình thái về sau dạ ngọc long thân thể thuộc tính lập tức tăng v ọ t mấy lần hắn hai cánh đ n g nhiên chấn động hóa thành một đạo h ắ t lục sen lẫn l ư u tình ngang nhiên sông phá còn tại chút xuống kim loại mưa to thẳng b ứ c kim linh thần quan trong con mắt lấp lóe r a màu lam dòng số liệu quét hình kim linh thần quan thân thể bản g thuộc tính nhân vật kim linh thần quan tuổi tác không tuổi đẳng cấp cấp mười một thần thuật sư t r u n g tộc nguyên tố sinh mệnh sinh mệnh chín mươi chín e mười e thần lực năm m 0 ơ i bảy trăm linh vê đốt tinh thần sáu m t h vê đốt thể lực năm n vê đốt thuộc tính cơ sở vật công m ộ e ma công một phòng ngự tám nghìn bê đút kháng tính bảy nghìn bê đút bộc phát chín nghìn bê đút tốc độ bảy nghìn tám trăm bê đút khéo léo bảy nghìn chín trăm bê đút cảm giác tám nghìn một trăm bê đút da ngọc long có chút nhĩ m ẩ y mặc dù kim linh thần quan cái thuộc tính này trị số vẫn còn là xa xa áp chế với hắn nhưng là đối với một vị cấp mười một thần quan đến nói trị số này tựa hồ hơi thấp một chút nghe dạ ca nói tới thần giới c h i h ả i xảy ra vấn đề cực ông c h i thần không biết dùng thủ đoạn gì ngăn cách hạ giới thần quan cùng thần giới thần mình câu thông cầu đối dẫn đến hiện tại hạ giới thần thuật sư đã không cách nào dựa vào lắng nghe thượng thần t h a nhâm đến khôi phục thần lực cho nên thần lực của bọn hắn sẽ kéo dài không ngừng biến mất cho nên những ngày thần t h u ậ t sư thần lực của bọn hắn hạ xuống về sau thuộc tính cơ sở trị số cũng sẽ đi theo hạ x u ố a giang ngọc l o n g trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc vừa mới chú ấn vì triệt tiêu cùng kỳ huyễn thuật trước thời hạn dùng xong nếu không chú ấn lực lượng tăng thêm ma nhân hình thái thuộc tính gấp bội có lẽ thật là có sức đánh một trận t h a n h nặng nề g h tiếng súng x ẽ rách không khí g i ạ thanh tâm nửa quỳ dưới đất ma năng súng nắm vững vàng gác ở đầu bay họng súng lóe ra nguy hiểm vô quang một đạo thuần túy từ ma lực á p xúc mà thành năng lượng màu đen đạn xé rách không khí bán thẳng đến kim linh thần quan mi tâm kim linh thần quan tiện tay một chiều một khối v ậ n mẹo thép tấm chống g ô n g bay tới tinh chuẩn đỗ lại đoạn tại đường đạn bên trên đạn va chạm thép tấm nổ tung một đoàn ám ảnh lại chưa thể xuyên tấu cái kia trên tấm thép bám vào hắn thần lực tinh thuần trở nên cứng rắn vô cùng dạ thanh tâm thanh này ma năng s u n g đắm toàn thân đều là dùng ma năng thạch cùng siêu phàm bọn phở ảm kim làm thành cũng không có bất luận cái gì sẽ thụ từ lực ảnh hưởng vật chất nàng đạn cũng đồng dạng không phải kim loại mà là ma lực đạn năng lượng càng là đương nhi phanh phanh dạ thanh tâm mặt không đ ổ i sắc liên tục bóc cỏ từng phát ma năng đạn gào thét mà ra ngay tại cái này trước mắt là qua k h ẽ hở dạ ngọc long đã bẳng vào ma nhân hình thái mang đến tốc độ kinh khủng quân điên cánh c h ô i này to lớn c ư a điện kiếm t h ì n h lình nơi tay hắn c h ô i này c ư a điện đại kiếm dùng chính là hồn thạch dung hợp đặc thù hợp i m cũng giống vậy không có bất luận cái gì sẽ thụ từ lực ảnh hưởng thành phần xanh thấm ma năng như hồ quang điện c u ố n quanh t h â n kiếm phát ra tư tư thanh vang dạ ngọc long nổi giận gầm lên một tiếng tự kiếm chẳng nghiêng đem một khối gạo thét đập tới hạng nặng bánh răng nháy mắt chém thành hai kh kim linh thần q u a n trong con mắt chiếu ra cấp tốc tới gần kiếm ảnh thân hình vội vàng t ố i lui ma hóa võ kỹ ma sát chi nhận da ngọc long cự kiếm hung hăng chém vào mặt đất ẩm ẩm một tiếng một đạo dữ tợn màu lục ma diễm chi trụ theo kim linh thần q u a n dưới chân mánh liệt phun trào cũng cấp tốc quyết tán nháy mắt hóa thành một mảnh b ú c lên màu lục biển lửa đem hắn n u ố t hết kim linh thần q u a n trôi nổi tại trong biển lửa một thân màu vàng thần vào không bị nhóm lửa hắn cảm thấy có chút kỳ quái cái này màu lục ma diễm cảm giác không có chút nào lực sát thương thậm chí hỏa diễm này nhiệt độ đều không có vượt qua ba trăm một bên khác dạng mộng vũ cũng cấp tốc hai tay h ợ p ấn lập tức nàng cùng bên người nàng đầu kia ma hóa lợn d ừ n g đồng thời hít sâu một hơi lồng ngực mắt trần có thể thấy p h ồ n g lên lập tức lại đồng thời bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra một mụn kinh người ma khí năng lượng ma hóa dị năng song trọng ma chiều hơi thở hai cỗ sền sệt như mực l a n lộn x ô i trào ma khí dòng lũ rót thành một cỗ như là vỡ đê h cám giang h ạ gầm thét sông vào cái kia phiến màu lục biển lửa làm cái này đến ám hơi thở cùng cái kia quỷ dị lục diễm tiếp xúc trước mắt giữa thiên địa đầu tiên là một địch lập tức、Vành、long long long long không cách nào hình dung khủng bố nổ tung liên tiếp bộ phát lục diễm cùng ma khí điên cùng phản ứng hóa thành hủy diệt vòng xoáy sóng lửa phóng lên tận trời n g á y mắt thôn phệ q u ạ n g mỏ hơn phân nửa không gian nóng rực khí lãng sen lẫn đá vụn hướng bốn phía điên cùng xung kích chương một n r ă m hai m ư đáng sợ kim loại ăn mòn t r ư ơ n g 1226, đáng sợ kim loại ăn mòn tại rừng lại thao tắc mạnh như h ổ phối hợp công kích về sau toàn bộ q u ạ n g mỏ đã bị tứ ngựa cũ lục sắc biển lửa triệt để nước hết nhảy lên ngọn lửa liếm láp vách đá đem bốn phía chiếu đốt về sau khét lẹt mùi cùng nóng hồi sóng nhiệt da ngọc long da thanh tâm cùng dạ mậu vũ đứng só đứng đang quay cùng màn lửa trước đó, ba người trên mặt sáng tối lan sen tỏa ra chậm c h ầ n bất định màu lục ánh lửa. t a đây là thành công rồi. dạ m ộ n g vũ nghiêng đầu một chút thử thăm dò hỏi. dạ thanh tâm nhìn chằm chằm b i ể n lửa, tỉnh táo phân tích nói, theo lý mà nói, hỏa khắc kim, hắn bảng thuộc tính không tại trạng thái đ ỉ n h phong, chúng ta hợp kích có thể đem vi lực lật đến mấy lần, có lẽ còn là có thể tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương. ngao ngao ngao ngao ngao a giống giống, đau quá đau quá, điểm nhẹ kéo a uy, không phải, con mẹ nó, đừng tốn nơi đó a, cái kia đấy không được. dạ dương như rết heo kêu trên rất có lực xuyên thấu từ phía sau chuyển đến cùng trước mắt túc s á t không khí không hợp nhau dạ thanh tâm dạ ngọc long dạ mậu vũ ba người đúng lúc này biển lửa chỗ sâu một thân ảnh hình dáng chậm rãi rõ ràng hô kim linh thần q u a n không nhanh không chậm theo trong lửa nóng hừng hực dạo bước mà ra ba người tâm đồng lúc chìm xuống dạ ngọc long lập tức lại lần nữa nắm chặt trong tay cơ điện đại kiếm cánh tay cơ bắp c ă n g cứng s á t mặt ngưng trọng quả nhiên cấp mười một thần q u a n còn là không dễ dàng như vậy đánh bại kim linh thần q u a n đi ra biển lửa chỉ thấy hắn thần vào phía dưới cánh tay kia bộ mặt chỗ cổ lộ ra ngoài làn g r a đều bày biện ra một loại màu bạc trắng kim loại màu sắc p h ả n phất cả người là từ cơ thể sống thủy ngân đổ bê tông mà thành cả người xem ra vậy mà lông tóc không thương dạ ngọc long lần nữa dùng thâm lam hệ thống quét qua hắn bảng thuộc tính nhân vật kim linh thần quan tuổi tác không tuổi đẳng cấp cấp mười một thần thuật sư t r ủ n g tộc nguyên tố sinh mệnh sinh mệnh chín tám mươi chín e mười e thần lực năm bảy e mười e bốn triều thuộc tính lực lượng sáu nghìn virus nhanh nhẹn năm bảy trăm linh virus tinh thần sáu nghìn một trăm linh u s thể lực năm nghìn năm trăm vê thuộc tính cơ sở vật công một hai e ma công một m ư ơ e phòng ngự một bốn e kháng tính một năm e bộ phát chín nghìn bê đốt tốc độ bảy nghìn tám trăm linh bê đốt khéo léo bảy nghìn chín trăm bê đốt cảm giác tám nghìn một trăm bê đốt da ngọc n g lòng trong lòng n g ư n g ác khó có thể tin làm kim thuộc tính nguyên tố sinh mệnh hãn toàn bộ thân thể cũng đều là từ kim thuộc tính tạo thành đối mặt kịch liệt như thế hỏa diễm n ổ tung lại chỉ tồn tất h cực kỳ bé nhỏ hp chỉ rơi không không một e ta biết các ngươi suy nghĩ kim linh thần quan vẫn như cũ đàm m ạ c đáng tiếc rất t i ế c nối ta kim thuộc tính thân thể điểm nóng chạy là mười ngàn độ các ngươi loại này nhiệt độ hỏa diễm n ộ tung đối với ta tạo thành không được bất cứ thương tổn gì mà lại hắn ngừng nói chậm rãi giơ tay lên thư không một nắm già ngọc long lập tức cảm thấy tay bên trong cự kiếm chuyển đến một trận kịch liệt kháng cự cảm giác bắt đầu không bị khống chế hoang nóng rung động các ngươi đ ạ i khái lầm một sự kiện kim linh thần q u a n nói ta thần thuật khống chế năng lực cũng không phải là tự lực mà là thế gian tất cả kim loại vật chất đều tại khống chế của ta trong phạm vi già ngọc long cùng dạ thanh tâm sắc mặt đột biến bọn hắn đông nhiên túi đầu chỉ thấy mình cầm vũ khí trên m u bàn tay cũng không biết khi nào hiện ra một t ầ n lưu động như thủy ngân màu trắng kim loại cái quỷ dị này vật chất chính dọc theo da của bọn hắn phi tốc lan tràn lên phía trên. những nơi đi qua thân thể cấp tốc mất đi c h i giác trở nên băng lánh mà chết lặng đồng thời thâm lam hệ thống cũng điên cuồng bắn ra cảnh cáo nhắc nhở thâm lam hệ thống cảnh cáo đo lường đến không rõ cao hoạt tính kim loại ăn mòn tốc chủ thân thể đã tiến vào trọng độ kim loại ô nhiễm trúng độc trạng thái thâm lam hệ thống cảnh cáo hv tiếp tục xói mòn hồn lực tiếp tục suy giảm kim thuộc tính kháng tính đã mất hiệu các hạ bốn chiều thuộc tính hạ xuống bốn mươi bảy thuộc tính cơ sở hạ xuống năm mươi lăm hỏng bét dạ thanh tâm cắn chặt môi giới trong lòng trầm xuống mà đổi thành một bên dạ m ộ n g vũ cùng nàng ba đầu ma hóa linh sủng trên thân vậy mà cũng bắt đầu hiện ra bị kim thuộc tính vật chất ăn mòn dấu hiệu ta làm sao dạ m ộ n g vũ kinh hãi mà nhìn mình hai tay cùng trên thân thể không ngừng khuyết tán kim loại pha tạng ta rõ ràng trên thân không có kim linh thần quan miệt nhưng cười nạo các ngươi cho là ta vừa mới điều khiển cũng chỉ có các ngươi mắt thường có thể trông thấy những cái kia kim loại s ắ t vụ dạ thanh tâm nháy mắt hiểu ra ánh mắt gấp quét dạ m ộ n g vũ quanh thân chỉ gặp nàng trên quần áo trên vai trên cánh tay trên tóc đều dính vào một ít mắt thường khó mà phát giác kim thuộc tính phân tiết những n à y phân tiết so hạt tròn còn mỏng Tại d lúc đầu theo lý mà nói bắt được mấy người các ngươi hẳn là người rất tốt chất có mấy người các ngươi trên tay giá ca tên kia hẳn là liền sẽ nghe lời rất nhiều kim linh thần quan dừng lại một chút tiếp tục nói nhưng là hiện tại thần quan điện hàng đầu tri địch là cửa cơm giáo phái đã không dành quan tâm chuyện khác ta cũng không có cái này nhàn công phu cho nên ta liền đưa các ngươi lên đường đi hắn giơ tay lên lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lại làm người sợ hãi năng lượng ba động lạnh lùng nói nguyện các ngươi chết đi về sau thượng thần có thể khoan dung tội lỗi của các ngươi da ngọc long da thanh tâm da m ộ ọ c vũ dạ dương bốn người trên thân màu trắng kim loại vật chất ngay tại tăng tốc lan tràn tốc độ cái kia kim loại vật chất như là có được sinh mệnh vật sống đ ỗ n g nhiên da tốc hướng bốn người vị trí trái tim lan tràn mà đi quét mỏ một cái k h ắ c tầng hô thủ linh thần quan trưởng than một hơn dưới thân khổng lộ trận pháp rốt cục sáng lên ổn định màu vàng đất thần quang trận pháp cuối cùng hoàn thành hai tay của hắn kết ấn trầm thấp trang nghiêm lâm sướng vang lên thần thuật vạn hắc b ă n g minh dưới thân pháp trận quan g mang đại thịnh phát ra trầm thấp v ù vủ ao ngong ngong toàn bộ đại địa tùy theo rất nhỏ rung động tầng thứ nhất bát hoang nước dư mở hắn đang chuẩn bị khởi động trận pháp đệ nhất trọng biến hóa nhưng mà nhưng vào lúc này một c ố khó có thể tưởng tượng tinh thần mà bá đạo lạnh leo thần lực như là thiên phạt đ ố n g nhiên g á n g lâm dưới người hắn vận chuyển trận pháp quan hoa nháy mắt bị cố lực lượng này cưỡng ép áp chế bị liệt cảm đ ặ n đi thổ linh thần quan bỗng nhiên k ẽ giật mình ngạc nhiên ngầm đầu tiếp theo liền thấy một tốc tới. Thổ thần thê tiếng liền cái linh điểm đến cấp đánh đen lương bóng quan cực A A A A A A kim ê u thảm t h ế t đông nhiên quạng rách xé ỏ ổn náo quên quần tại mỗi một cái thông đạo bên trong. áo đạo đậu, tại một mỗi cái Kim Ừm. linh thần quan ngay tại giết chết dạng ngọc long bọn hắn lúc đột nhiên nghe tới thổ linh thần quan têu gen hắn đột nhiên quay đầu lập tức tinh thần lực của hắn lập tức cảm giác thổ linh thần quan thần lực ngay tại cấp tốc suy yếu biến mất khai giảng vui vẻ chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thứ chương mười hai cấp chi lực chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thứ chương mười hai cấp chi lực kim linh thần quan cảm thấy được thổ linh thần quan sinh mệnh lực tới lúc gấp rút kịch tàn biến đồng thời một c ố khác cực kỳ cường hành thậm chí làm hắn tim đập nhanh thần lực ba động đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại quãng mỏ chỗ sâu sắc mặt hắn kịch biến c ố này thần lực lạ hắn không có chút gì do dự lúc này bỏ qua trước mắt mục tiêu thân hình thoát một cái tựa như như quỷ mị theo dạ r a mấy người trước mặt biến mất cực kỳ vội vàng rời đi chỉ để lại một đạo chưa tán đi năng lượng tàn ảnh da ngọc long da thanh tâm da m ậ vũ dạ dương mấy người bị lưu ngay tại chỗ căn bản còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì bị treo trên tường dạ dương một mặt một bức đây là xảy ra chuyện gì rồi dạ thanh tâm có chút nhăn đầu lông mày ngay tại vừa rồi một sát na kia nàng cũng mơ hồ bắt được một cỗ k h á t thâm trầm như b i ể n thần lực trợt lóe lên cái kia cỗ thần lực cùng ngũ hành thần quan thần lực thuộc tính hoàn toàn khác biệt nhưng lại tựa hồ so ngũ hành thần quan còn cường đại hơn tại p h a m giới thế mà còn có so ngũ hành thần quan còn cường đại hơn thần t h u ậ t sư cái này trong q u o n mỏ chẳng lẽ còn có những người khác hô lúc này một mảnh màu đỏ thấp liệt diễm đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện theo trong hầm mỏ gào thét mà ra con mẹ nó dạ dương bị giật nảy mình vô ý thức nhắm mắt lại l ử a cháy hừng hực như thủy chiều gào thét mà đến nháy mắt đem bốn người n u ố t hết nhưng mà trong dự đoán bỏng vẫn chưa g á n g lâm ngọn lửa k i a ôn nhu bao vây lấy bọn hắn t ả n m á t ra khiến người thoải mái nhiệt độ dạ thanh tâm thử thăm dò mở mắt ra ngoài ý muốn nhìn thấy bám vào tại bọn hắn trên da màu trắng bạc kim loại đang nhanh chóng nóng chạy như là gặp nóng sáp dầu tích táp rơi trên mặt đất phát ra từ từ nhẹ văng lên không chỉ có là bọn hắn tất cả bị đinh ở trên tường dạ ra chiến sĩ cũng nhao dải trừ trói buộc khôi phục tự do hỏa di dạ ca cao thâm tuyết diệp băng mấy người cùng nhau theo cổng q u ả n m n ò đi đến tiểu ca dạ mộng vũ ngạc như nói dạ ca mỉm cười trong lúc đưa tay cái tia tràn ngập thánh linh chân hỏa t ự a như t r ă m sông đổ về một b i ể n bị hắn thu hồi lòng bàn tay đều không sao chứ ánh mắt của hắn đảo qua đ á m người hỏi không có việc gì bất quá may mắn ngươi đến kịp thời nếu không chỉ sợ thật khó mà nói dạ dương vô vô quẩn nhìn xem hắn hỏi vừa mới là ngươi làm ra đ ộ n tĩnh đem kim linh thần quan dẫn ra không không phải ta dạ ca nói không phải ngươi dạ dương kinh ngạc đó là ai a dạ ca nghe vậy im lặng im mắng trong lòng đại khái đã có đáp án kim linh thần quan rất nhanh đuổi tới q u ạ n g mỏ một tầng cảnh tượng trước mắt để ánh mắt của hắn nháy mắt băng phong ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống bảy tám tên thần t h u ậ t sư cùng thần điện võ sĩ đã vô thanh vô tức ngã lăn trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có mặt đất t ò a kia khổng lồ thổ linh trận pháp kia sáng ảm đạm gần như g i ọ t tắt mà thổ linh thần quan bản nhân thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô k á t xa hóa mà ở bên người của thổ linh thần quan mặc nam k ê đang đứng ở nơi đó nàng người khoác biểu tượng trí cao quyền hành giáo hoàng thần bảo trong tay lơ lửng một đ o à n không ngừng g i y ruộng tàn mát ra hùng hậu đại địa khí tức màu vàng đất trùng sáng đó chính là thổ linh thần quan thần hồn thần hồn bị lấy đi trên mặt đất thổ linh thần quan thân thể rất nhanh liền khô quắt xuống mất đi thần lực cùng sinh mệnh lực biến thành một đống đất vàng cơ âm giáo phái x a đọa thần thuật sư kim linh thần quan thanh â m lạnh lẽo các ngươi thật to gan mặc nam khê mặt không biểu tình đầu ngón tay khẽ đảo liền đem cái kia thần hồn thu vào trong tay á o nàng chậm rãi xoay người tuyệt mỹ mà thanh lãnh dung nhan nhìn về phía kim linh thần、Quang. cặp t i a tâm h tuy đôi mắt phạm phất có thể thôn vệ hết thẻ tia sáng hai tên tùy hành sa đ o ạ thần quan một vị trung niên sa đ o ạ thần quan cùng một vị lão nhân sa đ o ạ thần quan lập tức phát ra m i a mai cờ ư i nhạo ha ha kim linh thần quan các ngươi quang minh thần quan điện vận số đã hết còn dám ở đây sổ gọi không nghĩ tới a giáo hoàng miệng hạ sớm đã ngờ tới các ngươi sẽ đến đánh cái này c ử c cơm đại trận chủ ý kim linh thần quan căn bản không có phản ứng hai người bọn hắn ánh mắt của hắn cùng mặc nam khê bốn mắt nhìn nhau tại ánh mắt của hai người giao hội một khắc này kim linh thần quan t h n h lĩnh không giữ lại chút nào b ộ phát thần lực thần thuật vô tướng phi tinh mang kim linh thần quan đưa tay khẽ động quanh thân nhấc lên thần lực quần phong cấp mười một thần thuật sư thần lực thình lình t r i ể n lộ không bỏ sót kim thuộc tính thần lực nháy mắt phân giải làm vô số nhỏ bé vô cùng vô hình vô tướng nhưng lại sắc bén tuyệt luân kim loại hạt nhỏ chật lại ngưng tụ thành vô số thực thể màu vàng c ư ơ n g lưỡi lao rót thành một cỗ xé rách bật vận xuyên thấu hết thể màu vàng phong bạo hướng m ặ c nam khê c u ố n d ế t tới h á n uy thế chi thịnh phản phất muốn đem toàn bộ quạt mỏ đều cắt thành một m i n g hai tên sa đọa thần quan bị cái này dọa người thế công dọa đến sắc mặt trắng bệnh vô ý thức lui về sau mấy bước nhưng mà mạc cả ngón tay cũng không từng nâng lên một điểm nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt đỗng nhiên hóa thành thuần túy màu mực t h ơ m túy h như vực sâu trong đó lại có huyết sắc quỷ dị hoa văn cấp tốc xoay tròn phát họa c ử a c ơ m c h i nhãn mở ra đệ nhất kỹ năng thần thuật ưu liên từng cơn sóng gợn hình dáng c ử a c ơ m thần lực từ trong mắt nàng đ ộ n ngạo lên gợn sóng lướt qua không gian phản g phất bị đầu nhập cục đá mặt nước phát sinh rất nhỏ v ạ n m è o cùng biến hình cái kia quần bạo đánh tới kim loại cương lưỡi đao phong bạo va và chạm vào tầng này trùng điệp trồng gợn sóng năng lượng lại như là lâm vào vô hình v ũ n bùn rất nhanh liền toàn bộ rơi xuống đất phát ra linh đinh, đinh đăng đăng kim linh thần quan con n g ư ơ i thu nhỏ lại từ gông trí nhãn không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo mặc nam khê trong mắt huyết sắc hoa vân lần nữa đ ổ i biến thứ ba kỹ năng thần thuật quỷ tịch theo trong lòng m ặ t niệm mặc nam khê cặp kia thuần túy màu mực trong con mắt một cỗ xa so với cấp mười một thần quan thần lực càng thêm khủng bố ngang nhiên bộc phát ông kim linh thần quan căn bản cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hắn m u ố n đang đang quan sát mặc nam khê con mắt lập tức đột nhiên liền cảm thấy được trong mắt nàng thần lực năng lượng điên cuồng kéo lên bộc phát hắn chỉ cảm thấy trong mắt đối phương thần lực ba động nháy mắt nhảy lên tới một cái làm hắn linh hồn run sợ đỉnh phong. sau một khắc một cố không cách nào hình dung không cách nào quan sát đo đạc không cách nào phòng ngự tịch d i ệ t chi lực liền đã sâu thấu bộ ngực của hắn hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn thấy một cái to bằng miệng chén trống d i u t h ì n h lính xuất hiện ở trước ngực chính mình biên giới bóng loáng như gương thậm chí có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy sau lưng cảnh tượng trong khoảnh khắc đó không biết là lực lượng gì n g á y mắt liền xuyên thực lồng ngực của hắn trực tiếp cho hắn đến lạnh thấu tim tính cả hắn cái kia cứng rắn kim loại làn ra đều cùng một chỗ xuyên thấu kim linh thần quan con ngươi đột nhiên co lại mười hai cấp sa đọa thần thuật sư kim linh thần q u a n nháy mắt bị giảm xuống đất màu bạc trắng chất lỏng kim loại như là huyết dịch theo ngực trong lỗ rách ồ ồ tôn ra thân thể của hắn bắt đầu hòa tan m ặ c nam khê đã chậm rãi đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống kim linh thần q u a n dùng hết sức lực ngầm đầu trước khi chết thần sắc tựa hồ còn lộ ra mấy phần không cắm lỏng thân thể của hắn theo ngực lỗ lớn nhanh chóng hòa tan giống như là ngày mùa hè hòa tan kem m ặ c nam khê đưa tay khẽ b ộ một đoàn hừng n ự c lóa mắt màu vàng q u a n cầu theo kim linh thần q u a n sắp chết đi trong thân thể rút ra đi ra đây là kim linh thần quang thần h kim linh thần quan sinh mệnh lực hoàn toàn tán loạn g a tốc hòa tan trên mặt đất biến thành một vũng lớn thủy ngân hình dáng thể lỏng kim loại vật chất t trung niên x a đọa thần quan trận mắt hốc mồm thích vào một mụn khí lạnh chật chật lao niên x a đọa thần quan cấp mười một thần quan nói dây liền dây không hổ là chúng ta giáo hoàng miền hạ màu vàng thần hồn tại không trung lơ lửng một trận hướng mặc nam khê trong tay chậm rãi bay tới đến tận đây q u a n minh thần quan điện tại n h â n giới vận số đã hết mặc nam khê lạnh nhật nói đưa tay liền muốn tiếp được cái kia lơ lửng màu vàng thần hồn coi như tay của nàng sẽ phải tiếp được cái kia màu vàng thần hồn chủng sáng thời điểm. một cô lực lượng vô danh đột nhiên hiện lên lại cưỡng ép chiếm lấy cái kêu màu vàng c h g sáng h ư ớ n g mặt bên đ ỗ n g nhiên túng đi thần thuật âm đ ộ n g